Nếu đối phương cái gì đều biết, nên biết hắn quá khứ thân phận là vân cưu linh thú. Xem ra ma thái tử cùng ma vương cũng không phải như vậy tín nhiệm thủ hạ, này hẳn là xem như hắn cơ hội đi. Ta so các ngươi còn quen thuộc này phiến thổ địa. Đúng rồi. Chẳng lẽ, Trương Thứ sẽ không giả bộ, nhưng không đại biểu hắn học không được nói dối, người thành thật nói lên dối tới, sẽ so thường xuyên nói dối người càng hiểu được ngụy trang. Tựa hầu nghĩ tới cái gì mấu chốt địa phương, phi kiếm thu hồi trong tầm tay xoay tròn. Một bộ không hề chuẩn bị công kích bộ dáng, còn nói không thượng thành thục gương mặt rõ ràng viết, có. Nội. Tình. Biển cả đột nhiên có điểm hứng phấn, cái gì cái gì. Ma vương cùng cái này người tu tiên có quan hệ gì. Cái kêu mệnh lệnh bốn dĩ đã kêu sở hữu yêu ma nghị luận sôi nổi, cần thiết nhanh nhất tìm được. Còn không thể giết chết. Sau khi tìm được càng muốn trước tiên đưa đến ma cung đi. Vì cái gì. Ma vương bắt quái mị. Biển cả đôi mắt lấp lánh sáng lên. Bình phàm gương mặt bỗng nhiên sáng ngời lên. Trương Thứ không ngừng cố gắng, các ngươi thái tử. Điện hạ hắn còn không có trở về sao. Biển cả đôi mắt cơ hồ muốn tuân ra la dè sạ tuyến, nóng bỏng vạn phần mà nhìn Trương Thứ, ngươi nhận thức thái tử. Nếu không như thế nào biết còn không có trở về. Ma vương, thái tử, cái này người tu tiên, à à. Tam giác quan hệ. Biển cả trong mắt đều phải bốc cháy lên, Trương Thứ lại một lần mèo mù đụng vào chết chuột, hảo xảo bất xảo giống chúng này chỉ yêu dê điểm. Nói lên biển cả. Đó là ma vương thủ hạ trừ bỏ 4 cái dùng phương hướng tới xưng hô tướng quân ở ngoài mặt khác 4 cái ở yêu ma thực nổi danh đại tướng quân trí nhất. Biển cả, ruộng râu, đây là một đôi huynh đệ, còn có một đôi tỉ muội ội, tiêu lục cùng cùng phấn trang. Tám vị đại tướng quân, bọn họ diện mạo dựa theo yêu ma xã hội thượng lưu tiêu chuẩn xem, cũng chỉ có thương hải tang điển lớn lên không được, mặt khác đều là thiền tiên cấp mỹ nhân, giống mặc hủy cùng giáp dũng loại này ở nông thôn yêu ma, tự nhiên lớn lên thực thổ rất khó xem Không hiểu trào lưu. Phải biết rằng, đẳng cấp cao yêu ma cứ việc đều sẽ hóa hình thành nhân, chính là bọn họ thẩm mỹ không có trải qua tu luyện, còn dừng lại ở hình thú giai đoạn. Biển cả cùng ruộng dâu ở yêu ma lớn lên không thế nào hành, nhưng là thực lực tuyệt đối cường, ruộng dâu là đại sắc khí, biển cả tắc giỏi về bố cục cho nên này đối huynh đệ mới có thể như thế hiển hách phi phạm. Bất quá lại thông minh, cũng có dê. Không, nhược điểm, biển cả nhược điểm chính là quá bắt quái. Nơi này nói bắt quái không phải lưỡng nghi bắt quái, là các loại thai tiếng, tiểu đạo tin tức, phía sau màn tin tức ý tứ. Trương Thứ vốn dĩ liền cái gì cũng không biết, nói chuyện đương nhiên chỉ có thể như lọt vào trong sương mù không nghĩ tới vừa lúc liền dẫm tới rồi biển cả dê điểm, rốt cuộc nửa che nửa lộ bắt quái so rõ ràng sự kiện cẳng có nhưng tham thảo tính. Nói lung tung Trương Thứ cảm thán một câu, Thái tử hắn nguyên lai không gọi quý ly A. Trương Thứ vừa nói vừa nâng lên tay, động tác có điểm đại, có điểm u buồn phong thả Biển Cả thần kinh căng lên, nhưng Trương Thứ chỉ là sửa sửa bị gió thổi loạn đầu tóc. Biển Cả trong lòng nói thầm chính mình hạt khẩn Trương, xem Trương Thứ mồ mép động, hết sức chăm chú chờ nghe càng nhiều bát quái. Trương Thứ đánh giá trên núi, thân thể một bên, nhìn giống tưởng từ sườn núi thượng trượt xuống, dưới, Biển Cả lui về phía sau, dịch địa phương cấp Trương Thứ, lòng tràn đầy chờ mong có cái gì yêu cầu để sắt vào nói bí ẩn sự tình nhưng nghe. Nhưng là, thanh quang chợt lóe, Thứ một trận gió mà liền lưu. Biển Cả Phần 105. Chương 105. Biển cả năm ngón tay hướng thiên một chảo, vài đạo thật nhỏ gió lốc đất bằng mà sinh, nhanh chóng mà xoay tròn, mũi vừa chuyển, liền về phía trước đuổi theo ra hơn 10 mét, mỗi vừa chuyển, đường kính liền tăng lớn gấp đôi. Nay chỉ yêu ma tự thân tốc độ là không mau, nhưng là ở một dặm trong phạm vi, không có bất cứ thứ gì có thể tránh được hắn trận gió. Hắn nhất thời sơ sẩy, bị trương thứ lập tức chạy đi mấy trăm mễ, bất quá còn chưa đủ mau, còn không có có thể chạy ra hắn công kích phạm vi. Ma vương muốn người sống, không thể giết, ý tứ là có thể thương. Chờ lời nói đều nói không nên lời thời điểm, xem cái này người tu tiên còn dám chơi cái gì đa dạng. Cứ nhiên dám can đảm lừa gạt được sưng ma vực đệ nhất thông minh biển cả đại tướng quân. Trương Thứ có một chút tuyệt đối không nhìn lầm, đó chính là biển cả tính tình lạ. Trận gió cùng nhau, người cùng phi kiếm bị quát đến lung lay sắp đổ, hiểm nguy trùng trùng, vài lần thiếu chút nữa bị cuốn tiến phong trụ đi. Trương Thứ cắn răng, hắn nhưng không nghĩ bị giặt. Nam đạo gió lốc. Cái này tránh thoát cái kia đi lên, mỗi một cái đều đang không ngừng biến đại, Trương Thứ vốn đang tâm tồn may mắn, tưởng ý vào hộ thể linh lực ngạnh tiến lên, nhưng là phía dưới thụ bị gió lốc một quyển mà qua, cũng chỉ dư lại nửa thanh xé lạn tàn chi, này phân lực lượng liền không phải Trương Thứ có thể ngăn cản. Xông vào sấm bất quá đi, dùng kiếm đánh phong cùng đánh hụt khí một đạo lý, không có biện pháp, tăng trúc tử kiếm dùng thần thức khống chế được bay trở về đi chem cái kia biển cả, Trương Thứ chỉ có rơi xuống đất dùng chạy Hắn trên mặt đất chạy tốc độ so với hắn ở trên trời phi tốc độ mau. Vì thế nếu này thời đại còn có người tại đây phiến trên núi nói, là có thể nhìn đến Trương thứ biên một bước hơn 10 mét mà đi phía trước thoán, thân thể một bay lên không liền cùng võ hiệp dường như hoặc đẳng hoặc dịch, hoặc khuất hoặc triển. Vừa mới kia một trận đối thoại, tuy rằng lừa dối biển cả, nhưng ly biển cả gần nhất vua nịnh nọt cơ hồ đã trở lại quặng mỏ khẩu, mà vào đi chín yêu ma phòng trừng cũng sắp ra tới. Chương thứ đành phải một bên chạy trốn một bên cùng biển cả đánh làm cho biển cả phân thần đối phó tăng trúc tử kiếm, hắn mới có thể chạy trốn thoát. Chỉ sợ vân cứu đều không thể tưởng được thanh minh kiếm quyết có thể như vậy dùng. Thực tiễn quả nhiên rất quan trọng. Hai cái yêu ma cũng chưa có thể tự mình đổi theo, thuyết minh hắn ý tưởng là đúng, tuy rằng linh không chết, chính là trọng thương hạ không có tác dụng mục đích đảo cũng đạt thành. Có tăng trúc tử kiếm quấy dày, biển cả gió lốc lập tức hạ thấp linh hoạt tính, làm trương thứ có thể biên trốn xa xôi ly, hắn không biết biển cả khống chế phạm vi có bao xa Nhưng tóm lại là càng xa càng đối hắn có lợi, cho nên mất mạng mà đi phía trước chạy. Nhưng vấn đề là nếu có thể nghiêm túc mà không phải chạy trốn trạng thái hạ, chương thứ có lẽ có thể cùng biển cả đánh một hồi, nhưng là ở hắn cần thiết phân ra tinh lực chạy trốn thời điểm, tăng trúc tử kiếm vững vàng rừng ở hạ phong. Cuối cùng, bị đuổi tới biển cả bên người ruộng dâu bắt lấy, thanh quang chợt lóe, từ thân kiếm thượng biến mất, phi kiếm hoàn nguyên thành một phen vừa không hoa lệ cũng không sắc bén một kiếm. Biển cả mỉm cười, đã không có phi kiếm độn tốc kiếm tiên có thể chạy rất xa. Dũng dâu ném mặt mũi thực bực bội, đồng thời cũng sợ chương thứ tử mí mắt phía dưới trốn đi, vô pháp đối ma vương công đạo, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đã không có phi kiếm quay dày, biển cả khống chế được trận gió vây đuổi theo đi, lập tức liền phải có thể bắt sống trụ người thời điểm, dũng dâu bóp nát một kiếm. Biển cả kêu sợ hãi, dũng dâu, người, ta, dũng dâu vẻ mặt khinh thường mà ném xuống thành rách nát tăng trúc tử kiếm. Biển cả nói, Ngươi không biết phi kiếm đối kiếm tiên ý nghĩa cái gì? Cái gì? Dũng dâu như cũ cao ngạo, cùng sử dụng xem không nên thân phế vật ánh mắt nhìn bị thương linh, chuẩn bị sai khiến báo tuyết đuổi theo người. Biển cả khó có thể tin, ngươi cư nhiên không biết. Phi kiếm cùng kiếm tiên nhất thể, phi kiếm cùng mặt khác pháp bảo bất đồng, muốn luyện phi kiếm, cần thiết luyện thành bản mạng pháp bảo. Dũng dâu vẫn là khó hiểu, hơn nữa hắn không tính toán lại nghe đi xuống. Biển cả cuối cùng nói bốn chữ, sau đó không bao giờ tưởng cùng dâu nói chuyện Kiếm hủy, người vong. Này bầy yêu ma tất cả đều dại ra. Một phút sau, bọn họ đuổi tới linh lực biến mất địa phương. Lần này mỗi một cái yêu ma đều ở trong lòng hy vọng cái kia người tu tiên chỉ là giống lần trước giống nhau ẩn nút lên, tìm cơ hội đánh lén. Nhưng nhìn dáng vẻ đây là cái hy vọng xa vời, không có khả năng trở thành sự thật. Tuyết địa thượng lưu lại một chuỗi vết máu. Vết máu chỉ hướng chính là một cái đại hình mỏ đá, bốn tầng nhiều vòng tròn đường đất thông hướng mấy chục mét thâm thật lớn đáy hố Ở cái đấy giản dị lều cùng máy móc chi gian bồi hồi rầm rạp đầu người cứng đờ kích động tăng thi, có một đoàn tang thi vây quanh một chỗ, lấy yêu ma thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến này đó hoặc tử nhân xé rách thứ gì, đỏ tươi đỏ tươi. Dũng dâu cường đánh lên tinh thần, người tu tiên xảo trá. Tám phần là thủ thuật che mắt. Biển cả không nói lời nào, ruôi tay chỉ chỉ dưới chân đường dốc thượng một bụi bụi gai. Có thứ gì vừa mới từ nơi này lăn xuống đi xuống, lan tiến đáy hố, có tuyết chưa kịp bao chùm dấu vết, còn có huyết Cùng với, có một cái yêu ma nhảy xuống đi, từ bụi gai thượng thu hồi tới một con phá rất túi tiền. Người tu tiên gọi là khôn túi đồ vật, tùy thân mang theo, không chết không rời. Dụng dâu mí mắt nhảy nhảy, cái chảy cái côi nói, liền tính cái này chết thật, bệ hạ muốn tìm cũng không nhất định chính là hắn. Biển cả không có gì tinh thần mà lật tới lật lui khôn túi, phá, trong túi đồ vật vĩnh viễn đừng nghĩ lấy ra tới. Linh dùng hắn dễ nghe thanh âm nói, người này biết thái tử còn không có trở về sự. Dung dâu sắc mặt hoàn toàn thanh đi xuống. Các tăng thi gầm cắn chính là cái gì? Dù sao không phải chương thứ. Tăng trúc tử kiếm bị hủy nháy mắt, Ilya Văn Phong phẩm lộ quyết vận hành linh khí đột nhiên nhung hướng chương thứ Kim Đan, đem Kim Đan thượng vỡ ra khe hở lập đầy, khiến cho hắn tránh thoát kiếm hủy nhân vong kết cục. Thục Sơn là kiếm tu đại phái, toàn thuộc Sơn trên giới trừ bỏ Vân Cừ, đều là kiếm tiên, nếu phi kiếm một hủy người sẽ phải chết, kia nhược điểm cũng quá rõ ràng. Địa cầu ở tiến bộ, khoa học kỹ thuật ở phát triển. Biểu Trọng Thiên cũng sẽ không bảo trì dừng chân tại chỗ trầm xuống bất biến, kia không phù hợp xã hội phát triển quy luật, không phù hợp nhân loại tiến bộ nhu cầu. Bảy Huyền cấp Trương Thứ Thanh Minh kiếm quyết là tân, Văn Phong phẩm Lộ quyết cũng là, nó không chỉ có có thể ôn dưỡng gân mạch, càng có thể ở phi kiếm bị hủy thời khắc mấu chốt giữ được chủ nhân một mạng. Chẳng qua phi kiếm tương đương với kiếm tiên tâm phủ, tăng trúc tử kiếm bị hủy, đối Trương Thứ tạo thành thương tổn vẫn cứ tương đương nghiêm trọng. Khi đó hắn vừa lúc chạy đến ly hố to không vài bước địa phương, Một đầu không biết cái gì động vật liền đứng ở bên cạnh, tuyết quá dày trốn không thoát, bị mất khống chế trương thứ va chạm, hai cái cùng nhau lăn xuống đi. Phía dưới tất cả đều là tăng thi. Sinh tử trong ngáy mắt, trương thứ có ứng đối. Lấy ra mai rùa ồn, nhưng khôn túi lại đánh rơi. Linh lực ở trong thân thể đấu đá lung tung, không ngừng tiến thêm một bước thương tổn bị thương khí quan, không dùng được linh lực, từ như thế cao địa phương rơi xuống. Riêng là trọng lực tăng tốc độ liền có thể giết chết trương thứ. Thạch đảng không ngừng có thể che chắn linh khí Còn có cao phòng ngự đặc điểm, Trương Thứ đem mệnh đánh cuộc ở Mai rùa thượng. Toàn thân đau nhức, miệng mũi giật huyết, cộng thêm ở đường dốc thượng sát đâm thương, dùng liền nhau an toàn nhất tư thế rơi xuống đất đều làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng đem Mai rùa lót tại thân hạ. Trương Thứ vận khí luôn luôn không tồi, lần này trời cao vẫn là chiếu cố hắn, Mai rùa ở đánh sâu vào buông xuống nháy mắt nổi lên tác dụng, sinh thành một tầng nửa trong suốt màn hào quang, Trương Thứ hung hăng mà đánh vào màn hào quang thượng, bắn hai hạ mới rơi xuống đất. Tập đã chết một mảnh vây lại đây tăng thi. Càng nhiều tăng thi gạo giống dung hướng hắn, hắn vội vàng mọi nơi vừa thấy, không có địa phương có thể ấn nấp giản dị lều sập một nửa, còn có một nửa cửa sổ sớm đã không cánh mà bay, nhưng thật ra những cái đó khổng lồ công trình chiếc xe bởi vì có sắt thép sang ngoài, còn sừng sưng không ngã. Có một chiếc máy xúc đất liền ở cách hắn chỉ có 2 mét rất xa địa phương, máy xúc đất hai điều bánh xích trung gian, phòng điều khiển phía dưới có một cái nhỏ hẹp không gian, kia một đầu còn bị đá vụ ngăn chặn Không phải lý tưởng ẩn thân mà, dơ lên cao ở mấy mét không chung cương chảo đâu hoặc là chỗ xa hơn bê tông xe bình đều là không tồi lựa chọn. Nhưng là Trương Thứ không đến tuyển, đã không có phi kiếm, không thể sử dụng linh lực, còn đứng đều đứng không vững, liền bình thường tang thi đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Cùng nhau rơi xuống động vật cũng không chết, hình như là đầu đói tình hùng, nó liều mạng mà kêu la la lột, hấp dẫn tăng thi chú ý, Trương Thứ liền thừa lúc này chui vào máy xúc đất phía dưới, dùng đá vụn cùng mai rùa đem chính mình lên Yêu ma nhóm tới về sau nhặt được khu túi, lại thấy tăng thi xé rách hùng thi, cho rằng đó chính là hắn. Có lẽ là biển cả, có lẽ là ruộng râu, có lẽ là mặt khác yêu ma, ở phẫn hận mà phát tiết một hồi, giết không ít tăng thi, quát lạn không ít đất sau, một đám yêu ma rời đi nơi này. Trương Thứ thở phào nhẹ nhõm vừa muốn chịu đựng không nổi ngất xỉu, tất tất tác tác thanh em hướng tới hắn ẩn thân địa phương lại đây. Một con lạn da mắt cá chân chân trước hết xuất hiện ở bánh xích bên, quần túi hộp biên rác đã thối giữa. Nhìn không ra nguyên bản nhăn sắc, phá hủ bố mặt trên còn dính từng khối từng khối đồ vật, đi theo một cái chân khắc cũng xuất hiện, còn ăn mặc rày, rày dẫm đến bị đạp thật sự rắn chắc thực dơ tuyết địa thượng, phát ra lại là đè ép thủy thanh âm, có lẽ giày da thịt đã hư thối sinh ngủ, sở hữu này đó cho thấy đây là một cái tăng thi. Thứ bắt đầu còn ôm ảo tưởng, cho rằng nó chỉ là mờ mịt ngẫu nhiên đi qua nơi này, nhưng nó mục đích minh xác mà vẫn luôn đi đến hai điều bánh xích trung gian, hơn nữa ngồi xổm xuống dưới Từ cục đá khe hở hướng trong xem. Rõ ràng không phải biến dị, lại tồn tại bộ phận ý thức, biết Trương thứ giấu ở bên trong. Từ bên ngoài xem bên trong là hắc, Tăng Thi cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nó có vài phút liền như vậy ngồi xuống kia, chấp nhất mà trong chiều nhìn. Trương Thư chịu đựng toàn thân đau, nửa điểm thanh âm không dám đúng ra, từ hắn nằm bỏ vị trí có thể rất rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài kia chỉ nhìn trộm đôi mắt thượng có giống như mặt trăng mặt ngoài giống nhau gỗ ghề lồi lốm lốm. Hoàng màu trắng mủ dịch muốn rất không xong mà treo ở mí mắt thượng. Trương Thứ chậm rãi sờ sờ trên người quần áo túi, cái gì cũng chưa sở đến, thói quen tính mà đem tất cả đồ vật đặt ở không túi, khôn túi một ném, tất cả đều ném, hắn liền một phen dao gọt hoa quả như vậy vũ khí đều không có. Tăng Thi nhìn một hồi, cứ việc không nhìn thấy Trương Thứ, nhưng nó vẫn là bắt đầu động thủ dọn cũng đá, cục đá vừa động, đã lâu ánh mặt trời vừa lúc nghiêng chiếu tiến vào, dừng ở Trương Thứ mang huyết trên mặt. Phần 106. Chương 106. Nhìn đến chương thứ, cái này tăng thi đông cứng biểu tình trở nên sinh động lên, nó hé miệng từ trong cổ họng phát ra một trận cực kỳ nghẹn ngào trầm thấp tiếng kêu, da mặt chịu động, đôi lông mày cao nâng, làm ra một cái thập phần giữ tận vui sướng biểu tình. Nó tản mát ra canh tửi khoang miệng chỉ có hắc màu vàng hàm răng cùng gần dư lại 1, 2 cm lớn lên đầu lưỡi nguyên nhân chính là vì đã không có đầu lưỡi cho nên mới kêu đến không phải như vậy dẫn thi chú mục Nó liều mạng dọn cục đá, chương thứ không có vũ khí. Mà linh lực thậm chí là linh khí hắn căn bản không động đậy mảy may, vừa động chính là trời đất tối sầm đau nhức, từ tim phổi đến tư chi, từ cốt cách đến da thịt, không một không đau, nếu không nghĩ ở thời điểm này ngất xỉu, hắn chỉ có thể tạm thời quên hắn là cái kiếm tiên. Bánh xích chi gian vị trí rất nhỏ, vừa nhấc đầu liền sẽ đụng vào mặt trên thép tấm, mà chiều dài cũng không đủ trương thứ đem chân dối thẳng, như vậy nhỏ hẹp một chỗ, liền hô hấp đến mồm to một chút tựa hồ đều sẽ đem không khí dùng hết. Tăng thi không phải biến gì thể. Cho nên cảm ơn trời đất, nó chỉ hiểu được đem cục đá hướng mặt khác một bên bác, sẽ không hướng nó chính mình trước mặt dọn, có lẽ hướng nó chính mình trước mặt dọn khai lúc sau lại vớt bên trong người sống vượt qua nó tự hỏi phạm vi, nó vẫn luôn đem không nhỏ cục đá hướng chương thứ chân kia một bên ra sức, chương thứ chỉ cần gặp lên chân, dùng đầu gối đem cục đá lại đỉnh hồi tại chỗ, chỉ cần không có mặt khác tang thi lại phát hiện hắn, tựa hồ tạm thời lại ăn. Toần. Chính là thằng đến có lẽ là 10 phút, có lẽ là 2 giờ sau. Cái này tang thi còn ở chấp nhất mà tưởng dọn khai cục đá. Trương Thứ quần din đã phá, đầu gối tất cả đều là huyết, lạ ra không ngừng ra tăng thị tào chảy ra huyết nhiễm hồng quần din, còn khiến cho bên ngoài tang thi càng ngày càng hư phấn. Nói không chừng hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trương Thứ không nghĩ như vậy tưởng, cũng không chế được chính mình không cần như vậy tưởng, chẳng sợ này chân phế đi, còn có một chân, nó vào không được, nó biến sắc hàm răng mơ tưởng cắn đi lên, mơ tưởng. Nhưng là quỷ biết thứ này. Này hoặc tử nhân, nay tăng thi ở tử vong mấy tháng về sau, cơ bản không ăn cơm, còn có nhiệt độ thấp trạng thái hạm như thế nào còn có nhiều như vậy dùng không xong sức lực. Nó sức lực tựa như nó bản thân giống nhau không thể nói lý, tìm không ra lý do. Nó vẫn đục đôi mắt từ nhìn đến chương thứ khi đó khởi liền không có một giây rời đi qua chương thứ, như thế vẫn đục, lại giành mạch mà tỏ do nó nguyện vọng. Nếu đã chết cũng có thể có nguyện vọng nói, nó nguyện vọng là ăn chương thứ, bắt lấy chương thứ phản kháng tay chân. Sau đó mặc kệ là nơi nào, một ngụm cắn xuống dưới, rào phá làng hắn ra, cắn lạng cơ bắp cùng mạch máu, nuốt đi xuống. chương Thứ một trận buồn ôn, nói không rõ là vì từng đợt phát mũi tanh tửi, vẫn là chính hắn tưởng tượng. Không muốn chết, có lẽ thế giới này là người tuyệt vọng, nhưng hắn chưa từng có tuyệt vọng quá. Ở tuyệt vọng cảm xúc này sinh phía trước, Vân Cư liền tìm đến hắn, cho hắn chỉ ra một con đường khác, cứu chính hắn, cũng cứu người khác. Trương Thứ gian nan mà chờ mình. Cái kia tăng thi thiếu chút nữa thừa cơ đem tay vói vào tới, hắn dùng một khắc chân đem dịch khai cục đá đỉnh trở về. Cục đá này một mặt thượng đã dính một mảnh nhỏ huyết, lại như vậy đi xuống, chờ sức lực dùng hết hoặc là này một chân cũng phế bỏ thời điểm. Không. Phải đi về. Cần thiết trở về. Không quay về nói, vân cứu sẽ đi, sẽ hồi cửu trọng tiên. Trương thứ hiện tại là ngưỡng mặt nằm, áo gió ở rơi xuống chiền núi thời điểm bị hòn đá tiêm rắc cùng đùi cây xé lạ Hắn dần dần chỉ đột đại não cho tới bây giờ mới nghĩ ra có thể xé chút bố đem đầu gối bọc lên biện pháp. Mỗi một lần cục đá bị dịch khai đều cần thiết lập tức đỉnh trở về, nếu không tang thi là có thể dối tay tiến vào đem hắn kéo đi ra ngoài. Hắn chỉ có thể một lần một chút đem áo gió từ thân thể phía dưới xả ra tới, lại một chút mà xé mở, sức lực không ngừng mà từ trong thân thể xói mòn, nghiêng đi thân trói đầu gối động tác, đều dùng năm hoặc là 15 phút lâu như vậy. Vẫn là 3 ngày. Nhưng Trương Thứ đã không có biện pháp chuẩn xác phán đoán là khi nào. Yêu ma đã đi rồi, bọn họ đi phía trước lăn lộn một hồi lâu, hơn nữa hắn tàng đến máy xúc đất phía dưới thời gian, nếu không nhanh chóng nghĩ cách rời đi nơi này, hắn nhất định phải cùng đáy hố mấy chủ, hoặc là mấy trăm tang thi cộng độ ban đêm hắc ám thời gian. Vừa đến ban đêm, trong núi độ ấm sẽ xo so ban ngày hạ thấp 10 độ trở lên, đã bắt đầu cảm thấy tay chân lạnh leo hắn cần thiết tìm một cái xo so nơi này càng ấm áp an toàn địa phương, ít nhất không thể liền như vậy nằm trên mặt đất Cần thiết ở còn có thể động, còn có ý thức thời điểm rời đi này. Trước kia xem qua một cái địa ảnh, vai trinh từ thạch khích rất xuống thâm mương, cánh tay bị hoạt động cục đá kẹp lấy. Năm ngày sau, hắn cắt đứt chính mình cánh tay, mới từ thâm mương bỏ ra tới cầu cứu thành công. Nay thời đại, liền tính có thể bỏ đi ra ngoài, cũng không có khả năng tìm được người cầu cứu. Chỉ có đầy đất chờ ăn thịt người quái vật. Đem hai bên đầu gối liền truyền lên trương thứ cơ hộ dùng hết toàn thân sức lực, cảm giác cho dù có thể căng đi xuống. Cuối cùng cũng chỉ có một cái kết cục chờ hắn. Hắn hiện giờ liền trước mặt như vậy một cái bình thường đến không thể lại bình thường tăng thi đều giết không được. Vị trí này, Lisa Hosen dốc rất xa, có 100 nhiều mễ, cho dù ở thể lực tốt nhất trạng thái hạ, không có linh lực, hắn cũng không hề nắm chắc chạy trốn quá tăng thi. Tuyết có thể hạn chế tăng thi tốc độ, giống nhau cũng có thể hạn chế hắn, huống chi thể lực không đủ. Chạy ra đi lúc sau đầu Không có xe, không có thương, như thế nào có thể trở lại an toàn địa phương? Trở lại Sơn Động Vân Cưu bên người. Lần này, đẩy ra cục đá Trương Thứ không có sức lực lại đỉnh đi trở về, hắn sờ đến trong tầm tay một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, không phải không có tuyệt vọng mà tính toán đua cái người chết ta sống. Tỉnh! Cái gì thanh âm? Thương! Tiếng súng! Có người ở phụ cận. Tăng Thi đem cục đá lột ra một cái dung nó đem đầu vói vào tới không gian, hai tay moi hai bên, kết lực đem đầu chiều Trương Thứ rỗi lại đây, dày đặc thịt thối hương vị hổ vào Trương Thứ xoan mũi. Khoa miệng, nhưng hắn đột nhiên chi giàn sinh ra sức lực, một tay bắt lấy cục đá nện ở tang thi trên mặt, lạnh leo chất lỏng bắn tung tué tại trên mặt, tang thi hí, tiếp tục đem đầu hướng trong ruôi, nó không có cảm giác đau, nó chỉ biết đồ ăn ở trước mắt. Liên như vậy một tiếng súng thanh, lúc sau yên tĩnh tựa như đó là một cái ảo giác, chương thứ thật vất vả nhịn xuống lớn tiếng kêu cứu xúc động. Chỉ cần hắn phát ra tiếng kêu, trước hết đến không phải là người sống, hắn cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt, miễn cho người tới đi xa Tăng thi đầu đã rôi đến trương thứ trước mặt, tái nhật không ánh sáng làn ra thượng có mấy khối lạn ra phía dưới thịt địa phương, cằm bên trái bị đánh đến lộ ra xương cốt cùng hàm răng. Trương thứ đứng vững cục đá, đột nhiên vừa dấm, cục đá tê hướng trung gian, đem tăng thi đầu kẹp ở bánh xích trung gian, nhưng như vậy còn chưa đủ, nó hai tay ở bên ngoài loại bái, tưởng đem đầu rút ra đi, trương thứ một tay che lại miệng mũi một tay xiết chặt kia khối hòn đá nhỏ, từng cái mà tạp đến nó trên đầu, thẳng đến tạp ra tương trạng đồ vật nó rốt cuộc không hề nhúc ních. Đặng khai cục đá, Trương Thứ chiều hố phía trên xem, chỉ có thể nhìn đến bên cạnh vườn cái tuyết tán cây, không có bất luận kẻ nào bóng dáng Có lẽ nổ súng người đã sớm đi xa, có lẽ kêu một tiếng súng vang căn bản là hắn ảo giác, nhưng là từ bỏ loại sự tình này, một lần là đủ rồi. Vân cứu còn chờ, hắn đáp hán đều còn chưa nói, như thế nào có thể ngã vào như vậy một cái hoang vắng địa phương. Trương Thứ đôi mắt dừng ở tang thi trên người. Chạm vạng, Đã lâu dáng đỏ nhiễm hồng sơn lĩnh bên cạnh, tuyết địa phản xạ dáng màu, tuyệt mị cảnh sát, chương thứ căn bản không sức lực quay đầu lại đi xem. Hắn bộ tang thi quần áo, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn cư nhiên thật sự đi ra, lại còn có khiêng một khối thi thể, chính là từ mấy chục mét thâm hố to đi ra. Nơi này ly hố biên cũng chỉ có hơn 10 mét xa, thi thể liền ném ở hắn sau lưng mấy mét, hắn tập tính mà đi phía trước đi, mạng đầu góc chỉ có một ý niệm, phải đi về nói cho vân cứu, hắn không phải tưởng cự tuyệt. Chỉ là sợ cảm tình biến đến quá nhanh, đảo mắt liền thành người lạ. Bối hướng hoàng hôn, chính là hướng đông, chương thứ phía sau lưu lại dấu chân không phải từng bước từng bước như vậy rõ ràng hảo nhận, mà là kéo bỏ sát ra tới. Núi rừng tăng thi thiếu, thiếu đến hình người sinh vật hoặc là phi sinh vật tựa hồ chỉ còn lại có hắn một cái. Không ngừng đi, vẫn luôn đi, hướng đông đi, hồ kêu một bên. Chính là ra. Tăng mậu tận tình khuyên bảo khuyên vân kiêu, thỉnh ngươi lưu lại nơi này. Chúng ta trong tay có hai giá phi cơ trực thăng có thể từ không trung tìm tòi, có thể phái ra đi bộ đội ta cũng toàn bộ phái ra đi. Dì hắn nói cuối cùng nhìn đến hắn khi, hắn hướng Tây bay đi. Chúng ta liền từ lần quặng con cháu trường học bắt đầu hướng Tây tìm, chẳng sợ dùng hết mỗi một viên đạn, cũng nhất định phải tìm được lão bản. Ngươi nhìn không thấy hắn, kia đi theo đi ra ngoài cũng nhìn không thấy, đi cũng rút. Không được vội. Nếu ngươi cũng bị bệnh, chúng ta về sau rửa ai? Ta mặc kệ các ngươi rửa ai? Vân Cưu giận tím mặt Tìm được hắn. Cho ta tìm được hắn. Tìm được hắn. hào hảo. Tàng mộ thay đổi cái lý do. Giáp dũng còn không có tới. Ngươi yêu cầu lưu lại nơi này chờ giáp dũng. Như vậy giáp dũng đến thời điểm mới có thể trước tiên gia nhập tìm tòi. Nếu ngươi không ở, hắn tới tìm ai? Hắn sẽ không biết chương thứ không thấy. Càng không biết nên nắm chặt thời gian đi ra ngoài tìm người. Vân kêu, ngươi lý trí điểm. Không cần giáo hơn ta. Vân kêu như vậy tê Nhưng lý trí nhắc nhở hắn tàng mộ nói không sai. Mạc Hủy ngày hôm sau mới trở về, một người trở về, Trương Thứ không có đi thành phố A, Mạc Hủy nói thành phố A có rất nhiều yêu ma, hắn tìm một cái yêu ma hỏi thăm một chút, đối phương không nghe nói cái gì người tu tiên, càng chưa từng gặp qua Trương Thứ, Trương Thứ cũng không ở Ngọc Thạch giao dịch thị trường, Vân Cưu tưởng không rõ, vì cái gì nên đi địa phương Trương Thứ đều không có đi. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Hát trấn sao? Vân Cưu lập tức làm Mạc Hủy dẫn hắn đến hát trấn Trương Thứ không hồi hát chấn. Nhưng Tằng mẫu nói trước một ngày có mấy người gặp qua chương thứ, đi đầu kêu gì hãn, đối gì hãn trải qua Vân cũng kêu không có hứng thú biết, nhưng là từ đâu hãn trong miệng hắn rốt cuộc biết chương thứ rơi xuống, trước một ngày buổi sáng rơi xuống. Chu tổn Cương bọc giáp đội cùng mặc Hủy cùng nhau, đây là mặt đất đệ nhất bác, gì hãn vội vàng lăn chút gì, cường chống tinh thần mang theo mấy cái bộ đội đặc chủng về trước Lân Quảng trường học, trong đó có một cái sẽ khai phi cơ trực thăng, gì hãn biết phi cơ trực thăng chẳng huống, thế nói mà khác một trận cũng có thể phi Hắn quả nhiên không phát sai thể kia một trận phi cơ trực thăng một có thể trời cao, lập tức cùng này một trận cùng nhau đầu nhập tìm tòi. Phần 107 chương 107 Phía sau bộ đội cũng đi theo hướng Z-Ý thôn phương hướng xuất phát. Mênh mông quần quận bộ đội vũ trang bất kể đại giới phái ra, chỉ vì cứu một người, chính là không có người có câu hán hận. Tỷ như gì hãn, vẫn Cưu tận mắt nhìn thấy đến người nam nhân này trộm bác sĩ một cái kim tiêm chất ở trên cánh tay, lấy này nâng cao tinh thần. Bởi vì Tăng Mậu bộ đội cũng chỉ có một cái người điều khiển, mà nhiều một trận phi cơ trực thăng, Trương Thứ trở về cơ hội liền phải nhiều một thành. Những người này, sẽ tận tâm tận lực đánh bạc cánh mạng giúp hắn tìm Trương Thứ. Hảo, dẫn hắn trở về. Vân Cưu nói mấy chữ này, mỗi một chữ đều trọng đến giống sơn, đẹ nặng Tăng Mậu. Tăng Mậu đầu hóc là không gì sánh kịp, cho nên Tăng Mậu muốn đích thân đi, nhìn xem hay không có thể từ dấu vết để lại tìm đối phương hướng. Vân Cưu cùng Trương Thứ tình cảnh. Trừ bỏ một cái yêu cầu thời điểm tìm không thấy dắp dũng, liền thuộc tăng mộ hiểu biết, hắn biết tình huống, có thể căn cứ đủ loại dấu vết làm ra trình thám, tăng mộ vô dụng bao lâu đã bị đưa tới mỏ đá hố to biên. Trương thứ không ở bên trong, nhưng này một cái tìm tỏi trung tâm so thượng một cái minh sắc nhiều. Gió to che giấu dấu chân, nhưng mỗi cách một đoạn liền có một, hai ngày gió thổi bất bình tuyết hố, mặt đất tìm tỏi đội theo này một chuỗi sắp sửa biến mất dấu vết đi tìm đi, sau đó không lâu chuyển quay lại tin tức. Tàng Mậu ngồi phi cơ trực thăng chạy tới nơi. Tham Nhu Trưởng, không phải Lão Bản Nhi. Tàng Mậu đi xuống xem, phía dưới trong rừng có một bóng người, rất chậm mà loạn trọng đi tới, xem như vậy cùng Tàng Thi giống nhau như lúc. Tàng Thi, trừ bỏ biến dị thể cụ bị tự hỏi năng lực, mà đi động lực cũng sẽ rất mạnh. Này một cái thoạt nhìn là bình thường, nhưng bình thường Tàng Thi sẽ không rời đi bồi hồi địa phương, trừ phi nó đuổi theo người sống. Triệu Hành Xuân nói, Tham Nhu Trưởng, Lão Bản Nếu là thật sự bị tập kích khả năng đã vào thi bụng, Còn xót lại tứ chi cũng có thể bị tuyết vùi lấp do đó nhìn không thấy, hắn không nghĩ từ bỏ, nhưng một đường tìm xuống dưới dấu vết tới xem, mười có là cái này khả năng. Triệu Hoành Xuân nói chuyện, vánh mắt liền đỏ, tay sờ đến đai lưng thượng khắc thương, hắn vạn phần tưởng đem trên thế giới này tăng thi đều đánh chết. Tất cả đều đánh chết. Tăng mậu kêu gì hãn, đi xuống. Rời xuống đi xem. Phi cơ trực thăng đi xuống hàng, trong rừng lay động bỏ sát bóng người càng thêm rõ ràng, màu đen. Màu xám từ từ nhan sắc giao tạp quần áo, dạy ra động tác, càng thêm phù hợp tăng thi bộ ráng. Triệu Hoành Xuân rút ra thương, tham mưu trưởng thế nào cũng phải đem cái này tăng thi mổ bụng lấy dạ dày ra tới chứng thực Trương Thứ bị ăn sao. So với trực tiếp mà tàn khốc tử vong, còn không bằng làm đại gia lưu trữ hy vọng, Trương Thứ chỉ là không thấy, có lẽ đi địa phương nào, tương lai khi nào khả năng sẽ trở về, không ngừng Triệu Hoành Xuân chính mình, cùng nghe được tin giữ so sánh với, chỉ sợ là cá nhân đều nguyện ý tin tưởng mất tích cách nói. Mặc kệ là từ cá nhân, vẫn là từ tập thể tới suy xét, tốt nhất đều không cần đi cân nhắc cái này tăng thi như thế nào sẽ đi ly khai thác đá hồ mấy chục km. Truy tung dấu vết mặt đất tiểu đội còn ở lưng núi thượng, vừa mới lật qua tới, phi cơ trực thăng cánh quạt quát lên gió thổi tuyết mơ hồ tầm mắt, triệu hành xuân chuẩn bị nổ súng. Tăng mộ nói, nếu là tăng thi, nghe được phi cơ trực thăng thanh âm sẽ xem đi. Hắn cũng lấy không chuẩn, nhưng vấn đề này một toát ra tới liền tảng không đi xuống. Rớt xuống. Triệu Hoành Xuân đành phải thu hồi xuống lục, 5 phút sau, dì hãn tìm một cái tương đối nhẹ nhàng địa phương dừng lại, tăng mậu cùng triệu Hoành Xuân, cùng với cùng cơ bốn cái đại binh cùng nhau đi vào rừng cây. Dì hãn cùng triệu Hoành Xuân ý tưởng giống nhau, cùng với tận mắt nhìn thấy đến hy vọng tàn biến, còn không bằng làm hy vọng vĩnh viễn rời xa, như vậy ít nhất còn tồn tại. Dì hãn! Dì hãn! Máy bộ đàm truyền đến triệu Hoành Xuân thanh âm. Dì hãn đánh lên tinh thần, nỗ lực chớp hai hạ mí mắt hồi, ta ở. Tìm được la bản. Bay qua tới. Chúng ta nghĩ cách. Câu nói kế tiếp gì hắn nghe không rõ ràng lắm. Hắn hoàn toàn dựa bản năng đem phi cơ trực thăng tốc độ nhanh nhất khai lên. Sau đó bay qua đi. Ở trong gió bảo trì huyền Đỉnh là kiện rất nguy hiểm sự. Nhưng là này sẽ hắn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Cùng lắm thì chính là một cái mệnh. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng gì hắn tay thực ổn. Phải nói chỉ sợ trước nay không như vậy. Kỹ thuật cao hàm lượng quá. Phong một trận một trận mà gào thét quá sân lĩnh Phi cơ trực thân máy lung lay, nhưng vẫn luôn vẫn duy trì cân bằng. Phía dưới trong rừng, thang mậu cùng triệu hành xuân một tả một hữu mà lôi kéo lúc trước nội nhận vì là thang thi chương thứ. Chương thứ miệng, trong lô mũi đều có huyết, có xử lý, còn có lại chảy ra, thân thể đông cứng, môi khô nước ấu tím, thấy thế nào đều ở cơn sốc hôn mê bên cạnh, nhưng hắn không biết nơi nào tới sức lực, lần nữa mà từ bọn họ trong tay tránh thoát đi ra ngoài, đi phía trước bỏ Mỗi người đều ở kêu chương thứ hoặc là lão bản, chương thứ nghe không thấy chỉ biết liều chết giãy rủa. Lôi kéo 2 phút sau, Tang Mộ giật mình, đối với Trương Thứ Lô Thái Đê, ngươi không quay về thấy Vân Cừ. A, Vân Cừ đang đợi ta đem ngươi tìm về đi. Ngươi có trở về hay không? Trương Thứ tránh vài cái, bị Triệu hành Xuân cùng một cái khác đại binh gắt gao ôm lấy, bỗng nhiên dừng lại trận này vật lộn, quay đầu nhìn Tang Mộ. Tang Mộ không ngừng cố gắng, "Vân Cừ a, hắn đang đợi ngươi. Ngươi có nghe thấy không?" "Vân Cừ." Trương Thứ mồm mép vừa động, Xé rách tân khẩu tử, đỏ thám huyết lưu đến cằm phía dưới treo. Lão bản. chương Thứ. Trương Thứ rốt cuộc ngất đi rồi. Mấy tên thủi hạ luôn cuống tay chân thời điểm, tăng mậu nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính ngừng nghỉ ngươi tìm được rồi, còn sống, trời biết hắn trái tim từ nơi nào trở xuống đến trong lồng ngược tới. Từ rời đi sơn động khi tính khởi, Trương Thứ ở bên ngoài qua 63 tiếng đồng hồ, từ khai thác đá hô tính khởi, hắn ở trên nền tuyết đi bộ 29 km, đây là thẳng khoảng cách Không bao gồm nhiệt độ thấp thiếu oxy trạng thái hạ đại nào phán đoán sai lầm lộ trình. Mang về sau vân cứu như thế nào lại hỉ lại giận, nổi trận lôi đình không cần tường thuật, chương thứ nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng trình độ làm bác sĩ hạ tử vong thông tri chẳng sợ bác sĩ nhóm cũng không muốn làm này phán đoán. Con hảo có vân cứu, vạn hạnh có vân cứu, hắn dùng kỹ thuật ở hiện nay khoa học kỹ thuật phía trên, phải nói xa xa bao trùm. Một tuần lúc sau một ngày nào đó, nào đó thời khắc, chương thứ vô thanh vô tức mở to mắt. Đem dựa nghiêng trên giường một nửa kia người nhìn hảo một trận, lâu đến liền ngủ say người đều cảm giác được hắn tầm mắt mà tỉnh lại. Quỷ môn quan chức dạo qua một vòng trở về, có ý nghĩ gì? Trương Thứ Ách cổ hỏi, ta còn sống. Vân Cừ câu môi mỉm cười, Diêm La không thu ngươi. Trương Thứ Lây dính thượng ma khí đã bị dần dần khôi phục thân thể tự hành đuổi đi một tịnh, Vân Cừ thế hắn điều tức trải vớt lại khí hải, bị hao tổn tạng phủ gân mạch cũng ở văn phong phẩm lộ quyết sinh sôi không thôi vận chuyển hạ bay nhanh mà hảo lên. Sắc mặt còn kém điểm Nhưng Trương Thứ có thể tỉnh lại, liền cho thấy không ngại. Tăng Mậu nói tìm được Trương Thứ khi, Trương Thứ tựa như được thất tâm phong giống nhau, tư nhiên nhận không ra bọn họ, chỉ biết liều mạng đi phía trước, vẫn là nói tên của hắn, Trương Thứ mới có phản ứng. Thân thể chỉ cần không chết đấu, Vân Cư liền có thể cứu chữa sống nắm chắc, nhưng nếu là Trương Thứ tinh thần thượng bị thương, hắn không hề biện pháp. Trương Thứ còn rất có tính dai, không hổ là hắn coi trọng người, chính là. Vân Cư gần như không thể nghe thấy mà thở dài, hư ảnh biến mất Giường kia một bên nằm tam đầu thân đầu to bảo bảo xoay người ngồi dậy, tưởng xuống giường. Chân còn không có đủ vài cái, bị một cánh tay vớt trở về, Trương Thứ rán hắn lỗ hai nói, ngủ tiếp một lát. Hảo! Một giờ đi qua, Vân Cưu giấy rùa vài cái, Trương Thứ không bỏ, làm ta ốm sẽ. Hảo! Lại một giờ đi qua, Vân Cưu ngồi dậy, Trương Thứ lại lần nữa đi ô người, người muốn làm gì. Vân Cưu hung tận xem Trương Thứ liếc mắt một cái, sợ tới mức Trương Thứ rút tay về, hắn trượt xuống giường. Một lưu chạy, chạy tiến phòng vệ sinh, CCD. Nghẹn chết hắn. Ra tới thời điểm Trương Thứ đã ngồi dậy, dôi tay đẻ đẻ ngực, còn có điểm ẩn đau, so với giống như bị thiên đao vạn quả thống khổ, quả thực có thể xem nhẹ bất kể, biết đã tồn tại trở về, Trương Thứ lại cao hứng không đứng dậy. Tăng trúc tử kiếm bị hủy. Liên phi kiếm đều không có, về sau hắn muốn như thế nào giúp Vân Cưu tìm về thân thể. Vân Cưu dôi tay cầm trên bàn trà bánh mì ăn, bẹp bẹp nhai mấy khẩu. Trương Thư ưu ám khí chẳng mau đem toàn bộ phòng bao phủ đi vào, chẳng hề để ý mà nói, kiếm phân hai loại, hữu hình vô hình, hữu hình bên ngoài, vô hình trong lòng, ngươi bị hủy bất quá là ngoài thân chi kiếm, lại không phải trong lòng chi kiếm. Trương Thư ngẩn đầu nhìn Vân Cưu, chính là Vân Cưu không hướng hạ nói, chỉ lo gặm hắn bánh mì. Trương Thư nghĩ thầm, số tiểu hai tử. Vân Cưu, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hắn đều hỏi, Vân Cưu còn không nói, vẻ ra bánh mì đảo bên trong đầu tán nguyễn nhân Ngón tay thượng một đống hắc hắc, nhìn thực ghê tẩm, nhưng hắn không giống chán ghét chô cô như vậy chán ghét đậu tán nguyễn, vẻ mặt vui sướng mà nhét vào trong miệng, ăn luôn về sau còn suối hai khẩu, thập phần chưa đã thèm. Trương Thứ đột nhiên nhớ tới, ngươi thượng phòng vệ sinh ra tới rửa tay sao Vân Cưu trận trắng mắt, ta lại chưa từng ngồi buồn cầu. Trương Thứ điên rồi, vậy ngươi không sợ trường trào. Vân Cưu bực bội, trào quá lại sao? Không dơ. Trương Thứ lập tức xốc lên tràn, tiến lên nắm lên sú tiểu hài tử giống. Thục Sơn không giáo các ngươi giảng vệ sinh. Thượng quá vê đút cờ không rửa tay, còn hướng trong miệng tắc. Vân Cưu tay chân loạn đạo, không thừa nhiều ít linh lực nhưng dùng, cũng không hạ thủ được, vì thế đành phải làm đạo, chương thứ. Phóng ta xuống dưới. Chương thứ đem hắn để tiến phòng vệ sinh, kẹp gối đầu giống nhau dùng một con cánh tay kẹp Vân Cưu, sau đó cho hắn rửa tay. Về sau không rửa tay không được ăn cái gì. Bày huyền đều mặc kệ ta. Người giám quản ta. Chương thứ cũng giống, hắn không giáo ngươi giảng vệ sinh Ta dạy cho ngươi, đi tiểu xong nhất định phải rửa tay." Vân Cưu mặt mũi bị hao tổn, thảm gạo, tẩy không rửa tay có gì quan hệ? Ngươi quả nhiên là hảo, cũng không nghĩ ai cho ngươi chưa thương." Trương Thứ phóng nhẹ động tác, "Này xem như báo đáp thân cứu mạng." Vân Cưu giận dữ, "Toàn Thục Sơn người đi tiểu xong đều không rửa tay, ngươi muốn như thế nào?" Bạch Huyền, "Tiền bối, Thục Sơn bao lâu có nảy thói quen? Không biết khi nào đẩy cửa tiến vào giáp dung ôm bụng ngồi xổm phòng vệ sinh ngoài cửa." Bảy huyền hư ảnh chính chính mà đứng ở cửa, đầy mặt một cái tự. Phần 108. chương 108. Trương Thứ quay người lại, mang theo Vân Kiêu cũng thấy được Bảy huyền. Đối mặt Bảy huyền ánh mắt, Vân Kiêu đặc biệt bình tĩnh, từ ta đến Thục Sơn khi khởi. Bảy huyền dùng một hồi đem ngốc tâm tình giảm sóc qua đi. Trương Thứ ôm Vân Kiêu nghiêng người chèn qua Bảy huyền bên người, đến trong phòng thay quần áo. Vân Kiêu chút nào không để ý nhiều hai đôi mắt, làm theo bắt một cái bánh mì tiếp tục thỏa mãn hắn bụng nhỏ cùng miệng nhỏ Trương Thứ đổi quần áo thời điểm liền ở đối bảy huyền xin lỗi, nhưng xem bảy huyền bộ ráng cũng không như thế nào để ý, cũng là, vân cưu hiện tại tính cách nói không chừng chính là bị hắn ảnh hưởng, như vậy không câu nệ tiểu tiết. Chờ Trương Thứ đổi hảo quần áo, bảy huyền nói, đem bàn tay lại đây. Trương Thứ không rõ. Tuy nói không để phòng bảy huyền, chính là cùng bảy huyền quan hệ rất là kỳ quái, có chút biến yếu. Ở ca thị sân bay bảy huyền lần đầu tiên thông qua giáp dũng hiện thanh thời điểm, nói câu ngươi đã là ta thuộc Sơn đệ tử nói Có câu nói kia trước đây, bảy huyền xem như nhận hắn cái này đồ đệ sao. Nhưng là cảm giác đi lên nói, vân kiêu mới xem như sư phụ cái loại này cấp bậc, bảy huyền nhiều nhất chính là cái viết sách giáo khoa. Vừa mới từ quỷ môn quan vòng một vòng trở về, chương thứ nào đó tâm tình, ý tưởng thế nhưng không hề trắng ra mà trồi lên tới, chỉ có thể nhìn ra hắn đối cái này hành vi bản thân không thể lý giải, nhiều liền không có. Vân kiêu như có cảm giác, lông mi nhẹ nhàng rũ một chút, ngay sau đó nói, chương thứ, bảy huyền là sư phụ ngươi. Ấn hắn nói làm. Trương Thứ, nga một tiếng, bắt tay rỗi cấp 7 huyền hư ảnh. Bảy huyền cười nói, Trương Thứ, nhiều ít người tu tiên muốn bái nhập thuộc sơn muôn hạ, như thế nào, ngươi không muốn. Vân Kiêu nháy mắt cấp Trương Thứ, Trương Thứ hiểu ý, vội túi đầu cùng cung kính kính mà nói, lập tức không thói quen, sư, sư phụ. Bảy huyền cười đến lợi hại hơn, hắn trước kia thấy Trương Thứ khi là cái người trẻ tuổi bộ ráng, thập phần tuấn lãng, này sẽ đầu bạc dâu bạc, không so đo tuổi nói. Cũng vẫn là cái lao xoay ca, quá xoay kết quả chính là mặc kệ như thế nào cười đều cười không ra hiền từ cảm giác, chỉnh đến chương thứ càng thêm thấp thỏng. Kết quả bảy huyền chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng đắp ở trên cổ tay hắn, giống như bắt mạch giống nhau, rõ ràng chỉ là cái hư ảnh, còn có thể bắt mạch. Chương thứ còn không có kỳ quái xong bảy huyền nói, căn cơ chưa tổn hại, ngươi đảo cũng coi như dụng công. Chương thứ vội gật đầu, trước kia học võ thuật sư phụ cũng sẽ nói như vậy, sau lưng ý tứ là thực hảo. Chẳng qua sẽ không trực tiếp như vậy giảng, đi theo liền phải bắt đầu giáo hơn người. Bày huyền tính tình lại không giống nhau, tiếp theo không giáo hơn hắn, nói, này một lọ tình mưa móc mỗi ngày giờ tí ăn vào, ăn vào sau tức khắc đả tọa, luyện hóa dược lực, như thế mấy ngày kim đàn không sao. Vân Cư lại cấp cái ánh mắt, Trương Thứ vội nói, cảm ơn sư phụ. Bày huyền khoác tay, người thả đi ra ngoài, ta cùng tiền bối có chuyện muốn nói. Trương Thứ biểu tình lập tức cứng đờ lên, đôi mắt đảo qua Vân Cư trần trụi chân, dừng ở nơi nào đó Vân Cưu giật mình, làm hắn tại đây đi. Trương Thứ tính tình ôn thôn, chính là trong nháy mắt kia có chút quá căng thẳng bộ dáng. Vân Cưu cái mũi vừa nhắc, người ta chi gian nói chuyện, buồn không cần tránh hắn. Trương Thứ biểu tình lập tức hoan xuống dưới, không rên một tiếng đứng ở cửa sổ bên cạnh, kiên định cho thấy hắn muốn lưu lại, có thể đem hắn đương cái bài trí. Một khi đã như vậy bảy huyền qua lại nhìn xem hai người, loát loát trường qua eo chóng dâu, vậy ý thì tiền bối lời nói nghe được nói chuyện nội dung Trương Thứ mới biết được bảy huyền vì cái gì muốn hắn đi ra ngoài, đương đàm phán hai bên đem mổ mội trở thành điều kiện triển khai tới nói thời điểm. Cái này mổ mổ ơn lẽ thường là không nên ở đây. Bảy huyền trước cho vân kêu một túi linh thạch, vân kêu tiếp nhận túi thời điểm liền mở ra tôi xem, vừa thấy, bất mãn, như thế thiếu. Bảy huyền một chút cũng không xấu hổ, tiền bối, thục sơn cũng không giàu có, ngài biết đến. Nga! Vân kêu không làm, ta đơn biết chúng đệ tử có không ít xuất từ nhà giàu, trong núi sản nghiệp cũng không thiếu. Chương thứ, thỉnh làm lơ hắn đi. Ngàn vạn đừng để ý hắn hỗn loạn biểu tình, vì cái gì Thục Sơn trưởng môn cùng Vân Cừ, hai cái truyền thuyết cấp nguyên anh cùng mua đồ ăn giống nhau có kẻ mà cả. Vì cái gì? Kia đậu que nhiều tiền một cân. Tam khối. Như vậy quý? Trên núi kéo xuống tới, nhà mình trong đất, không nông dược không phân hóa học. Nhìn không giống a. Ăn một hồi liền biết. Thục Sơn không giống cô luân, lấy luyện khí là chủ, cũng không giống Lao sơn, lấy chế phù vì nghiệp, Thục Sơn chỉ hỏi nói chỉ to kiếm, tục vật đủ liền đủ, không đủ cũng không cưỡng cầu, tự nhiên ít có có dư. Vân Cưu vừa nghe bảy Huyền lời này, đem kia chỉ khôn túi lảo lại, bên trong linh thạch thịch thịch thịch đảo ra tới, đại khái chỉ có con số, linh thạch chạm vào ra thanh âm đoản đến kinh người. Trương Tư nhớ rõ ở sân bay thời điểm là bảy Huyền chủ động hỏi Vân Cưu muốn cái gì, lúc ấy kia phó hữu cầu tất ứng khẩu khí cùng hiện tại con số linh thạch, đối lập muốn hay không như vậy cường. Vân Cưu cư nhiên không phát giận, ngón tay bắt bắt kia mấy khối ánh sáng thực tốt linh thạch nhưng thật ra thượng phẩm linh thạch. Trưởng môn nếu đem linh thạch cho rằng tục vật, lại đối tục vật có thể có có thể không? Kia đem thuộc sơn tục vật đều cho ta bãi, con người của ta nhất tục. Trương Thứ không cẩn thận ra tiếng, vội quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia hai cái nguyên anh xem hắn, tiếp tục mua đồ ăn. Bảy Viên nói, linh thạch sao lại là tục vật, Vạn Bối chỉ là dùng này đánh cái cách khác, cùng Tiền Bối lời nói thật nói, Vạn Bối tuy chiếm đoạt Trưởng môn, thật sự là đỉnh đầu cũng không dư giả. Vân Cừ hùng hổ dọa người mà nói, Ngươi đã tự xưng văn bối, ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi dụng ý ở đâu, không bằng nói thẳng đi. Bày huyên cười, nơi nào nơi nào, văn bối chỉ là tôn kính tiền bối, tiền bối từng với ta có ân cứu mạng. Ngươi cũng đã cứu ta một mạng, một mạng để một mạng, việc này bóc qua không cần nhắc lại. Vân cứu đầu một hoài, phi thường không cho mặt mũi mà nói thẳng, ngươi vốn dĩ tưởng đã cứu ta, làm ta trở thành thuộc sơn một khác nguyên anh, kiểu trọng thiên chín môn phái, con luân đã có hai cái nguyên anh, rất có áp chế thuộc sơn ý tứ Nhưng ngươi môn hạ đệ tử thực lực tuy mạnh, lại không một người tiến cảnh nguyên anh, không ngờ ta kiên trì hạ giới, này giới một năm sau còn không biết có gì hạo kiếp, lại càng không biết ta có không sống quá kiếp nạn này, cho nên ngươi không bỏ được, dứt khoát. Chết chung. Bảy huyền cười đến thực loại sáng, tiền bối cao kiến, vãn bối đúng là ý này. Trương thứ, quả nhiên ra mặt là theo tuổi tăng trưởng, xem bảy huyền sẽ biết. Vân cứu cười nhạo một tiếng, ta đều có biện pháp, nếu không hả tất chịu chết. Bày huyền tức khắc thay đổi sắc mặt có chút đắn đo không chừng mà do dự thần sắc. Vân Cừ giẫm lên ghế bò lên trên giường, ngồi xếp bằng ngồi xuống sau tay nhỏ rỗi ra, năm ngón tay mở ra, Dư Nguyên Châu lẳng lặng huyền lập lòng bàn tay, trong phòng bài trí cùng vách tường đột nhiên không thấy, cảnh tượng bay nhanh biến ảo, đột nhiên biến thành dụng cụ xưởng sơn động ngoại, vẫn là ban đêm. Trương Thứ rõ ràng nhớ rõ ngoài cửa sổ có loạn ánh mặt trời, là ở hát trấn khách sạn đã từng trụ quá cùng gian phòng, dưới lầu còn có thể nhìn đến hòa tan trung tuyết, dính đầy lầy lội cùng rất rưởi. Bị người dọn dẹp chồng chất đến bên đường Đối diện điểm tâm cửa hàng chiêu bài đều rõ ràng Như thế nào đột nhiên liền đến mấy km ngoại dụng cụ xưởng Nhưng là thực mau hắn liền hiểu được Vân cứu không phải dùng thuấn di kỹ năng Mà là thể hiện rồi quá khứ cảnh tượng Qua đi khi nào chương thứ lần đầu tiên dùng thanh minh kiếm quyết sát tăng thi cứu lý đầu thời điểm Khi đó chính là ở ban đêm chương thứ nhìn quá khứ chính mình như thế nào cứng đờ cứng nhắc Mà dùng ra thanh minh kiếm quyết Chỉ biết dựa theo trình tự văn ti không loạn mà đánh tiếp Vân Cừ giải thích liền một câu, đây là ta từ chương thứ trong trí nhớ đến tới, hắn lần đầu tiên dùng thuộc sơn kiếm pháp. Chương thứ theo bản năng mà sờ soạng đầu, không bị khai lô đi. Vân Cừ xem hiểu, buồn cười mà đối hắn chấp chớp mắt. Cảnh tượng lại đổi, ban ngày, ca thị hoang lanh trên đường phố, có đoàn xe đi theo chương thứ mặt sau, đây là đệ nhất dùng phục hy bắt quái thi triển thanh minh kiên quyết, Vân Cừ không nói chuyện nữa. Cảnh tượng đi theo biến hóa, lần đầu tiên dùng thay đổi, đối cản lý giải sử dụng, lấy chấn dẫn vào lôi quang. Sở Hữu xem xong, Vân Cừ tay nhỏ vừa lật, thu hồi dưỡng Nguyên Châu nói: "Ở ta dạy dỗ hạ, Trương Thứ Tất thành Nguyên Anh. Bảy Huyền ngốc qua đi." Vân Cừ là ai? Vân Cừ là Thanh Thành, là cái kia lấy sức của một người đối phó rồi tiền nhiệm Ma Vương già quên lơi, ở Cửu Trọng Thiên lịch sử bị cố tình dấu giếm bóp méo sau hắn là không thế nào nổi danh, nhưng chính mắt thấy Bảy Huyền lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm hắn phân lượng. Bảy Huyền không biết Vân Cừ vì cái gì tình nguyện đến một cái sắp hủy diệt bên dưới cũng không muốn trở về Cửu Trọng Thiên, trở về tục sơn, chán sống. Không giống, như vậy chẳng lẽ nói hắn thật sự có biện pháp, hoặc là thấy rõ thiên cơ biết được tương lai sự. Vân Cửu đem giữ Nguyên Châu thả ra, Bạch Huyền nhìn đến không ngừng là Vân Cửu bên ngoài thượng cho hắn xem, còn có Nguyên Anh. Hơn 1000 năm tầm bổ chữa trị, tiến cảnh rất chậm, lúc này mới mấy tháng, liền sinh ra thay đổi, như vậy lại mấy tháng, chẳng phải là có thể hoàn toàn khôi phục. Lấy Nguyên Anh bắt sơn động mà lực lượng, không nói được thực sự có chắc. Đây là thứ nhất, thứ hai chính là Trương Thứ, vốn dĩ bảy huyền cấp chương Thứ kiếm quyết, pháp quyết cùng tàng trúc tử kiếm chỉ là xuất phát từ đối Vân Hưng suy xét, đây là một phần lễ trọng, làm cho Vân Hưng không so đo chóc nguyên thần cùng ký ức một đoạn này, không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới. Trương Thứ Kim Đan tuy rằng là ở hắn dưới sự trợ giúp ngưng tụ thành, nhưng là tu luyện phương diện hắn một đinh điểm cũng không có đã cho Trương Thứ trợ giúp chỉ đạo, không thể nghi ngờ là Vân Hưng thay thế hắn cái này sư phụ tiến hành dẫn đường. Mà Trương Thứ tại như vậy đoạn, người tu tiên trong mắt quả thực có thể xem nhẹ bất kể mấy tháng thời gian, là có thể đem hắn Tân Sang Thanh Minh kiếm quyết vận dụng đến nước này. Thục Sơn không có một cái đệ tử có thể làm được. Kiếm quyết cho Trương Thứ sau, Bạch Huyền cũng đem này bộ Tân kiếm quyết cho Thục Sơn biểu hiện tốt nhất, tu luyện nhất khắc khổ một đám đệ tử, không nói đối kiếm chiêu lý giải, chỉ xem vi lực, bọn họ mỗi hai cái thêm lên cũng không phải là Trương Thứ đối thủ. Ấy loại này tốc độ tu luyện, Trương Thứ tiến cảnh nguyên anh kỳ cơ hồ là tất nhiên. Vân Cừ cùng Chương Thứ, hai cái Nguyên Anh, tuy rằng không ở Cửu Trọng Thiên, nhưng Nguyên Anh cùng Nguyên Thần tùy thời có thể dùng dưỡng Nguyên Châu một loại pháp bảo thượng giới, có ở đây không Cửu Trọng Thiên, kỳ thật không, có quá lớn khác nhau. Hơn nữa hắn chính là ba cái, ba cái Nguyên Anh. Côn Luân chết một bên đi. Đừng lại vọng tưởng mơ ước thuộc sơn đệ nhất phái vị trí. Bảy Huyền suy xét sở hữu điều kiện, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Vân Cừ trên người. Vân Cừ ngồi đến đoan đoan chính chính, nhưng là có chút nhàn cực nhàm chán bẻ ngón chân đầu chơi. Hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ cự tuyệt bộ dáng. Bày huyền thở dài, nếu trưởng lao có thể vì thuộc sơn tận tâm tận lực, ta cái này trưởng môn tự nhiên sẽ không bạc đại. Phần 109 chương 109 Trương thứ đảo vong trên đường đánh rơi khôn túi, khôn túi chính là thứ tốt. Mang theo phương tiện, không gian rất lớn, ném khôn túi làm hắn rất là đau mình. Không dự đoán được loại này cái túi nhỏ ở cửu trọng thiên tựa như di động giống nhau. Là người tu tiên nhân thủ một cái thậm chí mấy cái ngoạn ý, không tính cái gì hiếm lạng hóa. Bảy Huyền loại này buộc, có một đống di động một chút cũng không kỳ quái. Bảy Huyền cùng Vân Cừ đạt thành chung nhận thức, không thiếu được trước thỏa mãn Vân Cừ đủ loại điều kiện, Vân Cừ cũng không khách khí, công phu sư tử ngoạm, đo đơn vị tất cả đều là một chỉnh túi một chỉnh túi tính, Bảy Huyền rất giống quên mất phía trước kêu nghèo người là ai, mi đều không nhăn mặt nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Vân Cừ muốn chính là chút thứ gì, chương thứ không hiểu, hắn thật cao hứng chính là Vân Cừ khệ kêu mấy viên linh thạch, tùy tay liền đem khôn túi ném cho hắn kia về sau khôn túi loại này bao bỉ, có phải hay không đều có thể không còn cấp bảy huyền. Mở ra vừa thấy, chương thứ càng cao hứng, bất quá cũng có chút buồn bực, cái này khôn túi so với hắn qua đi dùng cái kia lớn gấp đôi không ngừng, có thể trang càng nhiều đồ vật có đại không cho, cấp một cái tiểu nhân, còn chỉ cấp một cái, vân cưu rốt cuộc có bao nhiêu mòi. Không hổ là bảy huyền dạy ra, thẳng đến bảy huyền rời đi, vân cưu cũng hảo, bảy huyền cái này sư phụ cũng hảo, cũng chưa nhắc tới chương thứ phi kiếm. Trương Thứ chính mình cũng không đội. Vân Cưu đề qua vô hình kiếm, như thế nào cái vô hình pháp? Hai người đều không đề cập tới, ngược lại càng thêm chứng thực cái này vô hình chi kiếm không phải Vân Cưu thuận miệng nói nói, nhất định sẽ dạy cho hắn, Bảy Huyền cũng biết, cho nên liền đều không đề cập tới, kia còn gấp cái gì? Hảo hảo điều dưỡng khôi phục vì thượng, thân thể là cách mạng tiền vốn, khôi phục hảo hết thể hảo thuyết. Bảy Huyền vừa đi, ngoài cửa chờ giáp Dũng Tiến cũng không tiến vào, nghe tiếng bước chân của cô đi xuống lầu. Trương Thứ thấy Giáp Dũng đi đến trên đường, phố đối diện hai cái hóa hình yêu ma đón nhận hắn, ba cái nói chuyện với nhau một câu, đồng loạt hướng Trương Thứ chạm cửa sổ nhìn phán qua, sau đó Giáp Dũng niết môi, xả ra cái thực lưu manh tươi cười, cùng kia hai cái cùng nhau kẻo vào một cái hẻm nhỏ không thấy. Vân Cừ Trương Thứ dùng thần thức nhìn hạ, hát chấn trên có mấy trăm cái yêu ma, cái này số lượng thật đúng là đủ do người, Giáp Dũng đúng hẹn mang theo thủ hạ của hắn dọn lại đây. Vân Cừ không trả lời, Trương Thứ vừa quay đầu lại, Căng thẳng ra mặt Tử chịu một chút. Vân Cừ phiên ngã vào trên giường, đầu hướng về phía hắn bên này, bụng nhỏ tròn vo mà dĩnh, đầu ngẩng tới, đảo xem hắn. "Vân Cừ." "Lam khó Vân Cừ, cứ như vậy còn có thể nói chuyện. Ngươi không nói chuyện đối ta nói sao?" Trương Thứ ngây ngô cười, "Ta không phải đang ở cùng ngươi nói chuyện sao?" Vân Cừ bẹp hạ miệng, Nam Yến nói, "Giáp Dũng thủ hạ cũng là thủ hạ của ngươi, ngươi nếu khách khí, bọn họ chính là sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, đừng đem bọn họ đường người tốt xem." Trương Thứ không phản bác, tuy rằng trong lòng cho rằng này đó bản thân là các loại động vật, nhưng hai linh thức cùng người không có gì khác nhau. Vân Cư lại nói, giáp dụng so ngươi thông minh, ngươi cần tiểu tâm hắn. Nào nhìn ra tới so với hắn thông minh. Vân Cư đánh cái lăn, lăn qua đi ôm gối đầu, trên giường gối đầu là đại nhân dùng, hắn một ôm, thân mình cùng gối đầu giống nhau dài ngắn, xem đến Trương Thứ muốn cười, nhưng Vân Cư trong miệng nói lại là nghiêm túc vô cùng đề tài. Người đi qua thành phố A thu dụng khu chính là Giáp Dũng làm. Chương thứ thiếu chút nữa đem bưng lên tới cái ly bóp nát, cái gì? Dùng phế linh thạch đổi vật tư thành phố A thu dụng khu là cái yêu ma làm. Nhất định là quốc tế vui vừa. Giáp Dũng là con tt ở ma vực khi tính một phương địa đầu xà, thủ hạ mấy trăm yêu ma, tuy so không được ma vương, đảo cũng không dung kinh thường, hai giới dung hợp chi thủy, hắn liền thăm dò cảnh vật chung quanh, thấy phạm nhân sát tăng thi đoạt vật tư, sinh ra ngồi mát ăn bắt vàng chủ ý tới. Hắn đào thành động rất lợi hại, không có nơi nào vật tư hắn làm không đến, dùng dễ như chở bàn tay vật tư đổi linh khí, với hắn mà nói quá đơn giản. Đây là yêu sao? Rõ ràng là cá nhân tinh. Vân cứu tiếp theo câu nói lại là một cái trọng băng bom, gì hắn bọn họ đã ở dưỡng thương khi nhận được nơi đây tới, giáp dũng kia mới có gần 7 vạn người, cũng muốn chuyển đến. 7 vạn, Trương thứ sửng sốt, dáng vẻ xưởng sơn động nhiều nhất là có thể phóng một vạn người không đến. Quang học dụng cụ xưởng sơn động cất chứa hiện tại người là đủ rồi, chính là muốn thêm này bảy vạn chỉ sợ thêm không đi vào, người tới muốn để chỗ nào. Hắn có thể minh bạch Vân Cưu muốn tổ kiến một chi quân đội tâm tình, nhưng là cũng muốn có địa phương có vật tư nuôi sống đến khởi những người này mới được. Vân Cưu không nhanh không chậm mà cười, mềm mềm mại mại mà nói, trong động cải tạo còn cần nhân lực, tăng mộ liền ngoài động trấn trên cũng tưởng tiến hành đồng bộ xây dựng, kế hoạch của hắn thực hảo, Lý Trấn Hùng đã đồng ý nhập vào chúng ta. Đem dụng cụ xưởng sơn động cũng gộp vào một chỗ, địa phương đủ, nhân lực không đủ, đám người tới người thể nhực có thể lưu tại chấn trên làm việc, đổi chút tấm no, có bản lĩnh đi ra ngoài sắt tăng thi, ngươi thả ngồi thu linh khí là được. chương Thứ hữu nửa ngày, mới chỉ độn mà bài trừ một câu, ngươi muốn ta học giáp dũng. Vân Cư cười hỏi lại, luyện ra vô hình chi kiếm trước, ngươi có biện pháp tiếp tục đánh quay sao? Này một câu hỏi đảo chương Thứ, hắn thật đúng là không có biện pháp ở không có phi kiếm dưới tình huống luyện cấp Chương thứ bất tỉnh nhân sự mấy ngày nay, Vân Cừ làm sự cũng không ít, đã thuyết phục Lý Đầu dựa đến trong đội ngũ tới, còn dùng Trương thứ trên người chìa khóa mở ra dáng vẻ xưởng sơn động môn, bất quá chương quyền, chương nghiệp cư trú đệ thất khu hắn không núc núc, vẫn làm cho mấy người này trụ bên trong, nhưng sau lưng ngoài động ngọ cung thiên môn trận hắn lấy, tăng mậu đem dáng vẻ xưởng sơn động cũng coi như ở cải tạo phạm vi, hai cái sơn động cung thủy hệ thống là đồng bộ hoàn thành, có cung thủy, chương quyền, chương nghiệp bọn họ liền không cần dựa linh truyền thủy. Vân cứu kêu chuột chùi một nhà trực tiếp sửa lại linh tuyển đi hướng, cấp dẫn tới phía dưới thạch nhũ trong động đi, vì cái gì dẫn đi kia. Chỗ rửa thể là có thể ngăn trở linh khí tiết ra ngoài, không cần lại lãng phí cái này cường đại phát trận. Mà thạch nhũ trong động có một cổ nước ẩm, chính là này một cổ thủy làm tăng mẫu kế hoạch có thể hoàn mỹ thi hành. Lại nói tiếp còn phải cảm tạ vương lập bọn họ, nếu không phải bọn họ nổ tung hang động đá voi cũng phát hiện không được này cổ nước ngầm Vân cứu đối hang động đá voi rất tò mò Ở thế gian khi hắn chưa thấy qua loại này hoạt động, Trương Thứ trở về trước hắn vô tâm tình, Trương Thứ sau khi trở về hắn dây lát không rời, căn bản không có đi xuống quá, chỉ nghe được Triệu Hành Xuân báo cáo nói hoạt động rất lớn rất lớn. Trương Thứ còn cần điều trị, nhưng thân thể hành động không có gì ảnh hưởng, xem vân Kill thập phần muốn đi xem, dứt khoát ôm hắn, chờ tăng mẫu tới về sau kêu lên vài người, đoàn người ra khách sạn, ngồi xe 5 phút liền đến sơn động cửa động. Không biết là bên ngoài nhiệt độ không khí quá thấp, vẫn là trong động độ ẩm cao. Mới vừa đứng ở cửa động, một cổ ấm áp gió thổi ra tới, thập phần thoải mái. Ngoài động phô si mang bản, tạm thời xung làm lộ, cửa động đi xuống một bộ phận sườn dốc cũng tạc bậc thang ra tới cung người hành tẩu. Khó được chính là đỉnh đầu treo ngược mang đá thượng đã kéo dây điện, trang thượng đèn điện, đi xuống đi 200 m còn có chiếu sáng, một chút đều không hát. Tăng mậu cùng trương thứ song song đi tới, biên đi xuống dưới biên cấp trương thứ giới thiệu tình huống. Nói đến thăm động, tăng mậu đề ra Lý Trấn Hùng bạn gái anh tỷ Anh Tỷ là làm bên ngoài, hoạt động thăm dò nàng cũng làng quá, trước kia đã từng cấp y tỉnh địa lý hiệp hội thăm dò quá vài lần. Lý Trấn Hùng dựa lại đây sau vì cho hắn người tranh thủ phúc lợi, vừa nghe ngầm có cái thạch lũ động, chủ động đưa ra cùng anh Tỷ cùng nhau đi xuống. Hai người mang theo công cụ, dùng 6 ngày thời gian trở về, cấp tẳng mở họa ra một chương hoạt động thăm dò đồ, mặt trên thực chuyên nghiệp ghi rõ các loại số liệu, đối khu vực này tương lai quy hoạch sử dụng khởi tác dụng không thể nghi ngờ. Tăng Mậu ở máy tính bảng thượng thả ra kia chương đồ cấp chương thứ xem, chương thứ vừa thấy huyệt động toàn trường 24 km, trừ bỏ chủ động còn có mười mấy chi động, so mặt trên ba cái nhà xưởng sơn động thêm lên còn đại, trong lòng liền toát ra một cái ý tưởng tới. Tăng Mậu, người nói, cái này mặt trải qua xây dựng, có thể hay không làm người trụ. Tăng Mậu khó được cười cười, tuy rằng trợt lué lướt qua, lão bản, khẳng định có thể, đường sông ngầm chỉ lưu kinh chủ động mặt bên. Chi động cùng chủ động đại bộ phận khu vực đều thích hợp người chủ, ta tự tiện làm chủ, cấp lý trấn hùng cùng thủ hạ của hắn thiết cơ bản sinh hoạt bảo đảm, bọn họ không làm việc cũng có thể hưởng thụ thấp nhất đáy ngộ, ngươi xem. Trương thứ gật đầu, như vậy liên hảo, về sau có thể cấp 60 tuổi trở lên, 18 tuổi dưới người đều thiết một cái thấp nhất sinh hoạt bảo đảm. Tăng ngộ trong miệng nói tốt, trong lòng không cho là đúng, vật tư khăn hiếm, hiện tại là vật tư còn đủ, chờ thêm thượng một thời gian, vật tư căng thẳng. Từ nơi nào thiết cái gì thấp nhất bảo đảm. Hạ 200 m sau, lại hướng trong đi liền nghe được đến tiếng nước nổ vang, nghe tới thủy lượng còn rất lớn. chương Thứ trước kia vô tâm hỏi đến hắn không hiểu sự, hiện tại tắt. Tăng mộ, này cổ nước ngầm ngọn nguồn ở đâu? Trong hồ thủy bị ô nhiễm không thể dùng. Lão bản yên tâm. Tăng mộ thấy Trương Thứ hỏi, đúng sự thật hạng nhất hạng nhất mà nói ra, nguồn nước ở khu rừng, trải qua kiểm tra đo lường có thể trực tiếp dùng để uống, còn giàu có các loại hữu ích khoáng vật chất Dòng nước lượng đạt tới 128 m khối mỗi giây, cũng đủ mấy chục vạn nhân sinh sinh ra sống dùng. Hơn nữa trong động đường sông trên giới chênh lệch vượt qua 500 m chỉ cần có một bộ thủy lợi máy phát điện tổ, hơi chút xây dựng một chút liền có thể dùng để cấp toàn khu cung cấp điện. Trương Thứ ngừng một chút bước chân, thằng Mậu đi theo đứng lại, Trương Thứ không thể tin được mà nói, ý của người là, nguồn năng lượng vấn đề giải quyết. Thằng Mậu nhìn không được lại cười cười, đúng vậy, hơn nữa này cổ thủy ở trong động thượng du là nước ôn tuy Bên ngoài băng thiên tuyết địa cũng sẽ không kết băng khô cạn. Trương Thứ nhìn xem Vân Cừ, Vân Cừ gật đầu, lúc này mới tin tưởng là thật sự. Nhặt Ve Chai nhặt thói quen, vốn dĩ đều kế hoạch mang bộ đội đi khu vực khai thác mỏ nhặt than đá tới thiêu, lập tức nói cho hắn không cần nhặt, cái này tâm tình thật phức tạp. Tận mắt nhìn thấy đến mạch nước ngầm, thanh triện, mạ bạch hơi nước sông trào dân hướng huyệt động chỗ sâu trong, Trương Thứ hung hăng thở ra khẩu khí, này hà đối với bên ngoài mấy vạn cùng tương lai mười mấy vạn dân chúng tới nói, thật đúng là cứu mạng hạ. Tăng mộ nói kế hoạch, tâm tình cũng khó được hảo lên, bên miệng treo nhàn nhạt mỉm cười, ta vốn dĩ suy xét học phương Bắc thành thị trải noãn khi ống dẫn cấp toàn động cung ấm, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như vậy phiền thoái, thương trường nhiều đến là điều hòa, chỉ cần đem trong động trở thành một trang office building, thống nhất trang bị trên không điều là được, bài phong hệ thống nguyên lai chính là tu hảo, thực dùng ít sức. Trương Thứ hỏi, nếu đều có thể dọn tiến vào, vì cái gì ngoài động còn muốn xây dựng? Hắn hôm nay hỏi đến sự tình so quá khứ sở hữu đều nhiều, Tăng Mậu tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn vốn dĩ liền đem chính hắn đặt ở trợ lý vị trí, cũng không có gì phải ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Vân Cưu vây quanh chương thứ cổ như suy tư gì. Phần 110 chương 110 Tăng Mậu giải thích đơn giản rõ ràng, thế giới thay đổi, bên ngoài không hề là hòa bình thổ địa, nhân loại ít nhất có 3 loại thiên địch, Tăng Thi, Yêu Ma, nhân loại tự thân, chỉ chỗ dựa trong động môn hộ tới ngăn cách nguy hiểm là xa xa không đủ. Ở trong động sinh hoạt ngoài vòng, còn cần thiết thành lập sinh sản vòng, tỷ như cung ứng nông sản phẩm nông trường, đạn dược chế tạo nhà xưởng, này đó đều là cần thiết, có này đó không thể dọn đến trong động bộ phận, ở bên ngoài thành lập khởi một. Cái hoàn thiện phòng ngự hệ thống tuyệt đối tất yếu. Hắc chấn địa lý hoàn cảnh coi như được trời ưu ái, giao thông đã tương đối tiện lợi, hoàn cảnh lại tương đối bế tắc, bản thân mà chỗ cao nguyên cao độ cao so với mặt biển hoàn cảnh trung hạ, tự nhiên tài nguyên phong phú, thổ nhuễng vì nhiều. Nếu ấn sớm mấy năm, khí hậu chuyển biến xấu trình độ tiến hành tương đối, xem như chuyển biến xấu đến tương đối không như vậy nghiêm trọng khu vực, lấy này suy luận, liền y tỉnh đều đông lạnh thành như vậy, mặc khác tỉnh tuyết thai chỉ biết phiên gọi. Thời tiết nếu vẫn luôn không chuyển biến tốt đẹp, ca thị hướng nam mấy trăm km chính là á nhiệt đối phà vi, chờ nơi này ổn định xuống dưới phái người đi phía nam nhìn xem, chỉ mong cao tốc lộ vẫn là tốt, nếu bên kia còn có thể trồng trọt nói, ở phía nam sáng lập gieo trồng vườn, ven đường thành lập đồn biên phòng. Chỉ cần có thể bảo đảm an toàn, một ngày liền có thể chạy một cái qua lại. Tăng Mậu giải thích vì cái gì muốn trùng kiến hát chấn sau, tiến thêm một bước nói đến tương lai kế hoạch, chương Thứ cùng Vân Cưu cho nhau vừa thấy, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ngoài ý muốn thần sát. chương Thứ tưởng chính là, Tăng Mậu trong lòng trọng điểm phương hướng vẫn là như thế nào làm người sống sót sống sót là chủ, mà phi trợ giúp Vân Cưu đoạt lại thân thể. Tăng Mậu nhắc tới yêu ma cũng là địch nhân, nhưng chỉ sợ không thể tưởng được phải đối địch yêu ma không phải hắn gặp qua trình độ loại này Có phải hay không phải nhắc nhở một chút? Vân Cưu tưởng lại bất đồng, chờ Tăng Mậu nói xong, Triệu Hành Xuân chạy ở phía trước đi lái xe điều hòa, chỉ có bọn họ ba người khi, Vân Cưu mới mở miệng. Tăng Mậu, đồ ăn ngươi chớ cần lo lắng, chương thứ trong tay có Linh Quốc, một tháng nhưng thu, mấy tháng sau liền có thể cung mấy vạn người ăn dùng, rau dưa hạt giống cũng có, đi phương Nam sáng lập gieo trồng viên sẽ lãng phí quá nhiều nhân lực, nơi này có thể tác chiến giả, ta toàn phải dùng chi, không thể lãng phí. Tăng Mậu mỉm cười khỏe miệng thả xuống dưới, trong miệng nói hảo, cũng nhìn không ra tới có bất mãn, nhưng là liền chương Thứ đều minh bạch, nếu hắn cùng Vân Cư không thể bảo đảm làm nơi này người ăn no, Tăng Mậu chỉ sợ sẽ không hoàn toàn nghe theo bọn họ mệnh lệnh Ngoài cửa sổ xe một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, chương Thứ quan tâm hỏi trong lòng ngực Vân Cư một câu, muốn hay không xuống xe tản bộ trở về. Vân Cư lòng hiếu kỷ, cùng Miêu Nhi có đến so. Nào biết Vân Cư nói, trở về bãi. Tự nhiên đối thi công công trình máy móc không có gì hứng thú. Trở lại khách sạn, tàng mộ hỏi một chút bọn họ muốn hay không trụ đến đã có thể ở trong động. Hai người đều lắp đầu, phương Nam trong động ẩm ướt tấm lánh, không giống phương Bắc Hầm trú ẩn đông ấm hạ lạnh. Khách sạn có thể ở, vậy không dọn, còn tỉnh phiên thoái. Sau khi nói xong, tàng mộ liền vội đi. Trương Thứ đóng cửa lại vừa quay đầu lại, Vân Cưu đứng ở bên cửa sổ đơn người trên sofa, đẩy ra cửa kính. Sợ tới mức Trương Thứ một bước hiện lên đi, đem tiểu bao tử bế lên tới Ngươi muốn làm gì? Vân Cưu nếu máu, ngươi hôn mê khi không tiện mở cửa sổ, trong phòng chất buồn, ta muốn thông khí. Trương Thứ nói, ngươi muốn làm gì cùng ta nói, đoạn tay đoạn chân còn muốn chính mình làm, có thể làm gì? Vân Cưu bỗng nhiên bạo nộ, này lại không phải thân thể của ta. Móng đốt nhỏ ở Trương Thứ mu bàn tay thượng cào hai hạ, Trương Thứ bung ra hắn, hắn vừa rơi xuống đất liền đi bỏ giường khai bút nhớ buồn, một bộ thực tức giận bộ dáng Trương Thứ không vội vã xin lỗi. Chờ Vân Kiêu thả một địa ảnh đĩa bắt đầu xem, nâng căn ghế ngồi vào Vân Kiêu sau lưng, cùng nhau nhìn sẽ, chậm rãi cảm phong tới Vân Kiêu nho nhỏ trên vai. Nay cũng đúng là vì cái gì, nơi này mùa xuân là nhất trí mạng mùa. Nô kẹp hụt giàu có từ tính thanh âm từ từ giải thích bắt cực mùa xuân, chính là màn hình trước hai người ai cũng vô tâm đi nghe xong Vân Kiêu nhẫn mại tính tỉnh, lần thứ hai hỏi, Trương Thứ, ngươi có chuyện cùng ta nói sao? Trương Thứ đối trước kia không có hứng thú sự tình bắt đầu từng cái hỏi đến Vẫn thưởng không sao cả thái độ cũng thay đổi, đây là ấm áp hơi thở dán vân kêu bên thai thổi qua. tăng Ngộ muốn cho đại gia sống sót. Vân Cưu những mày, nếu là nguyên thần bộ dáng, một cái nho nhỏ biểu tình là có thể dễ dàng thay đổi chung quanh trong không khí hóa học cấu thành, đáng tiếc hiện tại quá tiểu, lông mày lại chọn nhiều nhất chính là bánh bao gia thượng nhân thay đổi đổi địa phương. Liên nói cái này, chương thứ từ trong lỗ mũi ra tiếng, ân, Bờ vai của hắn quá tiểu, khiêng không được chương thứ đầu, chương thứ cũng mặc kệ chậm rãi hướng phía dưới hoặc. Như vậy Trương thứ, đừng nói Vân Kiêu chưa thấy qua, chỉ sợ Trương Nghiệp cũng chưa gặp qua. Trương thứ, ngươi tưởng cùng lời nói của ta chỉ có tăng mộng. Trương thứ đem mặt nện ở mềm mại nền thượng, cũng không biết bực mình không bực mình, vẫn không nhúc nhích. Vân Kiêu duỗi tay chảo chảo hắn không tính thực mềm đầu tóc, khó được hiện ra tang thương mà thở dài một hơi, quay lại tầm mắt đi xem đóng băng tinh cầu, thật lâu sau, còn không có khôi phục nhiều ít Trương thứ liền như vậy ngủ qua đi, ngủ mơ đem mặt lộ ra nửa bên Vân Cưu đôi mắt một bên, đánh giá càng ngày càng quen thuộc gương mặt, nhẹ nhàng mà nói, từ người đi. Khó được ta có kiên nhẫn. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nếu là Trương Thứ mở to mắt nhìn xem, những lời này chân thật tính sẽ đại suy giảm. Vân Cưu lại cổ lại đô trên mặt, rõ ràng phóng một loại tên là nghẹn khuất biểu tình, trong ánh mắt càng là hận không thể đem Trương Thứ cắn thượng một hồi áp độc. Có bảy huyền cái này ngoại quải khai phá tổ thành viên ở, Linh Quốc. Kia không phải tùy tay một chảo một phen đồ vật sao. Tang Mậu kinh ngạc còn không có thu hồi tới, Vân Cừ giải thích linh quốc không cần ánh mặt trời, chỉ cần một chút linh khí cùng thủy liền có thể sinh trưởng, Tang Mậu thiếu chút nữa thất thố. Đến nỗi giao dưa hạt giống, lúc trước Trương Thứ ở Cửu Trọng Thiên mua nhưng không đủ này mấy vạn người dùng, cũng là bảy huyền tân đưa tới, làm Trương Thứ giật mình chính là hắn cho rằng chỉ có phía trước mang cái linh tự mới là linh loại, kết quả Vân Cừ nói cho hắn Cửu Trọng Thiên liền không bán tục vật, nơi đó đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có linh khí, tự nhiên cũng đều cùng tục vật không giống nhau. Tỷ như, củ cải trắng là linh củ cải trắng, cải trắng là linh cải trắng, khoai tây cũng là linh khoai tây. Linh cốc thành thuộc kỳ là dài nhất, một tháng, mà mặt khác cây nông nghiệp hạt giống thành thuộc kỳ dài nhất chính là bí đao, 10 ngày, ngắn nhất chính là rau xanh, cải trắng linh tinh, chỉ cần một ngày liền từ một viên tiểu hạt giống trưởng thành một đại hoa đồ ăn. Trương Thứ lúc này mới hiểu được Vân Cửu đem linh tuyển thủy dẫn tới thạch nhũ trong động nguyên nhân, dẫn lại đây về sau, chuyên quen, nghiệp bọn họ là không có biện pháp gieo trồng mấy thứ này. Nhưng có thể cung một tảng lớn linh tính thu hoạch sinh trưởng linh tuyển, chỉ vì mấy người kia tới thật sự quá lãng phí. Hùng chi bên này dựa vào ngầm suối nước nóng đường sông ở trong động gieo trồng, không cần lo lắng bên ngoài khí hậu ảnh hưởng, chờ trồng ra phân cho bọn họ cũng là giống nhau. Vân kêu cùng hắn muốn bắt đầu xuống tay cải tạo binh khí, từng bước từng bước mà hoàn toàn thay thế được hiện tại mọi người trong tay lấy thương tháo, thế tất muốn thường chú hát Trấn Vân kêu qua đi loại ở sơn động cửa sau linh thảo cũng muốn toàn bộ di loại lại đây. Gần nhất miễn cho hai đầu chạy chăm sóc linh thảo, thứ hai giảm bất đi ra ngoài bại lộ nguy hiểm. Tăng Mậu tận mắt nhìn thấy đến buổi sáng hắn gieo đi hạt giống rau, buổi tối lớn lên liền trổ hoa biên đều nhìn không thấy, lúc này mới hoàn toàn tin. Vân Cưu chỉ cho hắn một viên hạt giống làm thí nghiệm, nhiều không cho, ở Vân Cưu vừa mới chuẩn bị tẩy tẩy cùng trương thứ lăn ổ chăn khi, Tăng Mậu hưng phấn tới gõ cửa. Chương thứ một mở cửa, Tăng Mậu hỏi, này đủ loại tử còn có bao nhiêu? Vẫn cứu từ phòng vệ sinh trong môn rỗi cái đầu nhỏ ra tới, bất mãn, ngày mai tới hỏi. Tăng mộ dùng mình, không tiền đồ mà lui về phía sau nửa bước, chương thứ xin lỗi mà đối hắn cười, hắn muốn ngủ, cho ngươi xem chính là có, ngươi đừng lo lắng. Chương thứ, tiếng kêu thảm thiết không hề ngoại ý muốn văng lên, Trương thứ vội đóng cửa lại, sợ đem toàn bộ trong lâu tham gia quân ngũ dứt lấy, không ngờ làm tăng mộ ăn nhân sinh lần đầu bế môn canh. Tăng mộ nhìn chầm chầm hơi mỏng cửa gỗ, rất tưởng đánh xuyên qua. Giáp Dũng viết ngoại bát tự từ dưới lầu đi lên tới, thực quy củ mà nhân môi nhân dạng, chính là có điểm cả lơ phất phơ. Với lúc thấy tàng mậu ăn bế muôn canh, Giáp Dũng rất xấu mà đầy mặt cao hứng, nhà tham nưu trưởng. Bị lao bản quát một cái tắt hai nha. tăng mậu đi xuống xả một chút con trang, vẻ mặt bình tĩnh đi qua Giáp Dũng, không có nhận thức. Gặp thoáng qua thời điểm, có cái gì mềm mại ướt hoặc đồ vật ở tàng mậu trên mặt cọ một chút, tàng mậu cả người lông tơ đều dựng lên, móc ra thương một tiếng Đệ nhị ra bị đánh xuyên qua vách tường khách sạn ra đời. Giáp Dũng mới hảo tảng nửa bên mặt, hữu nửa bên mặt lại hủy hoại, lập tức biến thân đại con TT, tê, tê tế lạn lối đi nhỏ đèn đóm, vách tường mà muốn cùng tầng mậu tính tổng nợ. Bầu trời đêm tính đến sáng sủa, chính là hơi mỏng tầng mây thoán tiếp theo nói lôi quang, thoán hôm khắc hồng, thoán qua lối đi nhỏ nhắm chặt cửa sổ, chém thẳng vào ở đại con TT trên người. Lôi điện lóe hỏng rồi càng nhiều bóng đèn, làm vỡ nát chung quanh mấy mét bán kính nội sở Hưu Fa lê. Giáp Dũng bị đánh đến quay cuồng, vách tường khó giữ được, môn cũng lạ, chấn đến liền lầu một đều có thể nhìn đến trên trần nhà rất hôi. Tăng mộ bình tĩnh thu thương, thuận thang lầu đi xuống đi. Cách sẽ, bởi vì trần nhà vỡ ra không dám lại trụ đi xuống chương thư ôm ngáp đánh ra nước mắt vân kêu từ trong phòng ra tới, nhìn đến giáp Dũng đinh rắn chắc cái bụng phiên ở lối đi nhỏ giả chết, chương thứ so tăng mộ còn bình tĩnh mà ngâng lên chân, từ giáp Dũng trên bụng đi ra, thuận thang lầu đi xuống đi. Mọi người đều rất bận cho nên khách sạn người không nhiều lắm, có mấy cái sông lên, trước nhìn đến tăng mộ, sau nhìn đến chương thứ, đều bình tĩnh vô cùng, còn tưởng rằng không có việc gì, chờ thượng đến kia một tầng lâu vừa thấy, đại con tt cũng không biến thành hình người, chính là đem khổng lồ thân thể tệ đến lối đi nhỏ đầu cửa sổ, bài trừ đi, ngã xuống, lại là chấn động, tiếp theo thịt thịch thịt thịt một hồi vang, ở đầy đường lao động nhân dân vây xem hạ tiêu hắc nửa khuôn mặt, bỏ xa. Trên lầu mấy cái đại binh nhìn theo giáp dũng nhân sinh thất ý bóng dáng thật sâu mà đồng tình. Làm một cái yêu ma, hai lần cùng bọn họ tham nhu trưởng sống mái với nhau cũng chưa chiếm được tiếng nghi, không mất ý không được a Phần 111 Chương 111 Khách sạn không thể ở, trấn trên nhà ở đã sớm đã phân phối đi ra ngoài, mặt khác phòng ở, trừ bỏ dùng để chất đóng vật tư cùng cải biến thành công sự phòng ngự, đều đã hủy đi đến thanh khiết lưu lưu, đã không có hộ bị công chế. Lấy tẳng mẫu cầm đầu phá bỏ di rời làm làm việc hiệu suất cực cao. Cái này hảo, chương thứ cái này lão bản đã không có chủ địa phương. Triệu Hoành Xuân muốn định an bài người đằng ra một bộ nhà ở cấp chương thứ, chương thứ tưởng tượng, ly đến không xa, dứt khoát trở về ráng vẻ xưởng xin miễn triệu Hoành Xuân hảo ý, chỉ làm lôi tường khai chiếc xe, đem hắn cùng vân kêu đưa qua đi. Hát trong trấn đã không có tăng thi, một mặt chỗ rửa một mặt rửa thủy, cũng sẽ không có tang thi lui tới, cho nên cho dù ở ban đêm. Toàn bộ chấn trên cũng ở tăng ca thêm giờ làm được khí thế ngất trời, cho dù Trương Thứ là lão bản, vẫn là bị kéo phế liệu xe đổ hai mươi mấy phút mới bỏ tiến dáng vẻ xưởng xưởng khu. Mới vừa tiến xưởng khu, liền ở quá khứ phòng khám bệnh bên ngoài, Trương Thứ gặp được Vương Lập. Vương Lập thất tha thất thể mà khiêng một túi nước bùn, đi một bước xuyến mấy khẩu, rõ ràng còn tính cường tráng hoặc là to mọng. Thân thể phản phất yếu đối mông manh, còn ở trước mặt sau đồng dạng công tác người không ngừng nói cái gì. Máy móc thanh âm quá tạp, Thứ nghe không rõ. Vừa lúc có mấy chiếc kéo thổ xe từ phía sau ra tới, dáng vẻ xưởng như vậy tiểu xưởng, lộ chẳng phân biệt cái gì đường xe chạy, một chiếc xe vận tải lớn là có thể đem lộ phá hỏng, liền xe đạp đều tệ bất quá đi. Lôi Tưởng không tính toán lui, dáng xuống xe pha lê đối ven đường bậc thang phiên trực đại binh nói, đây là lao bản xe, làm cho bọn họ lui đi vào. Lôi Tưởng là một mảnh hảo tâm, khả nhân tuổi trẻ không hiểu chuyện, giống to kêu to, chương thứ vội dùng tay che lại vân kêu lốt thai, sợ đánh thức cái này cuồng táo trứng. Đại gia cùng nhau bị thu thập Phiên trực binh lính 33 chạy tới Ở ngoài cửa sổ cối trào Đi theo xua tay làm mấy chiếc xe vận tải đảo đi vào Tìm khoan điểm địa phương ngường đường Trương Thứ xem vân cứu nửa dương Cái miệng nhỏ không có bị xảo đến dấu hiệu Rôi tay kéo lôi tường Chúng ta thối lui đến ngoài cửa Làm cho bọn họ đi trước Lôi tưởng ngây ngốc mà nói Ai? Chính là ngài là lão bản Trương Thứ hỏi lại hắn Lão bản liền không thể làm xe Bọn họ xe như vậy đại Trừ phi thối lui đến trong trường học đi mới làm đến khai, muốn lui mấy trăm mễ, này ta thủ, chúng ta lui. Lôi tưởng không quá cam tâm mà đáp ứng rồi, lại cùng phiên trực nói câu, mới chuyển xe. dáng vẻ xưởng cổng lớn là cái chữ đinh, lộ, mấy chiếc kéo thổ xe là hướng chấn ngoại đi, lôi tưởng lui tới lộ lui mấy mét, khiến cho đường ra tới. Mấy chiếc xe vận tải từ Việt giã trước xử quá khứ thời điểm, lái xe sư phó đều vươn đầu đối này chiếc xe có điều tỏ vẻ, hoặc là lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Hoặc là nói lời cảm tạ, có một người vẫn luôn ở một bên nhìn, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm xe Việt dã bên trong. Chờ kéo thổ xe đi rồi, lôi tưởng giẫm hạ chân ga, vừa muốn chuyển tay lái vào cửa, Trương Thư nói, chờ hạ. Trong môn đột nhiên phát ra tới một cái người, thực vang mà đánh vào trên xe, nhìn về phía trong xe khi tựa hồ sừng sốt không dự đoán được xe như thế nào ở bị đụng vào hắn phía trước liền sắt xe, nhưng hắn vẫn là la lên một tiếng lăn ngã trên mặt đất, khiến xi si măng bao cũng bị ném đến một bên. Có người xông tới đỡ người này, Trương Thứ lại gọi lại tưởng dối đầu xem lôi tưởng hiện tại có thể đi rồi. Đúng vậy. Thói quen phục tùng mệnh lệnh, cho nên cho dù lôi tưởng không làm minh bạch bên trong vấn đề ở đâu, vẫn là chuyển tiến đại môn, hướng xưởng khu xử đi vào. Nếu lăn trên mặt đất chính là người khác, Trương Thứ khẳng định mặc kệ có phải hay không thật sự đụng vào đối phương, đều sẽ khả năng cho phép giúp một chút, nhưng người kia là vương lập hắn nửa điểm hứng thú cũng không có. Mặt sau có vô chi vây xem quần chúng tê ợ. Đụng vào người, ven đường mấy cái đại binh ngăn lại nghĩ đến truy xe người, kêu cái gì? Hắn nhảy ra trước lão bản liền thấy kêu phanh lại, xe dừng lại chính mình nhào lên đi, là xe đâm người à vẫn là người đâm xe A. Làm rõ ràng lại kêu. Này đó đại binh không hiếm thấy quá trương thứ như thế nào động thủ, biết hắn căn bản không cần dùng đôi mắt xem, lại sắc thật nhìn đến xe ở vương lập nhào qua đi trước đột nhiên dừng lại, tự động đảm đương nhân chứng. Vương lập trên mặt đất đảo ta chân, chặt đứt. Lôi tưởng có điểm sợ, từ kinh chiếu hậu xem chương thứ, chương thứ đôi hắn mỉm cười, các người tham hiệu trưởng không phải nói sao. Theo dõi tất cả đều trăng hảo. Lôi tưởng nhớ tới, tức khác không sợ, têu kêu quát quát mà nói, vừa mới ngại như thế nào biết có người. Chương thứ, thư tưởng ai sẽ đánh. Lôi tưởng vội hạ rộng, ta. Không chứng, không tới tuổi khảo không được, cũng không có tiền khảo, chính là thường xuyên khai, hát hát. Kỳ thật ta lái xe kỹ thuật thực tốt. Trước kia ta bộ đội ở trên núi. Lên núi xuống núi đều phải chạy mấy chục cái cong, trước nay không ra quá sự, nhưng là bởi vì không chứng, đặc biệt sợ người hỏi. Một đường niệm đến khai ra sưởng khu cửa sau, hướng đường đất đi lên, chương thứ chạy nhanh sen mồm, mặt đường tức lạ, chậm một chút. Lôi tưởng lời nói là rất nhiều, cùng chu tồn cương giống toàn ra tiểu lảm nhảm một cái, bất quá kỹ thuật thật đúng là không tồi, gồ ghề lồi lõm, xe tả hữu lay động, nhưng chính là không bị sát sàn xe cũng không bị làm tắt lửa. Sơn động ngoại chương thứ rựa mấy năm cũng chưa có thể dọn trống không rác rưởi sơn không cánh ma bay, bất quá tưởng tượng qua đi mấy tháng ở nơi này chính là vương lập, và ngũ người như vậy, làm quan như thế nào nhẫn được cửa đôi rác rưởi sơn. Đã không có rác rưởi sơn, nhìn đến đại cửa sắt trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, Trương thứ thập phần không tói quen. Tăng Mộ nghe vào chương thứ nói, cái này sơn động tiểu, nhưng là có thể cải biến sau cấp lão nhược bệnh tàng dụng, thậm chí có thể đem bệnh viện phóng tới nơi này tới, cho nên trong động đèn tất cả đều mở ra. Công nhân còn không ít, hàn, đào hố, chỗ sâu trong còn chuyển ra các loại động cơ thanh âm. Không nghĩ tới nơi này cũng làm được rực rỡ. Hồn ào đến phiên thiên. Chính là đến đều tới rồi, lại chiết khấu trở về quá làm âm ý, chương thứ vẫn là làm lôi tưởng trực tiếp đem xe chạy đến bảy khu cửa. Mở ra kia nói thuốc nổ đều tạc không mặc sắt thép đại môn, chương thứ vô cùng hối hận kêu lái xe tới, hẳn là chính mình bay trở về, hộ gia đình nhóm trừ bỏ nhỏ nhất cái kia ngủ, mặt khác mấy cái chạm thành một loạt trở h Này tư thế, cùng chuẩn bị quần đầu không sai biệt lắm. Trấn trên đã thông điện thoại, nhìn đến trong môn biên trên vách tường điện thoại cơ, Trương Thứ giật nộ, nhất định là Tằng mẫu nói cho bọn họ hắn phải về tới. Làm lôi tưởng lái xe trở về tìm Triệu Hoành Xuân báo cáo, lại thêm phóng nửa ngày giả, lôi tưởng đi rồi, Trương Thứ vào cửa, đóng cửa, thực thành thật mà giao ra chìa khóa. Vân cư ngủ, Vương Tha hắn đi. Cổ Thanh Hoa nghiễm nhiên hắc lao đại giống nhau tiếp nhận chìa khóa nói, "Một hồi ngươi xuống dưới, chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện." Trường thứ lưng như kim chích mà đem vần cứu đưa về phòng, thỏa đáng lúc sau lại thực thành thật mà ra tới chịu thẩm. Ngươi chừng nào thì thành 10 khu lão bản. Cái kia trần lập dân chết như thế nào? Lao tử thiếu chút nữa bị hắn băng, vẫn là ngươi cứu ta, như thế nào ngươi quay đầu liền đem người của hắn thu. Gặt chúng ta ha. để để cái kia tẳng mẫu nói cái gì chúng ta mấy cái không giống nhau, hắn không thể quản, có ý tứ gì. Ca ngươi quá ngư bức. Chương nghiệp. Đại nhân nói chuyện ngươi lăn một bên đi. Ta không thích kia đầu hạ đẳng sinh vật. Chúng ta cùng Trương Thứ nói chính sự, ngươi này xà cũng lăn một bên đi. Nấm nấm. Đến bên kia cùng Trương Nghiệp một khối ngốc. Làm theo kêu loạn ồn ào, tạ cao văn vô cùng chất phát mà nhìn Trương Thứ, an không. Trương Thứ cười rộ lên, trong lòng nấm hô hô, không nấm hai giây đi theo đã bị cổ thanh hoa huy hiếp, mau nói. Ngây ngô cười cái gì? Cụ thể Trương Thứ như thế nào lộn xộn giảng sự tình trải qua, liền không cần tưởng thuật, Sớm đã cho thấy hắn không nhúng tay nơi này, cho nên trương thứ rất hào phóng mà cấp ra hai lựa chọn, có thể rời đi nơi này nhập vào bên ngoài sinh hoạt, nhưng liền phải ấn khu quy định đổi lấy sinh hoạt vật tư cùng cư trú mà, cũng có thể lưu lại nơi này, an trụ đều bảo trì hiện trạng thậm chí càng tốt, nhưng không thể bởi vì cùng hắn quan hệ thân cận liền can thiệp khu sự. Đại khái sau khi nói xong, cổ thanh hoa không cái đứng đắn mà nhìn chằm chằm trương thứ nhìn vài giây nói, trưởng thành, sẽ động não, ha ha ha. Tạ Cao Văn làm trương quyên đại biểu hắn, bọn họ thói quen bảy khu sinh hoạt, có thể bảo trì hiện trạng liền rất thỏa mãn. Hoác địch cùng trương nghiệp là gay, tự nhiên không thích đi ra bên ngoài, chỉ hy vọng bình bình an an, cho nên cũng muốn lưu tại cái này tiểu đặc khu. Chỉ có cổ thanh hoa giả ngu, mơ hồ không rõ mà ồn ào buồn ngủ, trương thứ xem mặc hủy cũng lộng không rõ cổ thanh hoa ý tứ, đành phải hôm nào hỏi lại một chút. Cách một đạo dày nặng đại cửa sát, kia một bên thanh âm bị yếu bớt rất nhiều. Trương Quyên nói trắng ra thiên công nhân nhóm sẽ tiến vào thi công, bảy khu cũng muốn tiến hành nguyên bộ xây dựng, nhưng một quá buổi tối 6 giờ bọn họ liền sẽ rời đi. Trương Thứ Nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp tàng mẫu gọi điện thoại, trước tạm dừng bảy khu cải biến công tác, hắn cùng Vân Cư yêu cầu thành tĩnh điểm địa phương, tàng mẫu đương nhiên đồng ý. Chỉ là về sau tàng mẫu phải làm mặt nói sự tình, thì nên chạy đến bảy khu tới, bất quá kia tới rồi ước chừng vài tấn linh cốc cốc loại, đồ ăn loại từ từ tuy cười nhiều chút tham như trưởng đại nhân nơi nào còn sẽ để ý chạy vài bức lộ. Nguyên lai like giáp dung quản thành phố A thu dụng khu dân chúng rời đi tới hát chấn, chương thứ không có phương tiện động thủ để tránh lại rước lấy phiền thoái, nhưng kia hai ngày hắn vẫn là tự mình lộ phía dưới, mặt khác thời gian toàn dùng ở đả tọa khôi phục thượng, có 7 huyền cấp tình mưa móc, hơn 10 ngày sau cũng đã hảo đến không sai biệt lắm. Mà Vân Cư làm tặng mẫu ơn giáp dụng phương thức thi hành đổi chế cũng cùng 10 khu quản chế cục sửa chế cùng nhau ra sân khấu Giang mẫu trong tay bộ đội nhân số chỉ có 4.194, hắn vốn dĩ kế hoạch tới rồi hát chấn sau lật đổ quá khứ biên chế, toàn bộ một lần nữa biên, chức vị cao thấp cũng ơn tiến vào mặt thế sau cống hiến tới một lần nữa phân chia, nhưng tiền đề là thành lập ở Trương Thứ bất bại thần thoại phía trên, sở hữu bắn ngược mới có thể khống chế xuống dưới. Trương Thứ tìm được đường sống trong chỗ chết là kiện chuyện may mắn, bất quá có thiếu bộ phận người nổi lên hoài nghi ý niệm, loại này thời điểm lại đến tẩy bài cho phát, chỉ sợ sẽ kích khởi biến loạn. Tàng mộ đem hắn băn khoăn nói cho Vân Cưu, không nghĩ tới Vân Cưu trực tiếp kêu hắn theo kế hoạch hành sự, lý do là, không có gả, sắc cái gì cấp hầu xem. Mà gần nhất một đoạn thời gian cùng qua đi tựa như thay đổi cá nhân giống nhau chương thứ, rõ ràng liền ở bên cạnh nghe được lời này, lại không nói một lời, nói rõ đồng ý Vân Cưu cái nhìn. Tàng mộ tuy rằng từ trong lòng phản đối, không nghĩ lại nhìn đến có người toi mạng, nhưng là cái gì đều phải dựa vào Vân Cưu cùng chương thứ, hắn cũng chỉ có thể phục tùng. ma Chính là cấp những cái đó thành phố A lại đây, trong tay có vũ khí lá gan lại đại, không muốn cực cực khổ khổ làm việc người cái thứ hai lựa chọn. Phần 112 chương 112 Hôm nay, tàng mộ gọi điện thoại tới phía trước, Vân Cưu đang ở cấp chương thứ giảng thanh minh kiếm quyết. Lớn hơn ý gì cũng. Quân tử lấy độc lập không sợ, đã là nói xử sự, sự ứng độc lập tự chủ, không sợ cường quyền, không sợ thiên mệnh, không sợ người khác thầm thì có thanh mà uống lên mấy khẩu sữa bò, Vân Cưu đột nhiên hỏi. Thứ 30 năm thức giải thích thế nào? Trương Thứ khoanh Chân ngồi ở trên nền tuyết, lại đầy đầu mồ hôi, trả lời thanh âm đều có chút thở hổn hển. Quân tử lấy tự Chiêu Minh Đức, lấy thân là Thiên, hành cấp văn vật, chính phòng hành, chiêu thiên hạ. Ai? Bị đánh, Trương Thứ tử khí hải vật lộn trận mắt vừa thấy, một cái tráng men chén nhỏ rất ở bên người, đây là Vân Kiêu hung khí. Vân Kiêu, ngươi thể hội ý tứ, ngươi chỉ biết dập khuôn ta nói, trí nhớ không tồi, một chữ không kém toàn trả lại cho ta. Ta là muốn ngươi học bằng cách nhớ sao? Trương thứ, thư quý khuất, 64 quẻ trừ bỏ đã lý giải thông thấu 8, còn thừa 56 quẻ, vân cứu qua đi một ngày còn giáo không đến một cái, giống nhau chờ hắn không sai biệt lắm mới giáo cái tiếp theo, hiện tại lại một ngày giáo 4 đến 6 cái, còn đều phải hắn lý giải, hắn nào có như vậy nhiều tế bảo. Còn không có dám cãi lại, vân cứu lại tìm hắn không đúng địa phương. Tiêu ngươi đem tâm niệm chuyên chú với linh khí, ngươi trận mắt làm gì? Ngươi vừa mới chuyên trú sao? Trường thứ không dám hẹ răng, qua đi đã tọa luyện khí là kiện thực thoải mái sự tình, nhưng hiện tại đối hắn mà nói, so lúc ban đầu luyện mã bộ còn muốn vất vả đến nhiều. Vân Cư muốn hắn lấy ý vì kiếm, đến nỗi cái này ý rốt cuộc là cái thứ gì, không nói cho hắn. Hắn chỉ có thể nhìn chầm chầm lưu động khí hải xem, hoặc là nhìn chầm chầm thượng trung hạ ba cái đang điền xem, nhưng là nên nhìn cái gì, mờ mịt vô tri tiểu lâm đức chạy đến sơn động cổng lớn tê ơ, thu ca ca. Thu ca ca. Mụ mụ giảng có điện thoại tìm ngươi. Trương Thứ đứng lên, bởi vì luyện khí luyện đến lung tung rối loạn, đầu gối cư nhiên có điểm tê mỏi. Cứ việc hắn tận lực đi được tứ bình bát ổn, nhưng giống như lại bị Vân Cừ phát giác, mãi vị thực trọng địa hư một tiếng, trở về đổi ly sữa bò. Trương Thứ đi đến khí lót thảm lông miêu chảo lót tam trọng cái để bên, bế lên Vân Cừ, đang muốn thấp giọng oán giận hạ không cho phương hướng làm hắn như thế nào luyện, bỗng nhiên sở đến Vân Cừ lạnh như băng tay nhỏ, lời nói lập tức tạm ở trong cổ họng nói không nên lời. Này phó hài tử thân thể không có gì linh can Vân Cư không có khả năng đem thân thể này luyện đến cùng người tu tiên thể chất giống nhau, cho nên đoạn không được ngũ gốc ngũ gốc tránh không được nóng lạnh, lại vì làm hắn có thể càng tốt bình tâm tinh khí, cùng hắn cùng nhau ở bên ngoài trên nền tuyết ngẩn ngơ mấy cái giờ, tay đều đông lạnh thành như vậy. Vạn ra bình giữ ấm vừa thấy, bởi vì lãnh, Vân Cư thường thường mở ra đảo nhiệt, kết quả cái ly sữa bò cũng đã sớm không có độ ấm. Vân Cư Vân cứu xuống tay chân Vai dựa vào hắn trên vai, ý chí nhất tự, chỉ có thể dựa chính ngươi ngộ, họa chung cố ý, Tắc họa có linh, Tự chung cố ý, Tắc tử có linh, mà thời gian vạn vật đều có linh, linh hoạt là ý, không phải ta không giáo ngươi, ta có thể giáo ngươi lấy bút, giáo ngươi hòa kỹ, vô pháp giáo ngươi như thế nào làm ngươi họa cùng tự cố ý có linh. Nói xong, Vân ho khan một tiếng, chứng thứ lúc này mới phát giác không đúng, vội cúi đầu dùng mặt dán ở Vân Cừ trên mặt thử một lần, nhuyễn nhuyễn nộn, nộn khuôn mặt nhỏ giống băng giống nhau chát người. Nhưng chán thượng lại là năng, vân cưu phát sốt Vân cưu, ngươi không thoải mái như thế nào không nói. Vân cưu chụp hắn, đi ổn, hoàng đến ta choáng vắng đầu, ngươi cho rằng chúng ta thời gian rất nhiều sao. Hôm nay không nỗ lực, sao biết ngày chết gì ngày. Trương Thứ thả chậm bước chân, lòng tràn đầy hoán hận chính mình ngu si không biết cố gắng cùng đau lòng vân cưu mặt trái cảm xúc. Một hồi lâu mới nói, chờ bác sĩ tới, ngươi không cần ra tới, ta sẽ nỗ lực. Vân cưu thường xuyên cổ Vũ hắn. Nhưng lần này vân kêu thập phần trực tiếp mà nói, ngộ không tỉnh đến ra ý, toàn xem thiên phú, ngươi lại nỗ lực gấp 10 lần cũng không làm nên chuyện gì. Trương Thứ trên mặt không lộ ra cái gì, ôm ở vân kêu phía sau lưng tay chậm rãi siết chặt thành quyền. Vừa nghe vân kêu phát suốt, thằng ngộ nóng nảy, vốn gì chỉ tính toán ở trong điện thoại nói, sửa chủ ý tự mình lại đây, thuận đường đem bác sĩ mang đến. Trương Quyên ở hỏa biên vo gạo, nghe được Trương Thứ nói, không đợi Trương Thứ quải điện thoại liền xông tới nói, vân kêu lại phát su Ngươi còn ôm hắn tiếp cái gì điện thoại. Chạy nhanh về phòng đi. Ta vừa mới mới thêm quá than, may mắn hỏa không diệt, mau đi. Ta tìm nhật kế. Ta cao văn nói, ta đi đóng cửa, gió thổi đến tiến vào Trương nghiệp xa xa mà dỗi cổ nhìn mắt ghé vào trương thứ trên vai nhắm mắt lại vân cứu, đồng dạng bất mãn, ca, ngươi đi ra ngoài làm gì. Ngươi ở trong động chúng ta cũng đều tận lực không ra tiếng xảo ngươi, bên ngoài. Hoác địch nói trương nghiệp, véo nấm hưng đi. Trương nghiệp câm miệng sau mới thấy Trương Thứ sắc mặt đã thập phần hảo, vội bỏ chạy đi véo nâm hương. Ngọ cung thiên môn trận bị Vân Cưu chạy sau, mặc hủy hơn phân nửa thời gian ngốc tại trong động hôn nhật tử, vừa không nơi nơi lắc lư ước hiếp tiểu yêu ma tiếp tục qua đi làm sẵn làm bậy sinh hoạt, cũng không đến chấn trên đi theo giáp rụng mắt to chừng mắt nhỏ, lúc này cũng ở, đi tới cùng Trương Thứ một khối lên cầu thang, nhìn năm năm mà nhìn Vân Cưu. Trương Thứ hỏi, nhìn cái gì? Chưa thấy qua phát sốt Lạc cá nhân đều có thể nghe ra chương thứ khẩu khí không tốt lắm, cũng liền mặc Hủy dám thấu lên rồi. Mạc Hủy ảo thuật giống nhau lấy ra một bao khăn giấy, xả một trương giấy đưa qua, Vân Cưu lập tức dùng tay nhỏ bắt lấy bao ở cái mũi, hô thổi nước mũi. Trương thứ, cảm ơn. Mạc Hủy nói, không cần khách khí, ngâm nấm nói ta không nói vệ sinh, ta sửa không tồi đi. Cổ Thanh Hoa ở trong phòng giống, Mạc Hủy, ngươi nếu là xả ta mặc kệ ngươi, ngươi không phải có thể biến quần áo sao? Lão đoạt ta quần làm gì? Mặc hủy hình người không có da rắn che đậy, da mặt tử trong nháy mắt xo so dáng đỏ còn hồng. Một chuyến phong lệ ra tạ cao văn sắp đóng cửa cửa sát, tập tính không thay đổi, lại thẹn chạy. Tạ cao văn động tác đốn một đốn, thực thành thật mà nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa bị ta kẹp. Cổ thanh hoa lại nghe thấy được, xem ra luyện khí lại hiệu quả, thân thể điều kiện bắt đầu biến hảo. Hai thính mắt tinh cộng thêm, kiêu ngạo đắng, giận, lao tạ. Cứ việc kẹp. Mặc hủy da mặt trên còn có tầng vẻ, kẹp bất tử Cấp lấy đỡ phải cũng không có việc gì thoát được sò so con thỏ còn nhanh. Trương Thứ vừa lúc đi ngang qua cổ Thanh Hoa cửa, môn không quan, Trương Thứ cùng Vân Cừ đều hướng trong phòng không cẩn thận nhìn thoáng qua, cổ Thanh Hoa dẫn theo một cái quần đùi, kia bộ dáng thực trắng ra nói cho hai cái người vây xem, kia không phải cổ Thanh Hoa chính mình quân đùi. Trương Thứ khổ bức tâm tình tức khắc liền hoa hòe loẻ loẹt khó có thể nói nên lời, Vân Cừ cheo một cái không lau khô nước mũi cười, nguyên lai là tiểu khố khố mặc nhầm a. Trương Thứ nhanh chóng quyết định kia chấp lóe về phòng của mình, kia chấp khấu tới cửa, đi theo nghe được cổ Thanh Hoa không chỗ phát tiết quái kê ơ. Cổ Thanh Hoa người này lời nói việc làm không hợp, phẩm đức bất chính, ngược lại là Mạc Hủy cảng quân tử điểm, quân tử gặp được tiểu nhân, giống như sẽ không có cái gì kết cục tốt, thật vì Mạc Hủy lo lắng. Qua nửa giờ, thang mộ mới đến, không cần phải nói, tham mưu trưởng cũng bị các loại chiếc xe đổ cái chiếc hiếp Trương Thứ đột nhiên nhớ tới Vương Lập, ngày đó buổi tối Vương Lập bổ nhào vào trên xe. Sao lại còn nằm trên mặt đất chu lên chân chặt đức, như thế nào mặt sau liền không làm ấm ý? Hắn đều nghĩ kỹ rồi, Vương Lập nếu tiếp tục náo liền dùng video giám sát tới nói chuyện, kết quả Vương Lập không ngáo, việc này liền quên mất, cảm giác tổng giống có phiền thoái bộ ráng. Còn không có nghĩ kỹ, Tăng Mậu phía sau người đi rồi đi lên, là Trương Thứ gặp qua quả đảo. Hi, Trương Thứ, tiểu hài tử ở đâu? Ta trước xem bệnh. Tăng Mậu giải thích, ta thủ hạ đều là quân ý đi Mặt khác bác sĩ chỉ có vị cô nương này là Nhi Khoa Đại Phu. Quả đào cười, ta không phải Nhi Khoa Đại Phu, ta là giáo viên mầm non, mang theo một đống củ cải nhỏ đồng trốn tây thoán, bất đắc dĩ tự học. Tăng mộ nghiêng liếc mắt một cái Triệu Hoành Xuân, người như thế nào không hỏi rõ ràng. Triệu Hoành Xuân túi đầu không dám nói lời nào, Trương thứ Vội nói, không quan hệ, quả đào ta nhận thức, nàng có thể chiếu cô kêu một đám tiểu hài tử, cũng có thể chiếu cố vân kêu. Tăng mộ lúc này mới đem ánh mắt từ Triệu Hoành Xuân trên người dịch hai, vài người đi theo cùng nhau tới rồi trong phòng. Tăng mộ cùng Triệu Hoành Xuân đã tới bảy khu, đã sớm biết Trương Thứ nơi này không phải trong tưởng tượng bộ dáng, lần đầu tiên tới quả đảo vẻ mặt giật mình. Ngươi! Trương Thứ! Ngươi này nơi nào giống đại sát tứ phương kiếm tiên chỗ ở? Trương Thứ vội đem trọng điểm chuyển rời đến đã liền nói chuyện cũng chưa sức lực vân kêu trên người, hắn buổi sáng ở trên nền tuyết ngồi mấy cái giờ, ta phát hiện thời điểm đã thiêu cháy, ho khăn không nghiêm trọng Nước nguội rất nhiều. Nói còn chưa dứt lời, quả đao thực không khách khí mà đấm hắn một chút, làm gì làm như vậy tiểu nhân tiểu khả ái ngồi ở trên nền tuyết. Ngươi như thế nào chiếu cố? Trương Thứ á khẩu không trả lời được, lui một bước, đem mép dường vị trí tránh ra. Quả đao dùng nhiệt kế tiến hóa, không phải Trương Thứ nhận thức pha lê quản thủy ngân nhiệt kế, mà là chi giống bút đồ vật, chờ nàng một lấy ra tới, Trương Thứ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, quẫy lên liền hỏi, "Lượng, lượng nào?" Quả đào rất quen thuộc mà túm lên Vân Cưu phóng tới trên đùi, rôi tay liền đi lột quần, đương nhiên lượng tỏ tở. Trường thứ ho ho ho, tăng mộ, triệu hành xuân o, o không cần a. Sẽ lượng ra mạng người. Ba người cùng nhau hoảng sợ muôn dạng mà nhào qua đi, không được. Lượng nơi khác. Quả đào bị dọa đến sừng sốt, trong tay dừng lại, Vân Cưu vội đua ra ăn mãi sức lực đem đã bị bái đi xuống quần nhắc tới tới, đi theo gào khóc, hoà. Thứ đây, hắn hận thượng bác sĩ. Quả đào giận dữ. Các ngươi làm gì? Đem tiểu khả ái doa khóc. Cũng ngay. Đáng tiếc, nhược nữ tử đấu không lại ba cái trắng nam, chính là bị thỉnh ra khỏi phòng. Trương Thứ nhiều lần bảo đảm hắn sẽ cho Vân Cư lượng rõ ràng, quả đào mới ngồi dợ. Tờ tờ đương nhiên là không có khả năng, Trương Thứ làm Vân Cư kẹp ở tiểu cánh tay phía dưới nách, đều hoa không ít miệng lưỡi vốn đang sợ lượng đến không chuẩn. Kết quả vừa thấy đốt tới 39 độ còn nhiều, chính là cấp Trương Thứ dọa ra một thân hãn vân Một lát không rời, hắn ở đâu Vân Cưu liền ở đâu, trừ bỏ lần trước xẻ ra chuyện, còn chưa từng có tách ra quá, thời gian dài, hơn nữa Vân Cưu hiếu thắng tính tình, chương thứ cơ hồ đã quên vứt bỏ hắn nguyên thần, nguyên anh, thân thể này mới một tuổi rưỡi mà thôi. Cái nào một tuổi rưỡi bảo bảo có thể như vậy lan lộn, thời tiết còn như thế khác thường. Chương thứ lúc này mới phát giác đổi chế chỗ tốt, ít nhất có thể cho Vân Cưu ăn ít rất nhiều khổ. Phần 113 Chương 113 chỉ cần miễn bản lượng tờ tờ, Vân Cừ rất phối hợp, liền trích đều không nhíu mày, làm quả đào thực kinh ngạc. Chờ Vân Cừ treo thủy ngủ qua đi, quả đào cùng Trương Quyên nhắc lên đề tài, hai nữ nhân Hoan Thiên hỷ điệu biên liều biên nấu cơm đi, Triệu hành Xuân tắc bị tiểu Lâm Đức lôi kéo đi kiểm duyệt nấm hương quân đội, một lớn một nhỏ cấp nấm hương nhóm an bài quân hàm, chơi đến vui vẻ vô cùng. Trương thứ mang lên môn, Tang Mộ lập tức hỏi, có chuyện muốn cùng ta nói. Ân Trương thứ ngồi trở lại mép giường, nhìn giọt lật tiếp quản châm thủy từng giọt đi xuống tích. Hạ giọng nói, có hai việc ta cảm thấy rất kỳ quái. Tăng mộ cứ việc ngồi ở Vân Kiêu dùng để bò giường ghế đầu thượng, tư thế vẫn là thực đoan chính, không giống cổ thanh hoa cái kêu binh lính càng quái. lão bản nói, Trương Thứ cân nhắc một chút, không trước nói, hỏi trước, ta cùng Vân Kiêu chẳng hướng, Vân Kiêu đều nói cho ngươi đi. Tăng mộ gật đầu, lần này xuất động tìm ngươi, Vân Kiêu trước đó liền cùng ta nói rõ ràng. Vậy là tốt rồi Trương Thứ không hề quanh coi lòng vòng, tìm ta yêu ma bị ta may mắn lửa qua đi. Nhưng là chuyện này ta trước sau cảm thấy có điểm quái, ở nội thành lần đầu tiên đụng tới tìm ta yêu ma khi, vẫn là cái gì phương đông tướng quân thủ hạ, lần thứ hai không cách mấy ngày, đụng tới chính là địa vị không thua kém lần đầu tiên, thậm chí so lần đầu tiên càng cao yêu ma, như vậy đoạn thời gian, liên tục xuất hiện cao cấp yêu ma, ma vương muốn tìm đến ta cùng vân hướng quyết tâm nhất định. Rất lớn, nhưng là cho tới bây giờ, không có để tam gạt ra hiện, thoạt nhìn giống như bọn họ bị ta đã lừa gạt, cho rằng ta đã chết. Chính là cho dù ta chết tin tức đưa trở về, ma vương hẳn là sẽ đổi mặt khác yêu ma tới xác nhận, liền xác nhận đều không xác nhận. Tăng Mậu tiếp lời, thoạt nhìn đảo giống bọn họ xác nhận ngươi không chết, cũng xác nhận ngươi vị trí, cho nên đã không có khắp nơi giải rắc tìm tòi đội. Cùng người thông minh nói chuyện quá dùng ít sức, Trương Thứ gật đầu. Tăng Mậu nói, có chút lời nói ta không tiện nói, nếu Lao Bản đã hoài nghi, ta đây vẫn là nói đi. Ngươi nói, ta không tin giáp dũng. Trương Thứ lắc đầu. Giáp Dũng trên người có cấm chế, không thể trái với Vân Cưu mệnh lệnh. Tăng Mậu lại kiên trì, Giáp Dũng có thủ hạ, chính hắn không làm, có thể cho thủ hạ làm. Trương Thư ngẩn ra, đúng vậy. Giáp Dũng đại có thể cho thủ hạ đi cấp Ma Vương mật báo, chờ Ma Vương thu thập hắn cùng Vân Cừ, Bảy Huyền cũng liền dùng không Giáp Dũng. Bảy Huyền không rống cái gì hung thân ác sát, dùng không đến sau phòng trường sẽ không giết Giáp Dũng, ngược lại sẽ cho Giáp Dũng tự do. Tăng Mậu nói, Giáp Dũng tính cách, dựa áp chế sợ là áp không được. Nếu dắp dũng thật sự sau lưng thông chi ma vương, không thể nghi ngờ bọn họ tình cảnh càng thêm không xong Hán kiếm ý vẫn là bóng dáng đều không có sự tình, ở kia phía trước một chút lực lượng không có, mà vân cưu càng cần nữa thời gian khôi phục, trước mắt lại bị bệnh, đến nỗi vân cưu kế hoạch khẩu súng chi cải trang thành pháp khí võ trang ra một chi quân đội, càng là liền chuẩn bị đều còn không có chuẩn bị tốt sự, mà ma vương bên kia rất có thể đã ở tới trên đường. Tăng mộ thấy trương thư như mày, chuyển khẩu an ủi một câu. Giáp Dũng không thể cãi lời mệnh lệnh, đây là rất hữu dụng một chút, Lao Bản đã hoài nghi hắn, không bằng làm ngươi tin được Mạc Hủy cùng Giáp Dũng đến gần một chút, như vậy có chuyện gì lập tức liền có thể khống chế được Giáp Dũng, tiến tới khống chế tình thế phát triển. Trương Thứ gật đầu, suy nghĩ một hồi nói, còn có một việc, bộ đội sửa chế về sau nhân viên lên xuống rất lớn, ngươi cùng Vân Cư đều cho rằng sẽ có người bất mãn, nhưng là đi qua nhiều ngày như vậy, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Tăng mộ vẻ mặt nhẹ nhàng Đại khái người nào có vấn đề ta biết, ta đã nhìn bọn hắn chằm chằm, ta xem bọn họ sở gì không động tính, là bởi vì không nắm chắc đối phó lao bản, đừng tưởng rằng bọn họ thật sự không động tính, bọn họ cùng dắp dụng thủ hạ mấy cái yêu ma đi được rất gần. Trương thứ lập tức dò đến, nếu bọn họ cùng giáp Dũng liên thủ, đừng nói qua đi có kiếm hắn chỉ sợ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết, hiện tại không có ngộ suất kiếm ý, căn bản không có vũ khí, hắn muốn như thế nào thu thập những người này cùng yêu. Tăng Mậu cười nói. Vân Kiêu nói lao bản ngươi không đối phó được, là một đám có thể biến thành người yêu ma, giáp dũng thủ hạ trừ bỏ hắn liền hai cái có thể. Hóa hình, chờ ngươi khôi phục hảo, đến lúc đó ta tìm lấy cớ làm Vân Kiêu đem này ba cái yêu ma chi ra đi, mặt khác yêu ma cùng người làm sao là đối thủ của ngươi. Trương Thứ vừa nghe, hiểu được Vân Kiêu không đem sở hữu tình huống đều nói cho tăng mậu, hắn phi kiếm bị hủy, tương đương với một cái phế vật sự tình tăng mậu liền không biết, còn tưởng dựa hắn tới giết gà doa khỉ. Vì cái gì Vân Cừ không nói? Chẳng lẽ nói ra Tằng Mộ cũng sẽ sinh ra dị tâm? Nộ không ra kiếm ý, hắn chính là cái liền binh lính bình thường đều không bằng bình phàm người, liền chính mình đều bảo hộ không được, càng miễn bản bảo hộ người khác, Tằng Mộ cùng hắn chi gian hợp tác quan hệ liền không tồn tại. Tưởng tượng đến Tằng mẫu khả năng cũng sẽ có nhị tâm, chương thứ không dám nói hắn là sức chiến đấu đã chỉ còn năm tra, trong lòng càng thêm xuất ruột, may mắn trên mặt nhiều ít có thể tạm trụ. Tằng Mộ lúc đi nói, lão bản không cần lo lắng. Triệu Hành Xuân nhìn bọn hắn chằm chằm, có chuyện gì chúng ta lập tức liền sẽ biết, hiện tại, liền chờ bọn họ động thủ trước, chúng ta mới có súng túc lý do. Chờ Tăng Mậu đi rồi, Trương Thứ gọi tới lôi tưởng làm lôi tưởng đi tìm một người, Vương Lập. Vương Lập không phải cái gì người tốt, Vương Lập tưởng từ trên người hắn được đến cái gì, Trương Thứ cũng rất rõ ràng, nhưng là hiện tại, hắn yêu cầu Vương Lập giúp hắn làm sự kiện. Rất nhiều qua đi sẽ không tưởng sự tình, hiện tại đều không giống nhau, hắn sẽ đi tưởng, đi cân nhắc. Sau đó liền phát hiện này cũng đã từng cho rằng hoàn toàn không giống nhau. Chưa nói tới thật tốt điều kiện, nhưng xanh biết giao dư phiếu du quàng trang ở Bạch xứ cái đĩa, kim hoàng tản mát ra mùi hương trên chứng quấn, còn có hoàn toàn là từ các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chế tắc một chén lươn canh, cùng với một khối trương thứ chính mình sẽ không ăn, chuyên vị chiêu đại vương lập làm lôi tường làm phô mai bò bít tết, cứ việc là đông lạnh quá thịt bò, cũng so vại trang thịt loại có càng tươi sáng màu sắc cùng phát nuôi không trộn lẫn các loại chất bảo quản cùng. Hương liệu mùi hương Vương Lập so với hắn nhi tử vương hành định lực cường, trước mặt từng viên ánh sáng phát ra nhiệt khí cơm kẻ tuy rằng cũng có dụ hoặc lực, nhưng hắn đôi mắt đặt ở chương thứ trên người, người này thực minh bạch trọng điểm. Trương thứ không hiểu nói chuyện kỹ xảo, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, ta biết ngươi chờ ta tìm ngươi tới, ngươi cùng vương hành, còn có bạch hà, ta có thể thế các ngươi nói một câu, cho các ngươi nhật tử quá đến nhẹ nhàng điểm. Vương Lập đã không có quá khứ quan uy, giống cái lúc này tùy ý có thể thấy được chịu đủ kinh hách cùng đói khát tra tấn người Đôi mắt hoảng loạn mà mọi nơi ngó, tận khả năng tránh đi trên bản đồ ăn. Trương. Lão bản, chuyện quá khứ là ta chưa nói rõ ràng, kỳ thật ta từ lúc bắt đầu liền không tính toán quá đem ngươi cùng ngươi tỷ đổi tới nơi khác đi, trước nay không ý tứ này. Ngươi cũng biết ta sau lại thu dụng không ít người, con người của ta không có gì ý xấu chẳng. Trương Thư đánh gây hắn, ngươi bổ nhào vào ta xa tiền mặt, không sợ bị thương. Là tưởng cấp bạch hà cùng vương hành đổi điểm bảo đảm đi. Vương Lập vội giải thích. Không có, không có. Ta chỉ là không đứng vững. Trương Thứ lắc đầu, ta cho rằng ngươi qua đi sẽ nháo, ngươi không náo, chính là chờ ta không nghĩ ra kêu ngươi đến đây đi. Ta kêu ngươi tới không phải muốn nghe ngươi giọng quan, ngươi nếu còn muốn xả sự tình trước kia, vậy trở về. Vương Lập trong mắt xoay chuyển, thực mau liền hiểu được Trương Thứ không hề là trước đây cái kia dễ nói chuyện người, hắn muốn đồ vật chỉ cần Trương Thứ một câu hắn là có thể được đến, nhưng nếu rửa lửa dựa lại, chỉ biết mất nhiều hơn được. Ngươi muốn ta làm cái gì? Một tháng trước Bạch Hà bắt đầu đau đau, hiện tại nàng đi đường đều chạm không thẳng, yêu cầu xem bác sĩ, còn cần trị liệu, còn có. Nàng kêu một phần cơm cùng áo đông, chăn đông. Trương Thứ nói, không thành vấn đề, ta muốn ngươi cùng mới tới người, thành phố A đám kia người tâm sự. Ở đồ ăn lánh phía trước, Trương Thứ đứng dậy rời đi, vương lập ở hắn đi rồi yên lặng mà ngồi vài giây, sau đó mới nguyên hình tất lộ mà nắm lên chén cùng chiếc đũa cùng ăn đại nhoai lên. Tăng mộ nghe lôi tưởng báo cáo nói Trương Thứ mềm lòng Rõ ràng biết vương lập là cố ý, vẫn là không đành lòng, thấy vương lập một mặt, cho một bữa cơm đồ ăn, còn đáp ứng cấp vương lập lao bà xem bệnh Trương Thứ tính tình cứ như vậy, giúp người sẽ không ghi tạc trong lòng, thiếu người sẽ nhớ thật lâu, mặc kệ có phải hay không thật sự thiếu, cho nên tặng mẫu căn bản không hướng trong lòng đi. Cấp vương lập lao bà bạch hà tên thêm đến yêu cầu săn sóc đặc biệt danh sách, việc này liền đi qua. Từ sửa chế sau, 10 khu liền thay tên vì dê hổ viện trợ cơ cấu, trương Thứ lao bản, Đổi mới bộ phận quân quân, nhưng kỳ thật vẫn là quân đội không chế, bất quá không hề đánh qua đi quốc gia đính thu dụng khu tên tuổi, tương đương với đã là một cái độc lập thể chế cơ cấu, mà bộ đội quân nhân cũng liền toàn bộ từ quốc gia quân đội chuyển thành tư nhân cơ cấu lính đánh thuê. Không thích hướng hiện tại quân quy cũng đi theo sửa lại, càng thêm nghiêm khắc. Bao gồm bình thường dân chúng, cũng đều là dê hổ viện trợ cơ cấu một phần tử. Mười mấy và người, từ bộ đội đến bình thường dân chúng, một lần nữa phân chia chức năng bộ môn. Chế định trước mặt công tác yêu cầu cùng công tác kế hoạch, ký kết sắp tới cùng xa kỳ mục tiêu, liền đủ đến tàng mậu vội. Trương Thứ thấy cái không đau không ngứa người, loại chuyện này tiểu đến căn bản không có thể ở tham nhu trưởng trong đầu lưu lại khắc sâu dấu vết. So với vương lập, Trương Thứ bên người tạ cao văn cùng cổ thanh hoa đều càng có thể làm tàng mậu chú ý. Tạ cao văn có loại thực linh cốc cùng giao dừa kinh nghiệm, tàng mậu xuất phát từ cẩn thận, còn cố ý cùng Trương Thứ đem tạ cao văn cho mượn tới, chỉ đạo gieo chồng. Tạ Cao văn thực chất g Rõ ràng chỉ là muốn hắn tới chỉ đạo, hắn vừa thấy thạch nhũ trong động điều kiện không tốt, bùn đất đều phải giựa vai khiêng tay để vận đi vào, cư nhiên cũng làm nổi lên culi, một bối chính là thượng trăm cân trọng bùn. Đến nỗi cổ Thanh Hoa, cổ Thanh Hoa nhận được Tăng Mậu, Tăng Mậu nhận không ra cổ Thanh Hoa, Tăng Mậu chú ý người này, nguyên nhân là hắn là thiếu chút nữa bị Trần Lập dân đoàn diện ép hở không quân căn cứ duy nhất một cái người sống sót, lại cùng trương thứ quan hệ thực thân cận, phóng hậu đãi điều kiện không cần, cư nhiên muốn tới hỗ trợ. Là thiệt tình tới hỗ trợ, vẫn là tới cấp minh đệ báo thủ. Đặc biệt cổ thanh hoa sau lưng còn tổng đi theo một cái có thể hóa hình yêu ma, mặc hủy. Hướng về phía trương thứ mặt mũi tàng mậu cần thiết cấp cổ thanh hoa an bài vị trí. Trương thứ hiện tại thường xuyên hỏi đến sự tình. Nếu cấp cổ thanh hoa an bài nhà an tổng quản, đào mương tổng quản gì đó vị trí, trương thứ khẳng định không làm, tàng mậu thực đau đầu. Phần 114 chương 114 Tàng mậu đau đầu, trương thứ cũng đau đầu. Vân Cừ thiêu lập tức lui không xuống dưới, liền nói chuyện tinh thần đều đánh không đứng dậy, Trương Thứ vốn định ngồi hắn, không nghĩ tới Quả đảo so với hắn còn quan tâm Vân Cừ, mỗi ngày sáng sớm liền tới, 1 2 phải buổi tối giới nghiêm phía trước mới có thể trở về, Trương Thứ hoặc là chỉ có thể cùng nàng cùng nhau thủ Vân Cừ, hoặc là phải ném xuống Vân Cừ đến bên ngoài đả tọa. Biết rõ Trương quên cùng Quả Đào hai nữ nhân khẳng định so với hắn chiếu cố cẩn thận, nhưng vừa ly khai Vân Cừ bên người, các loại hiếm lạ cổ quái ý tưởng không ngừng toát ra tới. Trương quên cùng quả đảo có thể hay không nói chuyện phiếm lưu đến quên vân Cừm châm giọt nước xong. Thảm điện khai thời gian quá dài, có thể hay không đường ngắn tiêu cháy. Quả đào ý kia dược trong bao có sô cô la, lại có thể hay không tâm huyết dâng chảo cấp Vân Cừ ăn. Trương Thứ nói đến bên ngoài đà tọa, quả đảo vốn dĩ có điểm mất mát, kết quả không 10 phút, Trương Thứ đã trở lại, Trương quên vội cấp quả đảo nháy mắt ra dấu, lấy cớ xem cháu lưu lại hai người một chỗ. Một lòng đặt ở Vân Cừ trên người Trương Thứ căn bản là không hướng nào đó phương hướng tưởng. Quả đào nói cái gì, hắn liền ân một tiếng, loại thái độ này, tuy rằng có thể lý giải vì lãnh đạo, nhưng cũng có thể lý giải vì chất phác, Trương Thứ càng giống sau một loại. Vì thế quả đào càng nói càng hăng hái, thẳng đến trên giường vần kêu phát hiện địch tình. Tế đến so bất quá môi kêu một tiếng Trương Thứ, quả đào căn bản không nghe thấy, Trương Thứ đã lướt qua nàng, bắt tay đặt ở vần kêu trên chán, còn khẩn trương bạn phân hỏi, có nghĩ ăn cái gì? Còn vững không? Quả đào, thiêu giống như lùi ra tới. quả đào sử Nàng nói nửa ngày, chỉ có lúc này Trương Thứ kêu nàng tên, xem như chủ động nói câu lời nói. Quả đào phản ứng một chậm, Trương Thứ chính mình lấy quá nhiệt kế, dùng tay hơi chút ché hạ, bàn tay đến trong chăn, cấp Vân Kiêu lượng nhiệt độ cơ thể. Quả đào đành phải từ mép giường tránh ra, qua lại nhìn chầm chầm Trương Thứ cùng vẫn kêu Vân kêu ba mẹ đều đã chết, nếu không phải biết tình hình thực tế, sẽ cho rằng Trương Thứ là ba ba. Quả đào đoán mò một hồi, Trương Quyên nâng cháo vào nhà, cầm chén cấp Trương Thứ sau nói. Ta lại cho ngươi cũng thịnh điểm tới, ngươi ăn chút hảo không? Chương Thứ lắc đầu, "Thì, ta không đói bụng." Trương quên trừng hắn, "Ngươi đều mấy ngày không ăn cơm. Từ trở về liền không gặp ngươi ăn cơm xong, chỉ nhìn thấy ngươi uống nước." Uống nước có thể điền bụng. Chương Thứ biên cấp Vân Quy Uy cháo biên nói, "Thật sự không đói bụng." Trương quên kéo dài quá mặt, chê ta làm khó ăn. Không lôi tưởng làm cũng không tồi." Bất quá cùng Trương quên tương đối nói, "Hai người trùng nghệ tám lạng nửa cân." Chương Thứ nói thực ra Này hơn một tháng, ta chỉ có cấp Vân Cưu thí độ ấm thời điểm ăn chút gì đi xuống, vẫn luôn không nói quá, ngươi xem ta không phải cũng hảo hảo sao. Vân Cưu vừa thấy đến quả đào trên mặt kinh ngạc, nắm lấy cơ hội nói, hắn ở tiến đến dai, lúc này mới bắt đầu, nếu là trưởng mấy chục, mấy trăm năm không ăn cũng thuộc bình thường. Phúc Duyên đến nói, như vậy tránh trừ ngũ cốc, không bao giờ dùng chịu các loại đau khổ. Nói vừa xong liền nuốt cháo sức lực đều không có, nhưng Vân Cưu vẫn là liều mạng vương tay, túng chương thứ. Tay nhỏ kéo không được, chi bằng nói là Trương Thứ trái lại cầm hắn tay, người ít nói lời nói, muốn hay không sữa bỏ Vân Cư há mộm, ý tứ là muốn, muốn cháu muốn sữa bỏ cái gì đều phải, là hắn ai cũng không được đoạt. Trương Thứ vội vàng điều sữa bột, nào còn có công phu đi xem người khác. Quả đào sắc mặt tái nhật ra phòng, Trương Quyên đuổi theo ra đi, Trương Thứ chỉ nhớ rõ xem một chút môn, sợ các nàng không đóng cửa làm gió thổi tiến vào. Vân Cư mãi thanh mãi khí cười rộ lên, Trương Thứ hỏi, cười cái gì? Vân Cưu nói, "Không cười cái gì?" Trương Thứ cảm thấy cổ quái, "Không có việc gì ngươi cười cái gì?" Vân Cưu đắc ý rào giạt, "Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta cùng ngươi ở chung ngày trường, càng ngay càng tốt, ngây ngô cười, không thành sao?" "Trương Thứ." Vừa mới lượng đổ ấm giống như không đúng, lần sau vẫn là lượng đổ đi. Vân Cưu khí hướng lưu đấu, "Ngươi dám?" Trương Thứ kiêu ngạo đến muốn từ địa bưng sữa bỏ chén, "Ta dám." Một đạo nhỏ bé tia chớp lén đến trên bàn, đem nhiệt kế đập nát. Vân Cưu đôi mắt nhỏ vừa lật, hôn mê. Trương Thứ, đem kẻ thứ ba đuổi đi sau, Trương Thứ rốt cuộc có thể ở trong phòng đà tọa chính là Vân Cưu nói ý rốt cuộc là cái gì. Ngôi cũng là bạch ngồi, mặc kệ hắn như thế nào cân nhắc khí hải, kia chẳng phải là lưu động linh khí sao. Nơi nào có cái gì ý. Ngôi nửa ngày không có đầu mối không nói, đến sau lại cư nhiên liền nhập định đều không thể. Trương Thứ đang ở nôn nóng, Vân Cưu ở trên giường ho khan một tiếng, hắn vừa thấy, bếp lò hỏa đều phải t Nhiệt độ phòng mới 15 độ, vội đi qua đi thêm than. Trong phòng than đã không có, bên ngoài chỉ có phép tốt xài, còn muốn trước thiêu một chút mới có thể kẹp đi vào, nếu không yên rất lớn. Trương thứ nhặt xài ném đến lò sưởi tâm phủ khí táo hạ cảm thấy chuyện gì đều không thuận, động làm rất lớn, dùng sức cũng rất lớn. Kết quả một mảnh vụn gỗ chui vào ngón tay, chắt đến rất thâm, nổ sau trào ra huyết, hắn tùy tay vùng, không ngờ ném đến không biết ai đặt ở lò sưởi biên cái ly, đành phải cầm lấy cái ly chuẩn bị đảo rất bị làm dơ thủy chính là vừa thấy đến đỏ thám huyết tích ở trong nước kéo ra một đạo quỹ đạo chìm vào ly đế, chương thứ đột nhiên định trụ. này đó ti như tráng dấu vết tựa như tranh thủy mặc nhuộm đấm khai nét mực tựa như vân Ki quanh thân đem tán không tiêu tan mây trôi Võ thuật cũng cố ý ở động tác chiêu thức chi gian nhìn không thấy sở không được mất lao sư phụ nói qua nếu một mặt theo đuổi động tác ý đã bị ném còn có tưởng thêmêm người của hắn nói cho dù hắn lấy không được kim thưởng cũng chỉ tưởng thêm hắn bởi vì chiêu thức của hắn vừa không hủng hổ do người lại không tiêu tan mà vô thần, rất có đại gia phong phạm, cái gọi là phong phạm, còn không phải là ý sao? Ca. Trương Thứ lấy lại tinh thần, Trương Nghiệp đứng ở bên cạnh hỏi, ngươi cầm ta cái ly làm gì? Nếu là vừa mới tới hỏi, nhất định sẽ bị Trương Thứ huấn, lo sợi biên là phong sứ ly địa phương sao? Nhưng là hiện tại Trương Thứ cười, đem thủy bắt đến bên cạnh trên mặt đất, đem cái ly đưa cho Trương Nghiệp, ta không cẩn thận làm dơ, ngươi hướng một chút lại đổ nước uống. Trương Nghiệp một tiếng, cầm cái ly tránh ra. Tạ Cao Văn nâng một chậu than từ ngoài động tiến vào nhìn đến Trương Thư nói, than thiêu hết. Tới bắt. Trương thứ kỳ quái, người ở bên ngoài thiêu. Tạ Cao Văn nói, bên trong thiêu yên đại, bên ngoài gió lớn, một thổi liền thổi khai, không hơn người, thiêu đến nhanh lên. Trương Thư dùng cái kỳ trang mấy khối về phòng, chờ trong phòng độ ấm lên sau, xem Vân cứu ngủ thật sự an phận, đi ra giúp Tạ Cao Văn thiêu dư lại xài. Phong rất lớn, thiêu ra tới quần cuộn khói đặc bị thổi khai, hạ phong trỗi trong rừng sương khói tràn ngập Ánh mặt trời từ chạc cây gian rơi xuống, bao phủ dưới ánh mặt trời xương khói giống có linh thức, quay dao động, một lát không ngừng. Sai đôi thượng hỏa không lớn, nhưng là bị gió thổi qua, thường thường có ngọn lửa vụt ra tới, bị phong một xả, ngọn lửa kéo trường, tựa như kiếm giống nhau. Rồi tay một xúc, cho dù trương thứ thân thể đã khác biệt với thường nhân, vẫn là bị phỏng. Ngọn lửa tổng ở tắt bên cạnh, chính là phong càng lớn, nhảy thăng ra tới ngọn lửa càng cao, không ngừng không tát, ngược lại càng thêm tràn đầy. Tuân theo tự nhiên, cùng với kiên định tâm niệm. Đáng tiếc, cho dù Trương Thứ tìm đúng rồi phương pháp, nhất thời một lát cũng không có khả năng sinh ra kiếm ý, vô số lần không ngừng sờ soạng nếm thử, vô số lần thất bại, Trương Thứ nghĩ đến một vấn đề. Chính mình tính cách chính mình nhất rõ ràng, không am hiểu cùng người tranh đoạn, không so đo hơi lợi được mất, công chính bình thản hắn có thể làm được, nhưng hắn tuyệt đối làm không được đem tâm niệm tạo hình thành sắc bén vô cùng kiếm. Gặp được suy sụp liền đủ rũ không phải Trương Thứ thói quen, trái lo phải nghĩ sao? nhưng thật ra có chuyện cho hắn dẫn dắt. Tăng Trúc Tử Kiếm bị hủy sau, bị bắt giấu ở máy xúc đất cái đáy, một cái bình thường nhất Tăng Thi liền có thể bước cho hắn không ngừng siêu việt ý chí, nếu lại ở vào cái loại này sinh mệnh có nguy hiểm trong hoàn cảnh. Trương Thứ tìm được lôi tưởng người thương Pháp thế nào? Lôi tưởng quấn bách, không, không sờ qua vài lần. Trương Thứ đưa qua đi một khẩu súng, hôm nay bắt đầu luyện. Lôi tưởng hưng phấn đến muốn chết, là Lão Bản, ngài muốn ta đánh cái gì Trương thứ nói Biến dị tăng thi. Lôi tưởng, gì? Trương Thứ mang lên Vân Cừ làm tốt mai rùa, pháp trận mở ra động, mai rùa xúc thành nho nhỏ một cái, tựa như móng tay cái lớn nhỏ, có thể tùy thân đeo. Chỉ cần không bước ra 6 cái phân tán ở trung quanh trận kỳ pháp vi, mặc kệ hắn dùng như thế nào linh lực, pháp trận ngoại yêu ma đều phát hiện không được hắn. Trừ bỏ mai rùa, còn có một cái đi đường đều thập phần cứng đờ lôi tưởng cùng một chiếc tiểu xe vận tải, xe trong túi Lâm thời thêm trang một cái siêu cường vật liệu thép chế tạo lồng sắt. Trương Thư chuẩn bị bắt sống một cái biến dị tăng thi trở về. Tăng mậu chết sống muốn Trương Thư mang lên một đội bảo tiêu, mới miễn cưỡng đồng ý, làm đến Trương Thư cái này lão bản thực buồn bực, rốt cuộc ai là lão bản. Chào biến dị tăng thi cũng không phải là đi ra ngoài liền có thể chảo chứ phải biết biến dị tăng thi ở đâu. Vì thế, Trương thứ chạy một chuyến đổi điểm. Nói đến đổi điểm, chen vào nói một câu, vân cứu phương thức cùng giáp dũng bất đồng, giáp dũng đến ngồi ở kia. Đem mỗi một cái thợ săn trong cơ thể linh khí động thủ hút đến chính mình trong cơ thể, ngồi xuống phải ngồi nửa ngày, đuổi kịp ban giống nhau, đến chế về sớm tiền lương liền ít đi. Vân cứu đem pháp trận chơi đến lô hỏa thuần thành, ở đổi điểm nhà ở trên sàn nhà khắc lại một cái pháp trận, trung gian đặt một cái từ bảy huyền kia xảo trá tới nạp linh giới, căn bản không cần trương thứ tự mình làm việc đúng giờ, đi vào trong phòng người vô tri vô giác chúng đã bị pháp trận đem linh khí hút ra đưa vào nạp linh giới. Trương Thứ chỉ cần cách mấy ngày qua đi lấy nhận linh khí là được. Này thế đạo, cường hát người thật đúng là không ít, đổi điểm cư nhiên bài xuất hàng dài, lôi tưởng đem xe trực tiếp chạy đến hộ viện, làm Trương Thứ từ cửa sau đi vào, nếu không còn phải tìm đại binh đem người đuổi đi khai mới đi vào đi. Trương Thứ tới trước dùng tường cách ra trong mật thất cầm linh khí, lại đi đến lối đi nhỏ thượng gọi tới phiên trực đại binh hỏi chuyện. Thành phố A tới 7 vạn nhiều người, có 6 vạn nhiều tham gia sinh sản xây dựng, Đăng ký xứng thương xứng xe ra vào thị trấn người có 3.000 nhiều, này 3.000 người cơ bản đều là thân thể khỏe mạnh thanh tráng 5 nhân, cũng có số ít mấy cái nữ, vì tìm tăng thi, thợ săn nhóm có đôi khi sẽ chạy thượng trăm km xa, bọn họ nhất rõ ràng nơi nào tăng thi nhiều, nơi nào có biến dị tăng thi, mà mỗi ngày cùng bọn họ tiếp xúc đổi điểm đại binh cũng liền thành tin tức nhất linh thông người. Phần 115 Chương 115 Thức Mau Trương Thứ liền ở GTS thượng xác định ba cái có biến dị tăng thi lui tới địa phương, nếu một chỗ không có, kia còn có hai cái hậu bị, tổng không có khả năng ba cái địa phương đều không gặp được. Hắn nói lời cảm tạ ra tới, ngồi trên tiểu xe vận tải phó giá, Lôi Tưởng sợ tử địa hỏi, "Lão bản, thật đi a?" Trương Thứ cười, "Đương nhiên." Lôi Tưởng nội tâm rơi lệ, nhận mệnh mà khai ra sân, vừa ra đổi điểm hậu viện, đảm đương bảo Tiêu Chu tổn cưng mang theo hai cái huynh đệ, mở ra một chiếc bọc giáp chờ ở bên ngoài. Vì thế bọc giáp đi đầu, tiểu xe vận tải theo ở phía sau ra thị trấn. Gần nhất một đoạn thời gian, thời tiết bắt đầu ấm lại, thường thường còn có thể nhìn thấy thái dương biên, nhưng thực tế thượng nhiệt độ không khí vẫn là rất hấp, tuyết hóa thời điểm luôn là so hạ tuyết thời điểm lãnh, đại người sống không mang bao tay nói, một hồi là có thể đem đôi tay đông lạnh đến phát tím, tăng thi hành động lực cũng bị đại suy giảm, đây chính là sát tăng thi cơ hội tốt. Cho nên mới có 3.000 nhiều người phóng an toàn công tác không cần, thà rằng chạy ra sát tăng thi đổi vật tư có lẽ còn có mặt khác lý do, bất quá nhiệt độ không khí quá thấp nhất định là quan trọng nhất lý do. Ra thị trấn, qua đường khẩu khi Trương Thứ nhìn đến ra vào chiếc xe nối liền không dứt, này đó chiếc xe tuy rằng so ra kém quân chính quy xe thiết giáp, chính là trải qua cải trang, cũng coi như được với có sức chiến đấu, người trong xe còn trang bị súng chi, hắn nhìn không được nhăn lại mi. 3.000 nhiều người, 1.800 hơn thương, hơn nữa thằng Mậu nói những cái đó bộ đội bụng dạ khó lừa người, nếu hai bên thật sự liên hợp lại kia thật không phải bình thường phiên thoái hy vọng hắn lo lắng là dư thừa nếu không phải cần thiết dùng tăng mộ bộ đội duy trì trấn trên yên ổn hắn cùng Vân vânưu lại cần thiết không ngừng bổ sung đại lượng Linh khí nói cái gì cũng không nên làm bá tánh kiểm giữ vũ khí tăng Ngộu nhưng thật ra đời qua về sau có thể mở rộng bộ đội nhưng ở xây dựng hoàn công phía trước nào có dư thừa nhân lực tới Khách mà thành phố Á tới này đó thợ săn ở đối bọn họ yên tâm phía trước cũng không dám đem bọn họ cùng bộ đội quệ với nhau dọc theo đường đi Trương Thứ vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Tăng Thi lại thông minh, không có người thông minh, Trương Thứ liền đã từng đem biến dị Tăng Thi lừa đến trong phòng giết chết, một cái vô cùng đơn giản bấy dập là đủ rồi. Tìm kiếm cùng bắt giữ quá trình không cần tường thuật, có nhiệt độ thấp thời tiết trợ rút, biến dị Tăng Thi cũng sẽ không giữ ấm bảo trì hoạt động lực. Năm cái giờ sau, hai chiếc xe liền đã trở lại. Ven đường người nhìn thấy tiểu xe vận tải lồng sắt hư thối ra hơn phân nửa cái đầu lâu Tăng Thi, cái này Tăng Thi hiểu được thân ở nguy cảnh Không ngừng hung ác va chạm lồng sắt lồng sắt tuy rằng là song tầng thanh thép hàn thành, cũng bị đâm cho thay đổi hình, còn có một cái thanh thép bị gặm cắn lôi kéo đến đứt gãy khai, này tư thế, biến dị tăng thi. Trấn trên có một nhà tạo giấy xưởng, phong ở bị đầy bình, nhưng là quá khứ xử lý nước bẩn hệ thống còn ở, có một cái thâm đạt 5 m lắng động lại chỉ. Trương Thứ hỏi tăng mộ muốn một cái có thể quan biến dị tăng thi địa phương, tăng mộ liền đem cái này thao giao cho Trương Thứ dùng. Tiểu xe vận tải chạy đến ao bên cạnh thời điểm Ao đỉnh chốt đã thêm trang thượng một cái chỉ có bàn tay đại thông khí cửa sổ hậu thiết cái, không cần máy móc căn bản điếu không đứng dậy, đây là vì phòng bị biến dị tang thi chạy ra tới. Trường thứ xem qua hoàn cảnh, chấp và có thể sử dụng, lúc này mới gật đầu làm đại binh nhóm dùng xích sắt chấn cửa ải biến dị tang thi lồng sắt tử kéo xuống tiểu xe vật tải, hướng bên cạnh ao kéo. Lồng sắt biến dị tang thi phản phất cảm giác được nguy hiểm tới gần, so trên đường nháo đến còn lợi hại, ở trong lồng tả đâm hữu đỉnh, đâm cho thịt thối mủ nước về ra Giống lên một tiếng làm phụ cận vùng người sôi nổi kinh hoàng ghẽ mắt. Chu tổn cương đánh bạo hỏi chương thứ, lao bản nhi, ngươi chỉnh như vậy cái đồ vật làm cái gì? Sáu cái đại binh đem lồng sắt kéo dài tới bên cạnh ao, chính là trì duyên có một vòng thiết quản hủy đi dư lại thiết cọc, mắt thấy liền phải đẩy mạnh đi đại công cáo thành, lồng sắt thiết điều tạp ở cọc tượng. Hướng bên trái kéo. Đại binh nhóm hướng bên trái kéo, tưởng vòng qua đi, đáng tiếc tạp thật sự chết, lại hướng bên phải thí, vẫn là không được túng nói Cùng thiết cọc tạp ở bên nhau thiết điều phát ra xé rách thanh âm, lồng sắc vốn dĩ đã bị biến dị tăng thi cắn đứt một cây thiết điều, lại đoạn một cây, cái này tính nguy hiểm có bao nhiêu đại ai đều biết. Chu Tổn Cương xem đến hỏa khởi, cho rằng Trương Thứ không để ý tới hắn chính là bởi vì thủ hạ quá buồn, mắng đi qua đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc tạp đến thế nào. Chu Tổn Cương ly lồng sắc một mét đứng lại, còn tính kinh nghiệm đủ, biết có chút biến dị tăng thi tay chân có thể kéo trường, chờ biến dị tăng thi cánh tay chiều hắn vươn tới. Lại lui về phía sau nửa bước, quả nhiên, biến dị tăng thi cánh tay đột nhiên kéo dài quá mười mấy cm, vẫn là kém như vậy điểm với không tới, cười ha ha, lại dối sao. Có bản lĩnh lại dối sao. Liên ở Chu Tổn Cương cho rằng không có việc gì, không lưng ngồi xổm xuống xem xét thời điểm, chung quanh đại binh nhóm kêu to lên, biến dị tăng thi thực nghe Chu Tổn Cương lời nói mà đem cánh tay lại dối thân dài quá mười mấy cm. Chu Tổn Cương ngằng đầu, liền eo đều không kịp đứng thẳng. Liên nhìn đến Tăng Thi treo ra tay bắt được mặt trước. "Phanh!" Một tiếng vang lớn mang theo trương thứ mệnh lệnh, buông tay. Sáu cái đại binh đồng loạt buông tay buông ra khẩu, lồng sắt tử quay cùng đảo hướng lãng động lại chỉ, Chu Tồn cương sợ tới mức không thể động, chơ mắt nhìn kia chỉ cơ hồ bắt được hắn cái môi tay nhanh chóng rời xa, Tăng Thi gạo giống quỷ tê, bị lồng sắt kéo lập tức lăn đi xuống. Trương thứ thong dong thu chân, chỉ có chính hắn biết trong lòng bàn tay nhéo đem hãn, tuy rằng mang theo người đi đem biến dị Tang Thi trở trở về nhưng đến tuột cùng muốn hay không đem chính mình bước đến tuyệt lộ còn lưỡng lự. Một bên rất rõ ràng, nếu không thể đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, hán đời này đều đừng nghĩ ngộ xuất kiếm ý tới. Một bên băn khoăn thật mạnh, nếu ngộ không ra, Vân Cưu lại ở sinh bệnh, rất có thể rỗi không ra viện thủ, vậy thật là tìm chết. Cho nên Chu Tổn Cương nói chương thứ mới vô tâm tình trả lời, không nghĩ tới Chu Tổn Cương cư nhiên chạy tới, còn kém điểm bị Tăng Thi bắt được một phen. Bước ra ma khí pháp trận chỉ có Vân Cưu sẽ... Mà Vân Cư hiện tại thân thể chẳng huống đừng nói muốn hắn tới cứu người, chính là làm hắn chỉ đạo Trương Thứ chỉ sợ đều làm không được. Nguy hiểm dưới Trương Thứ đành phải chạy tới nơi một chân đá vào lồng sắt cái đáy, trực tiếp đá chặt đứt thiết cọc, mới cứu Chu Tồn Cương. Trương Thứ như thế trực tiếp lực lượng triển lãm, làm chung quanh người trận mắt há hốc mồm. Đồng thời, Trương Thứ cũng hạ quyết tâm, cần thiết đi xuống. Cần thiết làm được. Hắn căn bản không có đường lui. Lồng sắt tạp rơi xuống lắng động lại đáy ao bộ Hàng thiết điều thừa nhận rồi Trương Thứ một chân, lại ở va chạm cái đấy trong quá trình cắt nát hai can, toàn bộ lồng sắt hoàn toàn biến hình. Trương Thứ hít sâu một lần, ta đi xuống về sau lập tức đắp lên thiết cái. Không nghe được ta kêu mở ra thanh âm, ai cũng không được điều khai. Chu tổn cương đột nhiên hiểu được Trương Thứ muốn làm gì, kêu thẳng thiết, lao bản nhi. Thanh âm còn không có lạc, Trương Thứ chân một chút, người hướng lắng động lại trong hồ chậm rãi rơi xuống đi, biến dị tang thi cũng ở lồng sắt thượng xé rách một cái dung nó chui ra tới khẩu Chu Tồn Cương chỉ có thể hạ lệnh, "Cái khởi." Không nghe thấy lão bản nhi nói, "Cái khởi." Dây nặng thiết cái rơi xuống hạ, công trường cùng Chu Tổn Cương thanh âm tất cả đều bị cách xa, cứ việc thiết đắp lên có một cái thông khí cửa sổ, nhưng chỉ có thể dung tinh tế một đạo cột sáng rơi xuống, có nửa cái sân thể dục đại lãng động lại trong hồ đen nhánh một mảnh, chỉ còn lại có thiết điều yếu ớt tiếng rên rỉ cùng tang thi trong cổ họng rít gào thanh âm. Trương Thứ Khoanh Chân huyền ngồi ở không trung, nam tâm hướng thiên, nhắm mắt lại, đóng cửa thần thức. Bao phủ ngoài thân thanh quang hiện lên đồng thời cắm ở lắng động lại chi ngoại sáu chi trận kỳ linh quang chật lué, sôi nổi ở khởi động sau biến mất ở mọi người trong mắt. Xé rách tiếng tiêu chung, cùng đường hung tính quá độ, lại hơn nữa đói bụng không biết bao lâu biến dị tăng thi hướng trường thứ đánh tới. Ý, là cái gì? Vân cứu trong tay lôi điện là ý, chính xác nắm giữ thần thức là ý, cô ý, vô tình, liền ở nhất nghiệm chi gian. Nội có thai hoàng ẩm, ngoại có cường địch, chỉ có không ngừng vươn lên, đón gió dhe sóng Mới có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Vân Cưu tại đây mấy ngày dạy cho hắn. Lớn hơn, quân tử lấy độc lập không sợ. Thấn, quân tử lấy tự chiêu minh nước. Hàng, quân tử lấy lập không dễ phương. Vây, quân tử đến nỗi mệnh tọa trí chí. chí mạng tọa trí sát nhân thành nhân. Vân Cưu biết rõ thế gian chân thật tình huống, nghĩa vô phản cố hạ giới, lại ở biết rõ không đến một năm sau rất có thể trời sụp đất nước thế giới hỏng mất sau từ chối bảy huyền hồi cửu trọng thiên, hồi cựu trọ Lần nữa khổ tâm trả giá, cho dù không có thời thời khắc khắc đem tâm tình treo ở bên miệng, Trương Thứ lại làm sao dám xem nhẹ này một phần trả giá. Vân Cư có thể vì hắn làm được này một bước, hắn có thể vì Vân Cư làm được nào một bước. Là chờ Vân Cư nghĩ cách, chờ Vân Cư khôi phục chờ Vân Cư giải quyết khốn cảnh, vẫn là đứng ở Vân Cư bên người, cùng Vân Cư cùng nhau, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Trương Thứ đi vào, ba ngày không có ra tới, cách dày nặng thiết cái. Chu tổn cương cùng tới mấy tranh tàng mẫu đều chỉ có thể nghe thấy biến dị tang thi gào giống dít gào, nghe không được trương thứ thanh âm. Nếu không phải tia hồng ngoại do xét trương thứ còn sống, chỉ sợ liền tàng mẫu cũng rối loạn đầu trật tuyến. Chính là đại quy mô cứu hộ cứu trở về trương thứ lưu lại hoài nghi cùng trương thứ càng ngày càng ít lộ diện số lần, vẫn là cho lòng dạ khó lường người động thủ tín hiệu. Hai tháng số 2 hôm nay buổi tối, dây đặc tiếng súng kéo ra phản loạn mở màn. Trần lập dân giữ đảng. Cùng thành phố A tư Hưu súng ống hơn trăm mấy cái nhân loại đại lao suất lĩnh mấy trăm người từ dáng vẻ xưởng cửa sau mặt bên chân núi sở hướng dáng vẻ xưởng sơn động cho bọn hắn đánh hiểm trợ người ở thị trấn trung tâm trên đường dụng cụ xưởng xưởng đại môn cùng bến tàu phân điểm mấy chỗ hấp dẫn tầng Mậu thủ hạ lực chú ý muốn cho tầng Mậu phân tán binh lực tìm không thấy chủ lực phương hướng ngay từ đầu trung tâm trên đường chiến đấu khai hỏa đi theo dụng cụ xưởng phương hướng cùng bến tàu phương hướng cũng chuyển đến tiếng súng Sát thật làm tằng mậu thủ hạ không đầu không đuôi khắp nơi loạn phát, nhưng là thực mau tằng mậu liền tổ chức nổi lên trật tự có tự ứng đối thi thố. Trung tâm phố bốn phương thông suốt, hẻm nhỏ vô số, tằng mậu phái ra một cái chỉnh đoàn binh lực đem trung tâm trên đường phản tắc gáp hướng bến tàu, mục đích minh xác, đem hai nơi ngọn lửa đẩy đến cùng nhau tiêu diệt. Dung cụ xưởng bên kia phái ra một cái đoàn tiếp viện cùng phản tặc đánh du kích lý trấn hùng cùng nơi rừng chân bộ đội. Mà dáng vẻ xưởng, tựa hồ không có nguy hiểm, cũng tựa hồ bị mậu xem nhẹ tới gần dáng vẻ xưởng sơn động mấy trăm phản tặc từng người trong lòng cao hứng, mấy cái đại lão cùng Trần Lập dân bạn bè tốt càng là cho rằng gian kê thực hiện được, ở một chi khẩu súng khẩu nhắm ngay sơn động ngoài cửa đóng quân thủ vệ khi, thấp giọng ủng hộ sĩ khí. Chỉ cần bắt lấy kia tiểu tử nhược điểm, nhớ kỹ, chỉ cần bắt lấy cái kia tiểu nha nhi, chúng ta liền thắng. Về sau cái này thị trấn chính là chúng ta căn cứ. Làm Tăng Mộ cùng Trương Thứ này hai cái hỗn đản gặp quỷ đi. Nổ súng. Phần 116 Chương 116. Thời gian kéo về mấy ngày trước, Vương Lập no no mà ăn một bữa cơm, liền bỏ bít tết mâm nước suốt đều quay yếu đến cơm ăn, sau đó mặt dày mày dạn cùng lôi tường muốn hai hộp cơm hộp, tuy rằng chỉ là bình thường cơm hộp, xa xa không đổi kịp hắn vừa mới ăn kia một đốn, nhưng này hai hộp cơm hộp cũng là miễn phí. Bạch Hà bệnh là tình hình thực tế, điểm này Vương Lập không có dám nói dối, Trương Thứ chỉ cần gọi người một cha, cái gì đều có thể biết rõ ràng. Hơn nữa Trương Thứ đối bọn họ một nhà thực khách khí không có đem bọn họ đuổi đi đến nguy cơ tứ phía chấn ngoại đi, trả lại cho bình đẳng công tác cơ hội, chỉ là Bạch Hà một bệnh, thân thích nhóm có thể đều ra tới đồ ăn rất ít, Vương Lập cùng Vương Hành hai cha con lại không có sở trường, chỉ có thể dựa nhất vất vả thể lực sống đổi cơm hộ một ngày mệnh xuống dưới liền như vậy điểm cơm, còn muốn đều cấp Bạch Hà, thường thường đói đến bụng đói kêu vang mà làm việc. Nếu chỉ là như vậy, nhật tử cũng có thể qua đi xuống, nhưng Bạch Hà bệnh tỉnh từng ngày tăng thêm, ăn không đủ no, hơn nữa thời tiết đáng liệt lại không nghĩ biện pháp cho nàng xem bác sĩ, không biết khi nào mệnh liền không có. Tham gia quân ngũ nhưng thật ra thông chi quá, đến 3 tháng sẽ tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe, đã có thể sợ bạch hà đợi không được khi đó. Vương Lập là cái thực tiêu ngạo quan, cho dù là qua đi thức, cho nên Vương Hành làm tạp sự tình hắn cũng không có muốn tìm Trương Thứ cuối đầu, bất quá hiện tại vì lão bà, không thể không từ bỏ thể diện tới cầu Trương Thứ. Kỳ thật không tính cầu, bởi vì Trương Thứ muốn hắn làm sự, đây là thù lao, không phải cầu xin tới. Cái này làm cho Vương Lập âm thầm cao hứng. Trương Thứ muốn hắn làm sự, so với khiên si mang bao, sạn thổ này đó công tác tới nói, nhẹ nhàng đến nhiều, thù lao cũng cao đến nhiều, cho nên dẫn theo cơn hộp trở về phân phối cho ở tìm Bạch Hà Khi. Vương Lập trong lòng có chút cảm kích Trương Thứ, đi làm việc khi cũng liền khó được thập phần dụng tâm, hắn bốn dĩ chính là trà trộn quan trường người, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thật giả một nồi hầm, nhất am hiểu chấp nối, Trương Thứ muốn hắn làm sự, thật đúng là tìm đúng rồi người thành phố A Thu dụng khu mới tới người căn bản không biết yêu ma liền ở bọn họ bên người trước kia Giáp Dũng cùng hắn hai cái có thể hóa hình thủ hạ mỗi lần xuất hiện đều dùng nhân loại bên ngoài không thể hóa hình thủ hạ liền không hướng trong đám người mang cho nên Giáp Dũng là yêu ma sự tình, thành phố A người vẫn là tới hát chấn mới biết được hát chấn người không sợ yêu ma còn nói yêu ma là Trương thứ thủ hạ thành phố A người Tuy rằng không hiểu được Giáp Dũng cái này đại lao Trung đại lão như thế nào đột nhiên thành yêu ma thành người khác thủ hạ Nhưng là nghe đồn nghe nhiều, yêu ma không yêu ma, còn còn không phải là như vậy, có cái gì sợ quá. Chỉ có một chút, chương thứ như vậy căng chết không vượt qua 20 tuổi cho ai cho ai hải tử có cái gì bản lĩnh đương lão đại. Nghe đồn như thế nào nghe như thế nào không đáng tin cậy. Chúng ta lão bản một người liền giết sạch rồi ca thị tăng thi. Có đôi khi người hướng bầu trời vừa thấy, hưu, lão bản bay qua đi. Hắn đánh lên tăng thi tới, so trong trò chơi kỹ năng còn xinh đẹp. Tất cả đều là quang ở lẻ. Loại này lời nói, như thế nào gọi người cảm thấy đáng tin cậy. Trần lập dân dư đảng cũng bắt được cơ hội này, cùng thành phố A mấy cái đại lão một liên hệ, hai bên vương bắt đối đầu xanh lập tức đối thượng mắt. Giáp dũng đổi chế, thoạt nhìn thực công bằng, nhưng chỉ nhằm vào thợ săn nhóm, không thể giết tang thi người liền thấp nhất ấm no đều không có người cấp hứa hẹn, tỷ như bán hoạch đảo cấp trường thư nữ nhân kia. Thợ săn chung, cũng không tính công bằng, tỷ như qua đi trong tay nắm giữ súng ống người, sắt tăng thi giết được nhiều, đổi đạn dược nhiều Giết tăng thi liền càng nhiều, ít người, chính là lại chiếm rất nhiều vật tư Rời, cũng làm bộ đội không chế súng ống đạn dược Mỗi hai cái thợ săn chỉ cho phép có một khẩu súng Mỗi lần cũng chỉ cho phép mang đổi 5 viên viên đạn Không chỉ có đem bọn họ trong tay súng ống đạn dược mạnh mẽ thu đi rồi Còn cấp giết không được tang thi người dùng công tác đổi lấy thấp nhất ấm no cơ hội Này không phải là lấy những người này vật tư cấp đại bộ phận tay không tất sắt người ăn không trả tiền bạch dùng sao Hai bên cứ như vậy ăn nhịp với nhau Nhưng là động thủ thời cơ, nhưng vẫn không thể xác định. Trần Lập dân người gặp qua Trương thứ ra tay, đương nhiên biết không có thể cùng Trương thứ cứng đối cứng, chương thứ một bị thương, những người này cao hứng, nguyên lai like hắn cũng không phải thần, cũng sẽ bị thương, sẽ chết, nhưng tay rửa thương có thể hay không giết chết Trương thứ là cái vấn đề. Bộ đội có thể tiếp xúc Trương thứ người, tất cả đều là tàng mậu tâm phúc, tưởng thăm dò chương thứ tình huống, chỉ có thể từ nhỏ đặc khu người xuống tay, tiếc nỗi chính là kia một đám trạch nam trạch nữ rất ít bỏ ra tới hoạt động tưởng xuống tay đều không có cơ hội. Nay một đám người đang ở hết đường xoay sở, Vương lập cái này đã từng gần gũi cùng chương thứ tiếp xúc quá, nghe nói đắc tội chương thứ bị đuổi ra sơn động người xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. Trở lại 2 tháng số 2 hôm nay giới nghiêm sau, chấn trên tiếng súng dày đặc, dáng vẻ xưởng sơn động cửa im ắng, làm việc công nhân nhóm bỏ chạy, trong động lưỡng đạo cửa sắt gian chỉ có một bài binh lính đứng gác phiên trực. Mấy cái sơn động cơ sở cải biến đã hoàn thành, chủ la đều có thể ở. Nhưng là tăng mẫu vì trong động giao thông phương tiện, tưởng đem đường dây sử dụng tới, sửa tiểu xe lửa vì xe điện, có thể lấy tiết kiệm càng dùng càng thiếu xăng, dầu đi hề gen, cũng có thể đại đại hạ thấp trong động tạp thơm hòa khí thể ô nhiễm, cho nên trong sơn động còn không có chính thức hoàn công chủ người. Vương Lập ghé vào trong đống tuyết, chính run bần bật, một khẩu súng khẩu đứng vững hăn trán người nếu là dám gạt chúng ta, lao tử một thương bằng người. Vương Lập sợ tới mức run đều run không đứng dậy, để thấp thanh âm, liên thanh nói, Không dám không dám. Ngươi nọ nói, lặp lại lần nữa ngươi biết đến tình huống. Đây là muốn nghe xem vương lập nói có hay không trước sau mâu thuẫn địa phương, bảo đảm hành động thành công. Tiến tiểu đặc khu muốn quá ba đạo môn, ba chiếc chìa khóa ta đều đưa cho các người. Tiểu đặc khu ở nhất bên trong, trên cửa con số 7, vào đạo thứ 2 phía sau cửa bên tay phải chính là khống điện thất, thuận đường dây đi đến đế, lại thẳng đi tam, 400 mễ. Rốt cuộc là 300 mễ vẫn là 400 mễ. Tam, 300 mễ. Đừng cho lão tử dùng mạnh lưới sự tình thành có ngươi chỗ tốt. Vương Lập vô bộ ngực tỏ vẻ, ta làm gì hố các ngươi. Chương thứ kia tiểu tử dám có lôi với ta, chính mình cũng không ước lượng. ước lượng Hắn về điểm này xiếp, là có thể lừa lừa các ngươi tham nhu trưởng, nơi nào có cái gì thật bản lĩnh. Ta tôi phía trước hắn cùng hắn tỷ còn phải rửa nhặt rác rửa mà sống. Người nọ thực khinh thường mà xem Vương Lập liếc mắt một cái, chương thứ là có điểm quái bản lĩnh, chỉ cần hắn vẫn là cá nhân liền không có gì phải sợ, ăn đến kéo. Ta cũng không tin viên đạn đánh không chết. Nói chuyện vung tay lên, chỉ cần bắt lấy kia tiểu tử nhược điểm, nhớ kỹ. Chỉ cần bắt lấy cái kia tiểu hoa nhi. Chúng ta liền thắng. Về sau cái này thị Trấn chính là chúng ta căn cứ. Làm tăng mộ cùng Trương thứ này hai cái hôn đảng gặp quỷ đi. Nộ súng. Một đám hung thần ác sát người hướng sơn động tiến lên. Phiên trực binh lính phát hiện sau lung tung khai hai thường. Vừa thấy bọn họ người đông thế mạnh, vội vội vàng vàng mở ra nhị môn hướng bên trong trốn. Không dự đoán được bọn họ thế nhưng có chìa khóa, liên tiếp mở ra lưỡng đạo môn, sợ tới mức trốn tiến ly cửa động gần nhất một khu. Đi đầu phản tặc đem một khu công tắc nguồn điện kéo đi xuống, âm hiểm mà cười, vây chết các ngươi Hướng trong đi. Đừng lãng phí thời gian. Cho ta đem cái kia tiểu và ai nhì tìm ra. Vương Lập đi theo chạy vài bước, đến cái to mọng du bụng, chân tay vụng về mà bị phòng cháy xuyên một vướng, lăn xuống mặt đường, nằm ở đường dây thượng kêu to lên. Chạy qua hắn bên người người rất nhiều chính là không có một cái dừng lại kéo hắn. Vương Lập hô to, các ngươi đừng ném xuống ta. Vẫn là ta cho các ngươi chìa khóa. Mấy trăm người chạy qua hắn, chỉ để lại vài tiếng cười nhạo, hướng trong động chỗ sâu trong đi, Vương Lập trên mặt đất dãy rủ nửa ngày, hùng hùng hổ hổ, chờ chạy ở cuối cùng người cách hắn có 200 nhiều mẹ sau, một lộc cộc đứng lên, nơi nào giống bị thương. Động tác thực nhanh nhẹn mà chạy ra sơn động, phản tắc lưu tại sơn động bên ngoài người bị ấn ở trên mặt đất khảo còng tay, Vương Lập chạy qua những người này vẫn luôn chạy đến tầng mậu trước mặt. Tang Mậu đối hắn mỉm cười, "Vương Tiên Sinh, không có bị thương đi." Vương Lập cũng cười, "Không có việc gì, lão bản hắn không có tới." Tang Mậu nói, "Có người thiết bấy dập, không cần lao bản động thủ." Tang Mậu gật đầu một cái, sau lưng Triệu Hành Xuân móc ra thương giống to, "Các đồng chí." Đóng cửa đánh chó. Từ lúc bắt đầu tìm Vương Lập, Trương Thứ liền không tính toán gạt Tang Mậu, Tang Mậu có chính hắn ý tưởng, đây là nhân chi thường tình. Chơi không tới âm lưu, vậy Dương Nhu hảo mẫuung giáp dung quan hệ thực ương nếu tầng Mậu thủ hạ người tưởng sinh sự nhất định sẽ tìm thành phố A người liên thủ cho nên Trương thứ muốn Vương lập làm sự tiếp cận thành phố A mới tới người tìm hiểu tin tức nếu phát hiện cái gì lập tức tìm lôi tưởng chuyển cáo tăng M mẫu lấy này tới mặt bên trợ giúp tầng M mẫu ổn định cục diện Trương thư ý tưởng rất đơn giản muốn người khác thành tâm đối đãi kia chính mình trước thành tâm đối đãi người khác Đương Vương lập thu hoạch pha phong thông qua lôi tưởng liên hệ thượng thượngtà Mậu thời điểm càng Mậ trong lòng trang vị Tạp Trần Còn tưởng rằng Trương Thứ thay đổi, nhưng kỳ thật Trương Thứ vẫn luôn liền không có biến quá. Như vậy lão bản còn không đáng tin cậy, kêu muốn cái gì dạng mới đáng giá. Cứ việc nắm chắc thắng lợi, nhưng phản tắc tụ tập lực lượng không ít, vẫn là hoa suốt một buổi tối thời gian mới đem ngọn lửa toàn bộ dập tắt, nhân viên tổn thất không thể tránh nẽ, bất quá sắt thành gà, con khỉ cũng liền thành thật. Buổi sáng ánh mặt trời vừa mới chiếu tiến thị trấn, chương Thứ xuất quan, đem chính mình cùng một cái biến dị tang thi nhốt ở cùng nhau 3 ngày nhiều. Như vậy bế quan phương pháp, chỉ sợ không có mặt khác bất luận cái gì người tu tiên dùng quá. Không có kinh thiên động địa, không có oanh oanh liệt liệt, cũng chỉ có tàng mộng. Triệu Hành Xuân, Chu Tổn Cương cùng mấy cái đại binh trở, trầm trọng thiết cái chậm rãi bình di hoặc ai, Trương Thứ Bông Hư nâng cánh tay, thiết cái bất động, hắn đầy mặt mệnh mỏi bay ra tới, phía sau lắng động lại trong hồ trống không một vật. Biến dị tàng thi đâu? Trương Thứ hỏi Vân Cừ tình huống, đánh gây tàng mộng nghi ngờ. Vân Cừ hạ sốt, còn ở dáng vẻ sưởng trong sân động. Bảy giờ nhiều ta mới thấy qua hắn, uống cháo. Không rất cao hứng. Tăng mộ hảo tâm nhắc nhở, chương thứ đen mặt đen, quả nhiên không cùng vần kêu thương lượng một chút thực không nên, xem ra trở về có hảo quả tự ăn. Chương thứ linh lực dùng hết, thu trận kỳ sau liền phi đều phi bất động, đành phải ngồi xe trở về. Tăng mộ vì báo cáo sự tình, lại đi theo trở lại dụng cụ xưởng, nghe được vương lập cư nhiên chủ động thiết hạ bấy dập, giúp tăng mộ đại ân, chương thứ dùng thương lượng ngự khí hỏi, vương lập cùng hắn lao bà còn có con của hắn, ngươi có thể cho bọn hắn cơ bản sinh hoạt bảo đảm sao. Bạch Hà bị bệnh, còn muốn xem bệnh. Tăng mộ thực nghiêm túc mà nhìn Trương Thứ đôi mắt nói, Lão Bản, những việc này ngươi không cần cùng ta thương lượng, làm lôi tường đi làm là được, Vương Lập rất có bản lĩnh, có thể cho hắn càng tốt điều kiện làm hắn cho chúng ta làm việc, Lão Bản ngươi xem thế nào. Trương Thứ nghe ra cho chúng ta làm việc mặt sau ý tứ, lộ ra hàm răng ngây ngốc mà cười rộ lên, ngươi cảm thấy hảo liền hảo, ta mấy ngày nay cũng nghĩ thông suốt Tu luyện ở ngoài sự tình ta không hiểu, không hiểu còn muốn nhúng tay, cho ta chính mình tìm phiền toái cũng cho ngươi tìm phiền thoái, về sau ngươi là ngươi, ta chuyên tâm ta. Tăng mộ gật đầu, hảo. Đương Trương Thứ cười thời điểm, thật đúng là rất khó không đối hắn sinh ra hảo cảm, tăng mộ tưởng sống được thẳng thắn một chút, đối chính mình cũng là chỗ tốt, tâm tình một bùng ra, thiên đều 5 điểm. Phần 117 chương 117 chương Thứ không có tự mình trải qua trước một đêm chiến đấu. Nhìn đến sơn động trên bách tường lưu lại lô đạn cùng nổ mạnh dấu vết mới kinh ngạc phát hiện đã xảy ra khó lường sự. Trần lập dân vây cánh cùng thành phố A Tân Nhân tắc loạn, vốn dĩ liền tại dự kiến bên trong, bất quá. Giáp Dung không tham dự. Trương Thứ hoài nghi, cũng là tầng mẫu lo lắng địa phương, không có, hắn cùng hắn thủ hạ một cái đều chưa từng lộ diện. Chúng ta hoài nghi sai rồi. Trương Thứ thực ngốc thực thiện lương, có lẽ hắn căn bản không nghĩ tới, dù sao cũng là yêu ma ta xem hắn rất có cảm giác về sự ưu việt. Kinh thường với cùng nhân loại thông đồng ở bên nhau. Tăng Mậu nói, cảm giác về sự ưu việt sắc thật, bất quá lao bản nghĩ đến quá đơn giản, càng có cảm giác về sự ưu việt, giáp dũng mới càng có khả năng sinh sự, rõ ràng khinh thường nhân loại, còn không thể không phục tùng nhân loại mệnh lệnh, đặc biệt hắn thủ hạ đông đảo, bản thân chính là yêu ma địa đầu xà, chỉ biết càng thêm không phục, sở dĩ không ra tay, ta xem là bởi vì lần này nháo sự nhân loại với hắn mà nói quá yếu, căn bản không thể coi như liên thủ đối tượng, nếu thất bại, hắn rất có. Thể tôi mạng, vậy quá không có lời. Trương thứ ha hốc mồm, không, không thể nào. Giáp dũng như vậy hư. Tăng mậu chém đinh chặt sắt nhất định là. Lão bà ngươi bị thương, nhưng là thương tình như thế nào hắn không rõ ràng lắm. Từ ngươi cùng vân kêu trở lại nơi này tới, hắn liền chưa thấy qua các ngươi mặt, không biết tình huống của ngươi, cũng không biết vân kêu sinh bệnh, cho nên mới không dám tùy tiện xuống tay, để tránh không thể văn hồi, còn có khả năng. Bọn họ vừa nói vừa đi, vừa mới đi vào tiểu đặc khu. Cổ thanh hoa ôm vân kêu từ thang lầu trên dưới tới, vân kêu mắt lé thoáng nhìn, còn có khả năng hắn đã tìm được càng đáng tin tuệ, càng cường đại giúp đỡ, không cần phải nóng vội chuyện xấu. Tăng mộ tiếp tục, đúng vậy, kỳ thật tối hôm qua hắn không có giúp bất luận cái gì một bên, trốn tránh không hiện thân chính là tốt nhất thuyết minh. Vân kêu hỏi, không hiện thân giúp ngươi. Tăng mộ lắp đầu, chương thứ cảm thấy có chút không đúng, vân kêu đã đem nghi vấn nói ra. Ta nếu là hắn, ngầm cùng ma vương bù đắp nhau, định liệu trước Lần này sự liền sẽ ra tay giúp đỡ, Hảo khiến người không nghi ngờ tâm ta mới là Trương Thứ vội nói, hắn không có. Vân Cưu tức giận, hắn là, còn không có. Giáp dụng không phải Mạc Hủy, đừng đem hắn tưởng như vậy Hảo. Trương Thứ vội im tiếng, không dám tùy tiện nói chuyện. Vẫn luôn đương bối cảnh màn sân khấu cổ thanh hoa quay đầu hướng một phương hướng tê, Mạc Hủy. Vân Cưu khen ngươi. Vài ngươi chiều bên kia xem, trong phòng tắm sôn sao tiếng nước chảy sáng tinh mơ, Mạc Hủy ở bên trong tắm rửa Có lẽ không nghe được Cổ Thanh Hoa nói, Mạc Hủy không trả lời. Tăng Mộ thập phần khổ đại cửu thâm mà truy đánh giáp Dũng, đem để tài kéo trở về, "Vân Cừ, ngươi không tin giáp Dũng vì cái gì không ước thúc hắn cùng hắn thủ hạ? Hắn nếu là không thể phái ra thủ hạ cùng Ma Vương liên hệ, chúng ta là có thể nhiều ra chuẩn bị thời gian." Vân Cừ dùng hai căn thịt đô đâu ngón nút đầu thổi mạnh hắn giống nhau thịt đô dodo cẩm, chờ Cổ Thanh Hoa đem hắn phóng tới lò suối biên ghế trên ngồi xuống sau mới nói, "Lần đầu tiên gặp được rơi ảnh ma đêm khi Mạc Hủy ở đây." Ta nhớ rõ vị kia ảnh đèm còn dặn dò mặc hủy có tin tức muốn thông chi hắn. Tăng mộ đống nhiên vẻ mặt ta hiểu được bộ dáng, kinh hỷ vạn phần mà nói, chúng ta còn có thời gian. Vân cứu tiếp theo, sẽ không quá nhiều, ngươi khẩu súng chi đạn dược đưa một đám lại đây, phải nắm chặt. Tăng mộ, hảo. Đáp ứng rồi này một tiếng, tăng mộ hướng một đầu dấu chấm hỏi Trương thứ gật gật đầu, xoay người ra cửa, lên xe đi rồi. Chờ nhìn theo đi rồi tăng mộ, Trương thứ vừa quay đầu lại, cùng vân cứu lạnh leo ánh mắt chạm vào nhau Trong lòng thầm tê không xong. Cổ thanh hoa rảo hoạt mà hừ tiểu điều, tương đương nhị bím mà lên lầu, đụng tới trương nghiệp mở cửa muốn ra tới, còn rất có bỏ đa xuống giếng hiểm nghi mà nói cho trương nghiệp, về phòng. Chạy nhanh về phòng. Trương thứ xả lên khoẹn miệng, ngây ngô cười, kiếm ý. Không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh tương đương đem hỏa tinh tử ném tới rồi vân cưu cái này thùng thuốc nổ thượng. Kiếm ý. Kiếm ý. Ha. Ngươi biết kiếm ý đối kiếm tiên tới nói ý nghĩa cái gì sao Thục sơn đệ tử vô số, có mấy cái nộ xuất kiếm ý. Chính là Quý Ly, ở giết ta thời điểm cũng chưa từng nộ xuất kiếm ý tới. Đây là cưỡng cầu được đến đồ vật sao. Ta hỏi ngươi, ta dạy cho ngươi đến bây giờ, nói là vật gì? Trương thư đối lý, đầu càng rũ càng thấp, chính là mặc kệ lại như thế nào rũ, vân kêu kia dài ngắn. Chứ bỏ bạo nộ biểu tình, còn có tóc thưa thất đầu nhỏ đỉnh, tất cả đều chiếu vào trương thứ đáy mắt. Nói, là cái gì? Thủ vững bản tâm thủ chính vô một. Một đâu? Vân cứu tức điên, thanh âm tiêm đến giống tiểu kê tê, hơn nữa là một đám tiểu kê tê, chỉ biết học bằng cách nhớ, nhớ rõ nhưng thật ra một tia không kém, có gì dùng a Đem chính ngươi cùng biến dị tang thi ném một cái hố, đua cái ngươi chết ta sống là cái gì biện pháp? Ngươi có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp? Trường Thư chịu đựng xúc cổ xúc động, lỗ hai nghe được trên lầu mấy gian trong phòng chuyển ra vài loại tiếng cười, kinh ngạc thanh, chiếp nhà nói, một là Vân cứu đem tiểu nãi ly ném qua đi, sức lực không đủ, tập đến trương thứ quần thượng, bên trong tạt ra không phải sữa bỏ, là nước ấm. Đừng cho ta danh từ giải thích. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngươi có tiến tới tâm là chuyện tốt, chính là cơ duyên không thể cưỡng cầu hiểu hay không. Đạo pháp tự nhiên sự mới nhưng thành, ngươi đơn nhớ rõ một chữ một chữ chính tự, có tác dụng gì. Như thế chắc hẳn phải vậy. Hiểu chút ra lông liền tự nghĩ ra ra một cái biện pháp tới, lần trước đoạt đàn trúc cơ suýt nữa ném mạng nhỏ Ngươi lại hảo, không ăn giáo hấn. Con tới. Con giấu giếm môi ta, chính mình liền đi. Lần trước cũng là. Trương Thứ ngao ngao ngao. Mấy ngày nay dưỡng bệnh, Trương Thứ lại không ở. Vân cứu không có linh khí tiến bổ. Một chút linh lực cũng không có. Tức muốn hộp máu chung đành phải nơi nơi chảo đồ vật ném Trương Thứ. Trương Quyên nằm xoài trên lò sưởi biên hạch đào. Nắm hương, tạ cao văn không có việc gì biên tiểu cái kỳ. Mấy cái hộ gia đình giật dây phơi ở hỏa biên quần áo Chờ vân kêu một phen nắm đến không biết hai tiểu khô khố, ném không chuẩn ném vào hỏa đi sau, trên lầu có người thương tâm có người cười, Trương thứ thẳng khởi cổ, trắng khởi là gân nói, kiếm ý ta ngộ ra tới. Vân kêu không tin, người nói lung tung. Trước kia còn có thể hết sức chuyên chú ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, liền chuyên tâm là cái gì cũng không biết. Ngươi quả thực. Dựa dựa dựa. Hắn sẽ mắng chửi người lợi hại nhất nói chính là dựa, có thể thấy được khí đến tình trạng gì. Chương thứ cũng nóng nảy, cái kia ngươi nâng bất động. Như vậy điểm người, còn tưởng dọn áp lực nổi đánh hắn. Quả nhiên Vân Cưu dọn bất động, túng lên bên cạnh nổi sạn một ném, nổi sạn bay qua tới. con hảo giao phay phong đến cao. Trường thứ tiếp được nổi sạn, thứ này nếu là rất trên mặt đất, chờ Vân Cưu mắng sóng hắn, phòng trừng còn có người tới đón ban mang hắn. Vân Cưu! Vân Cưu! Người nghe ta nói. Ta thật sự ngộ ra tới. Vân Cưu đầy đất chạy, tìm hung khí, gà con dịu dít mà, rửa a rửa a rửa a. Thông hướng sơn gốc cửa sắc khai điều phùng thông khí, cho nên vừa mới quát lên phong thời điểm vân kêu còn tưởng rằng là bên ngoài thổi vào tới, chính là chờ hắn phát hiện gió thổi đến không khí vặn bẻo ra từng đạo đường cong, đường cong trung ương là trương thứ sau, hắn bỗng nhiên ngừng lại, bình tĩnh nhìn trương thứ. Toàn bộ động đại sảnh sinh ra từng đạo ám phong, trương thứ hơi rũ mắt lông mi, đáy mắt thần sắc là hắn tiến vào đến tẩy tâm khi mới có bộ dáng, trời trong mà bình tĩnh. Người là tĩnh, chính là vừa mới mới còn làm người cảm thấy ấm áp an tâm động tính. Lo sưởi, đột nhiên gian không khí nguy chuyển, trong không khí lăng liệt tất cả đều là sắc nhọn vô cùng sắc ý, tốc độ gió không mau, nhưng lôi cuốn vô hình chi kiếm tấn như kia chớp quay lại, làm người hồi hộp khủng hoảng, liền ấm áp ngọn lửa đều trương dương giữ dần lên, ngọn lửa nhảy đánh không ngừng. Nay trong ngáy mắt, đừng nói trong động hộ gia đình nhóm ngăn cách hô hấp, sợ hô hấp đưa tới tai họa ngập đầu, liền cách một đạo dày nặng sắt thép đại môn, kia một bên duy tu cũ xe điện công nhân nhóm đều dừng trong tay công tác, trơ hoàng sợ chúng quanh. Đó là Đó là cái gì? Chỉ là vì chứng minh cấp vân cứu xem, cho nên trương thứ một phóng tức thu. Ở lắng động lại trong hồ, từ ngộ ra ý, lấy ý bao trùm, sử biến dị tăng thi sợ hãi đến không thể nhúc nhích, đến lấy ý vì hình, đem nó tiêu diệt, trương thứ dùng một ngày, chỉ nói ngộ ra ý nói, một ngày trước hắn liền làm được. Tư tẩy tâm cảnh trong giới rời khỏi tới, trương thứ mang theo điểm tiểu đắc ý, ta không lừa ngươi. Vân cứu, vân cứu cộp cộp cộp mà chiều hắn chạy tới, bị hắn một ôm, đầu trôn lên. Không nói. Chương Thứ khó được, Minh Bạch Vân Cừ suy nghĩ cái gì? túi đầu, dùng gương mặt cọ cọ đầu nhỏ, trong lòng sắp sắp mà đau. Phrain. Hông vánh mắt Vân Cừ cùng Trương Thứ cùng nhau quay đầu xem qua đi, mặc Hủy một thân ruộng được tới nước chuột bay phòng tắm môn, bán ra một chân giống to, vừa mới có cái gì đi ngang qua. Quá cường. Áp chế đến hắn liền đào tẩu cũng không dám, thẳng đến thị huyết bạo ngược cảm từ đáy lòng chỗ sâu trong ồn ào náo động sôi trào mà ra, lúc này mới nhảy ra chuẩn bị liều mạng. Ai tới cùng buồn xà làm một trận. Vân Cưu cùng Trương Thứ, Cổ Thanh Hoa là sau một cái xuyến quá khí tới, Đặng Thuê phòng môn chỉ vào Mạc Hủy trên người nơi nào đó, "Xú xà, Người muốn quả buôn liền cho ta trồng lên da rắn." Mỗ xà lúc này mới nhớ tới hắn ở tắm rửa, xấu hổ và giận dữ dưới mà hóa thành một đạo khói đen, chui ra cửa sắt đào tẩu. "Vân Cưu, Trương Thứ, Cổ Thanh Hoa, lại chạy." Như thế nào bọn họ đều nói lại đâu? Bị Mạc Hủy một giảo hợp, lúc trước không khí không còn sót lại chút gì. Vân cứu rôi tay, méo trương thứ thật dài thái dương, về sau còn dám có chuyện là ta, tự tiện quyết định, cho ta tưởng hảo hậu quả. Trương thứ một bên đau một bên cười, là là, ta sai rồi, không còn có lần sau. Hoa, lại là một tiếng cao kêu, lần này là trương nghiệp, trong động gió lốc quá cảnh. Trương thứ ngẩn ra, lại vừa thấy trong động, đã chết. Trước không đề cập tới trên mặt đất Vân cứu ném các loại đồ vật, vách tường cùng mặt đất từng đạo vết kiếm, bị hủy hư nấm hương điển, cắt đỉnh áp lực nổi. Lạc kỷ một tiếng, bếp gas hai nửa Trương Thứ, ô oh ta, ta, ta sai rồi. Vân Cưu đạn một chút đầu ngón tay, đối trong động tình huống bi thảm nhìn như không thấy. Kế tiếp, chính là lực không chế. Nga khụ. Ok. Thưa đại gia còn không có ra khỏi phòng, Trương Thứ đỉnh khởi thanh quang, hướng ngoài động toán, ngâm nấm, ta cho ngươi tìm mạc hủy trở về. Ta Cao Văn, Trương Quyên, Hoác Địch, Trương Nghiệp, đứng lại. Cổ Thanh Hoa, liên quan quái gì tới ta, lấy ta đương lấy cớ. Phần 118 chương 118 Lôi tưởng vội vàng tặng một bộ tân nổi và bếp lại đây, thế Trương Thứ buổi tội, Trương Thứ mới đi trở về. Trở lại trong động thành thật nhận sai, Vân Cưu gọi tới Dắp Dũng, muốn Dắp Dũng dẫn hắn người đi tìm Ngọc Thạch, vốn dĩ đây là chương Thứ sự, chính là liền tính làm Trương Thứ mang theo Mai Dùa làm pháp trận cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất hết, Trương Thứ có thể thiếu đi ra ngoài liền ít đi đi ra ngoài, đến nỗi linh khí. Còn có 2.000 nhiều không đến 3.000 thợ săn mỗi ngày phân tán đi ra ngoài đánh tăng thi, phát hiện biến dị, liền trở về báo cáo, giáp dũng thủ hạ như vậy nhiều yêu ma. Phân mấy cái chuyên môn xử lý biến dị tăng thi, đã có thể giảm bất thợ săn thương vong, cũng có thể dùng lấy cớ này đem giáp dũng trong tay chạy trốn nhanh nhất yêu ma lưu tại chân trên. Cứ như vậy, giáp dũng nếu thật muốn cùng rơi ảnh ma tương lai hướng liên lạc, thời gian hoa đến liền nhiều. Hú hủ có yêu ma liệu lý biến dị tăng thi, thợ săn nhóm cũng càng lớn mật Mỗi ngày đều phân biệt không nhiều lắm 7 8.000 linh khí lượng, đơn độc xem không nhiều lắm, chính là thực ổn định, một tích lũy lên, so chương thứ chính mình chạy ra đi lăn lộn tới chỉ nhiều không ít. Theo lý thuyết ma vương nếu đã biết chương thứ ở đâu, như thế nào còn sẽ cho ra thời gian làm chương thứ hảo hảo khôi phụng, chương thứ chết sống tưởng không rõ, vừa hỏi vân kiêu, lại ai mắng, muốn hắn bất lo chuyện người chuyên tâm huấn luyện kiếm ý lực khống chế, còn có gia tăng học tập thanh minh kiếm quyết, trừ bỏ này hai dạng, chương thứ xin hỏi phải ai mắng. Đành phải trang bình tĩnh, một bên lưu ý bên người sự tình, một bên nắm chặt mỗi một phút mà tăng lên chính mình. Thị trấn phía dưới cái kia thạch lũ động, dùng mấy ngàn công nhân không biết ngày đêm bối thổ vật bùn, rốt cuộc điền ra một tảng lớn có thể gieo trồng đồng ruộng. Kiến quốc lúc đầu ca thị bởi vì có thể trồng trọt đất bằng thiếu, còn đã từng trải qua vây hải tạo điển chuyện ngu xuẩn, đem cổ đại văn nhân nhà thơ khen ngợi có thêm dê hổ vây đến chỉ còn lại có một nửa. Hiện tại phải dùng bùn, nơi nào bùn tốt nhất đâu. Đương nhiên là đáy hồ hạ nước bùn, vì thế hiện tại lại đào dê hồ bùn tới dùng. Đào ra nước bùn trải qua hai ngày quán phơi kéo đến sơn động ngoại, lại dùng nhân lực bối đi xuống, thạch nhũ trong động có loanh quanh lòng vòng, không thể giống mặt trên nhân công sơn động mở đường tiên xe, nhưng có mấy cái thiên nhiên đại hang động, không biết nhiều ít năm hình thành lá sen trạng thạch điển rậm rạp liền thành một tảng lớn, tựa như nổi danh nguyên y y rượu bậc thang, bỏ vào bùn đất, kéo lên thủy quản liền có thể trực tiếp dùng để gieo trồng linh cốc. Trong thị trấn dân cư nói nhiều không nhiều, Nói ít không ít, mười mấy vạn người, nếu là bình thường lúa nước, đừng nói trong động, chính là thị trấn chung quanh đồng ruộng cũng y không no nhiều như vậy há mổm, nhưng là linh quốc liền không giống nhau. Thứ này một tháng một thục, tương đương biến thái, thu hoạch còn cực đoan ổn định, mỗi cái tua hạt ngũ cốc đều ở 25 đến 30 viên tri gian, cũng liền không cần giống bình thường lúa nước giống nhau gieo trồng như vậy đại diện tích, trong động địa phương nói đại cũng đại, nói không lớn cũng không lớn, dùng để gieo trồng cùng tu sửa trạm thủy điện là vậy là đủ rồi. Thưa hiện tại nhưng dùng vật tư nhiều, tăng mẫu tổ chức vài lần đại hình nhặt ve chai hoạt động, nếu không lại quá thượng mấy tháng, đừng nói đồ ăn những cái đó khẳng định muốn hư thối, dược phẩm, hóa học độ dùng, thậm chí đồ điện đều sẽ biến thành chân chính rắc rưỡi. Nơi xa khẳng định còn may mắn tồn xuống dưới mọi người, nhưng là ở y tỉnh thủ phủ ca thị mấy trăm km nội, chỉ còn lại có bọn họ nơi này. Thời tiết từng ngày dần dần hào lên, tăng mẫu còn dự bị lại quá một, hai tháng, đem siêu tầm phạm vi mở rộng Hiện đại người kỳ thật rất có hiệu suất, đặc biệt chủ sự bộ môn chỉ có một thời điểm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, xây dựng gia viên, tốc độ mau đến liền tham dự người đều nghẹn họng nhìn chân chối. hắc chấn trên một ngày một cái dạng, tới rồi 2 tháng 14 lễ tình nhân hôm nay, dê hồ viện trợ cơ cấu mọi người chính thức dọn tiến sơn động cư trú. Cứ việc không cho phép phóng tháo, xuân phong lăng liệt, lại một chút ảnh hưởng không đến dân chúng hảo tâm tình, mỗi người tươi cười rặng rỡ, nơi trốn hoan thanh tiếu ngữ Trấn trên ba cái công binh xưởng ba cái đại sân động, cho tới bây giờ mới thật sự coi như không có lãng phí quốc gia đã từng đầu nhập. Tăng mộ vốn định an bài cắt băng hoạt động, làm Trương Thứ lộ cái mặt, Vân Cư một ngụm từ chối. Lý Trấn Hùng cùng anh tỷ mang theo một đám hài tử dọn tiến dáng vẻ xưởng sân động, Trương Thứ chính mình muốn đi giúp đỡ, cũng bị Vân Cư một ngụm từ chối. Quá khứ bảy khu, hiện tại tiểu đặc khu ai có việc cũng không thể kêu Trương Thứ, nếu không liền chờ ăn kia chớp. Vân Cư là quyết tâm muốn Trương Thứ toàn tâm toàn ý luyện ra hiệu quả tới mới tính, nhưng rốt cuộc thế nào mới tính có hiệu quả, chương Thứ thập phần không nắm chắc. Kiếm ý ngộ là ngộ ra tới, khống chế. Ách! Có điểm khó. Nếu chỉ là giống như trước dùng tang trúc tử kiếm như vậy dùng kiếm ý, Trương Thứ có thể làm được, nhưng là Vân Cư âm ú đôi mắt nhỏ thoáng nhìn, quẳng ngươi cái gì cảnh giới kiếm tiên, thì đều không tính. chương Thứ bắt đầu lấy được điểm tiến bộ, còn dám đi nói, nghĩ ra đi chạy chạy, sau lại liền yên lặng mà. Đem điểm này tiến bộ không lo tiến bộ, tiếp tục lại tiếp tục. Bảy Huyền Thường xuyên thông qua giáp Dũng cùng Vân kêu liên hệ, nhìn thấy Vân Cừ như vậy nghiêm khắc, vị này thuộc sơn trưởng môn đều bị dọa tới rồi, nhìn về phía Trương Thứ ánh mắt rất là đồng tình. Có Vân kêu như vậy sư phụ nhìn chằm chằm, Trương Thứ chính là tưởng chậm cũng chậm không xuống dưới, chúng đang điền cùng thượng đan điển khí đang ẩn ẩn toát ra kim quang, thế nhưng như là cũng muốn biến thành cùng hạ đan điển kim đan giống nhau tư thế. Vân kêu không có nói cho Trương Thứ kim chỉ có một Trương Thứ cũng tiếp xúc không đến mặt khác người tu tiên, còn tưởng rằng đều là cái dạng này, trừ Bỏ Hạ đang điền luyện ra một cái, mặt khác hai cái đan điển có cũng không kỳ quái, căn bản không biết xưa nay người tu tiên trung tiến vào kết đan kỳ cũng chỉ một cái kim đan, cho dù cuối cùng tiến giai nguyên anh, cũng là ở một cái kim đan cơ sở tiến tới dai, căn bản không có người luyện một đống kim đan ra tới quá. Trương Thứ kim đan là đoạt đan chút cơ tới, cho dù có bảy huyền cái này Nguyên Anh ra tay, Vân cũng sợ tương lai Trương Thứ cơ không xong. Cùng với lưu lại thai hoàng ẩm, không bằng làm chương thứ làm đâu chắc đấy từng bước đi ổn. Mặt khác người tu tiên chỉ dưỡng một cái kim đan còn có một cái quyết định nhân tố, chính là trong thiên địa linh khí không phải tùy ý có thể thấy được đồ vật, kiểu trọng thiên coi như linh khí dư thừa, nhưng nếu là cùng trên địa cầu mang theo linh khí tăng thi so, trên lệch vẫn phải có. Tra ngập phiêu tán ở trong thiên địa linh khí, còn muốn rửa cá nhân tư chất hấp thu nhập thể, nhưng trên địa cầu linh khí, chỉ cần ngươi sắt một cái tăng thi. Liền nhất định có thể được đến một cái tăng thi trong cơ thể linh khí. Mỗi ngày có 2.000 nhiều người khí thế ngất trời mà chạy ra đi cấp trương thư đánh tăng thi. Những người này mỗi ngày liền năm viên viên đạn, cho dù có đánh thiên lãng phí, dám đi ra ngoài liều mạng người, thương pháp đều kém không đến nơi nào, cái này lãng phí rất. Có hạn, hơn nữa không ngừng chiến đấu, thương pháp càng luyện càng tốt, chỉ biết tăng trưởng sẽ không giảm bớt. Trương thư chỉ lo ngồi luyện khí, so dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện cửu trọng thiên các vị trưởng môn, trưởng lão Đại đệ tử điều kiện còn ưu việt, chỉ luyện một cái đan có thể hay không quá lãng phí. Vân Kiêu vốn dĩ liền không có gì tu luyện cái bản, bảo thủ không chịu thay đổi loại chuyện này cùng hắn không dính biên, cho nên Trương Thứ tu luyện hoàn toàn bị hắn khống chế được. Kỳ thật nếu chỉ tính linh khí tích lũy, không tính cơ duyên nói, Trương Thứ đã có thể có nguyên anh, nhưng là cơ duyên cưỡng cầu không tới, có kiếm ý cũng đã là khả ngộ bất khả cầu sự, lần nữa cương cầu chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Trương Thứ tu tiên mới ngắn ngủi mấy tháng, Cái này tốc độ quá dò người, cũng chạy trốn quá nhanh, nên chầm rãi, làm trương thứ nhiều lẳng lặng tâm, rốt cuộc tẩy tâm vì thượng, nếu không làm nguyên anh cũng là trùng hư chân nhân cái loại này mặt hẳng, liền cái yêu ma cũng đánh không lại, còn muốn kéo bè kéo canh, kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn bị đánh đến thiếu chút nữa bỏ mạng. Cho nên vân cứu tình nguyện làm trương thứ luyện một đống kim đan phóng, cũng muốn đẻ nặng hắn không tiến dai. Không ngừng có trưởng kỳ chỗ tốt, thượng đan điền này viên kim đan mang đến chỗ tốt thực rõ ràng. Trương Thứ thần thức có thể thấy được phạm vi mở rộng tới rồi 7, 8 km. Thần thức có thể chạy rất xa, kiếm là có thể phi rất xa, đối kiếm tiên tới nói đương nhiên là thiên đại chỗ tốt. Vân Cừ mỗi ngày cho hắn giảng thanh minh kiên quyết, còn thêm vào thần thức rèn luyện, Trương Thứ tính nghiêm sư xuất cao độ, có thượng đan điển kim đan phụ trợ, không mấy ngày liền nắm giữ Vân Cừ nói cho hắn mấu chốt, vì thế, tiểu Đạc Khu nháo quỷ. Thường xuyên nhìn đến cái chỗ chính mình động lên quét rác, bên kia ấm nước chính mình bay qua đi tiếp thủy ngồi vào thượng. Khi than mở ra, hô hô mà bắt đầu nấu sôi nước, loại chuyện này náo loạn vài lần, đám chìm ở tu luyện trung trương thứ mới nhớ tới giải thích một chút, thỉnh đại gia không cần đại kinh tiểu quái, sở hữu quái hiện tượng đều là hắn ở luyện tập mà thôi, mỗi người lên mặt. Sau lại, liền tăng mẫu cũng nhận được báo cáo, chấn trên nháo quỷ. Nâng đầu gỗ nâng ống thép công nhân nâng này một đầu, một bên nói chuyện phía một bên làm việc, đi rồi một mảng lớn quay đầu lại hỏi ai ngươi như thế nào không nói lời nào, nâng cái đôi kia đầu căn bản không ai. Thiếu chút nữa đem này công nhân sợ tới mức đáy trong quần. Còn có buổi tối tuần tra thấy không rõ lộ, đang ở cho nhau trách cứ không mang đèn tin. Một đội người tận mắt nhìn thấy đến một đoàn thanh sâu kín quăng ở phía trước sáng lên tới, kia một đội kêu cha gọi mẹ tứ tán chạy trốn thê thảm. Chờ điều tra rõ sao lại thế này, tàng mộ mặt cũng đen. Khó trách từ xưa đến nay thành tiên đều trốn đi tu, nguyên lai không né lên như vậy có thể tìm việc. Lão bản, người về sau muốn luyện tập, liền lấy giáp dụng yêu ma tới luyện tập. Luyện nữa ra nháo quỷ sự tình. Muốn ta như thế nào cùng phía dưới người giải thích. Trương Thứ nhận sai nhận được nhiều, da mặt cũng dày, tối đầu, lập tức liền nói, ta sai rồi, sẽ không. Làm đến tẳng mộ trái lại an ủi, tính, cũng không phải đại sự, ngươi đừng lo lắng. Trương Thứ thực thiếu gân mà nói, có ngươi ở quảng, ta không lo lắng. Vân Kiêu, ngươi nói hôm nay giảng mặt sau 17 triệu, như thế nào liền phải ngủ. Tăng mộ. Thật đúng là bị Vân Kiêu nghẹn tâm vô bên thải. Trương Thứ mãn đầu hốc đều là tu luyện, càng ngày càng thiếu gân đoàn hồn, Vân Cưu nhìn như không thấy, không, có lẽ phải nói chính là hắn cố ý dẫn đường. Nếu chỉ có một đề tài, vậy chỉ nói một cái đề tài, Vân Cưu đem Trương Thứ quản được gắt gao, như vậy như vậy âm hiểm mục đích đạt thành, rất nhỏ người đắc trí mà nhìn trong động mặt khác hộ gia đình. Chứ bỏ Trương Thứ chính mình không hề có cảm giác, mặc kệ là có chính phú hoác địch cùng trương nghiệp, vẫn là ái muội không rõ chung mạc hủy cùng cổ thanh hoa, độc thân tạ cao văn, trương quyên. Tiểu Lâm Nước đều tự động kéo ra cùng Trương Thứ khoảng cách, từng người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đem thành viên trung tâm cùng chủ yếu văn phòng dọn đến dáng vẻ xưởng sơn động, thường xuyên có thể nhìn thấy Trương Thứ tầng mậu kỳ thật cũng nhìn ra sao lại thế này, càng thêm chú ý không cần đi giẫm lao bản sau lưng tiểu lao bản cảnh giới tuyến. Trung quanh người khoảng cách lôi kéo khai, ít có sự tình có thể xảo đến Trương Thứ, càng là toàn tâm toàn ý chuyên chú ở thần thức cùng kiếm ý khống chế thượng, còn muốn vội vàng lý giải 81 thức thanh minh quyết, vội đến đầu góc không rảnh. Lúc này, lại tới một cái tự xưng ma vương sứ giả yêu ma. Phần 119 chương 119 Cẩn thận tính nói, từ chương thứ ở hồ đối diện may mắn tránh được một mạng đến bây giờ lại lần nữa nhìn thấy ngoại la yêu ma, này trung gian trải qua hơn một tháng thời gian. Nói trưởng Trương thứ thương dưỡng hảo, kiếm ý ngộ ra tới, đương nhiên cũng có bảy huyền cùng vân cưu dưới sự trợ rút, hắn mới có thể tốc độ kinh người nguyên nhân. Nếu là mặt khác người tu tiên, ấn lẽ thường hơn một tháng nhiều lắm là có thể dưỡng dưỡng thương. Cái gì đều làm không được. Nói đoạn, trường cánh yêu ma có thể từ ca thị bay đến phía đông bờ biển lại đánh một cái qua lại, giáp dũng thủ hạ vừa lúc liền có mấy cái trường cánh. Đang lúc trường thứ cũng sinh ra đối giáp dũng lòng nghi ngờ thời điểm, tăng mộ cái thứ hai điện thoại tới. Cái thứ nhất điện thoại nói đương nhiên là tới cái yêu ma, tự xưng là ma vương sứ giả. Không biết là cái kia yêu ma nói chuyện phân đoạn không lâu lắm, vẫn là truyền lời đại binh không có đem lời nói một lần nói rõ ràng, dẫn tới tăng mộ cũng đánh hai lần điện thoại tới Lần này kỳ quái, kia yêu ma nói hắn muốn gặp nơi này yêu ma thủ lĩnh. Tăng mộ nghe xong cảm thấy kỳ quái, đem tiếp đãi đại binh gọi vào trước mặt tỉ mỉ hỏi một lần, mới thuật lại lại đây. Cái này yêu ma là buổi chiều 2 điểm tả hữu tới, tới rồi thị trấn khẩu, bởi vì không có thân phận bài, bị ngăn lại tới, vì thế thập phần khách khí mà nói, ta là ma vương phái tới sứ giả, thỉnh thay ta thông truyền các ngươi thủ lĩnh. Chứ không nói một cái ma vương sứ giả chạy đến giao lộ tới nói lời này kỳ quái địa phương. Đến nơi đây không kế tiếp nói cảm kích đều sẽ tưởng nhất định là Giáp Dũng bán đứng Trương thứ cùng vân Văky ma Vương đã biết bọn họ ẩn thân địa phương trước phái sứ giả tới thử chiêu hàng linh tinh nào biết chờ tầng ngộu binh hoang mã loạn mà thông tri Trương thứ cùng vân Ki cái kia ma vương Vươngsứ giả lại làm ra kế tiếp tới cho hắn dẫn đường chính là nhân loại tiếp đại hắn cũng là nhân loại trong thị trấn nhưng thật ra không kiêng rẻ thường thường có yêu ma ngông nên mà dùng nguyên hình rêu dao khắp nơi người cùng yêu ma hoàn toàn cùng tồn tại tới rồi tiếp đáiố Này yêu ma nhảy ra một câu, thỉnh tìm các ngươi yêu ma thủ lĩnh tới, ta không hiểu như thế nào cùng Phàm Nhân ở chung, cảm ơn. Hắn không phải ma vương sứ giả tới tìm Trương Thứ cùng Vân Cưu sao. Hắn không phải tới chiêu hàng, tới uy hiếp, tới hạ chiến thư sao. Còn có. Cái kia cảm ơn là chuyện như thế nào. Trương Thứ đầu vóc rào hồ nhão, một tay chống điện thoại bên cạnh vách tường, luẩn quẩn trong lòng. Điện thoại ấn loa, thằng mộ thanh âm truyền ra tới, chẳng lẽ chúng ta ngay từ đầu liền tưởng sai rồi. Giáp Dũng này chỉ con tt không thành vấn đề. Vân Cưu buồn sẽ nói, làm Giáp Dũng đi, ngươi cho hắn trên người trang một cái máy nghe trộm, yêu ma mới từ ma vực tới đây giới không lâu, không hiểu các ngươi ngọn ý, nhìn không ra tới. Đúng vậy. Tăng mộ thông qua ở bên đường phơi nắng miêu, cậu yêu tìm được Giáp Dũng, lại đem Vân Cưu nói chuyển đạt, buộc Giáp Dũng không tình nguyện mà đi tiếp khách, vốn dĩ một chuyện nhỏ, lan lộn hai cái giờ, trong đó gian nan trước lực quá. Ma vương xứ giả muốn gặp hắn. Giáp Dũng cũng mặc danh thật sự Mới vừa đào cái động chuẩn bị ngủ nướng, lại bị nhảy ra tới, thập phần tức giận, tiến phòng, giáp dũng liền không khách khí mà nói, chuyện gì. Tránh ở một gian trong phòng tối nghe trộm mấy cái nhân loại đều cảm thấy vị kia ma vương sứ giả khẳng định sẽ phát hỏa, kết quả kia chỉ yêu ma khách khách khí khí mà nói, ngài chính là nơi đây đầu linh sao. Ta kêu ưng muốn, là ma vương bệ hạ cắt cử đặc sứ, qua đi biển rộng mềm mang, chim bay khó lọn, chỉ có số ít thủy tộc có thể lui tới. Bệ hạ có nghĩ thầm muốn cùng khắp nơi con dân nhiều hơn Câu thông cũng là không thể Hiện tại thế gian đại biến Biển rộng cũng thành sân lĩnh Ta liền phụng bệ hạ ý chỉ tự ma đô tiến đến Cùng ngài như vậy địa phương thượng đầu lĩnh gặp nhau Truyền đạt bệ hạ thiện ý Vân Cưu nói thầm Nay chỉ yêu còn rất có thể nói Trương Thứ hỏi, hắn không phải hướng chúng ta tới Vân Cưu ruôi tay Đem treo ở Trương Thứ trên cổ Giống cái liên truy như vậy đại mai rùa nít ở trong tay Mai rùa thượng lưu quang chấp động Pháp trận đã sớm phát động không biết đối phương rốt cuộc vì cái gì tới, vẫn là trước cất dấu hảo. Vân Cư một xả, thứ này treo ở trên cổ, chương Thứ đành phải cúi đầu, không nghĩ tới Vân Cư không phải muốn kiểm tra phát trợ, bắt lấy mai rùa lại đi xuống túm túm, mắt thấy là có thể với tới môi, giáp dũng cái kia bị ghét một mở miệng nói liền đem Trương Thứ lực chú ý lôi đi. Vân Cư ma ma không nhiều lắm mấy viên nhà, vừa thấy liền biết chỉ có một nửa lực chú ý đặt ở đứng đắn sự tình thượng. Giáp dũng không có gì dáng ngồi mà dựa vào sofa, Một cặp chân dài ném đến bàn trà pha lê trên mặt, đối diện ngồi ma vương sứ giả ưng 4 cầm lòng không đậu mà chiều giáp dũng dày nhìn vài lần. Đó là phàm nhân dày, quân ủng. Ưng bốn tưởng, ở nông thôn yêu ma thẩm mị thật là kỳ quái, liền phàm nhân ăn mặc cũng thích. Ưng bốn lời này còn chưa nói ra tới, giáp dũng cũng thực không khách khí mà đánh giá hắn một phen, ha ha. Các người hóa hình sau còn ấn quá khứ yêu thích. Ha ha ha ha ha. Góc tưởng ca mạ giặt lặng lẽ xoay chuyển, điều chỉnh thị giác Trương Thứ cùng Vân Cừu thấy rõ ứng bốn bộ dáng. Mùi hương tử tức gương mặt, mắt to tóc luốn ngược. Tương bốn hỏi, có gì không ổn? Giáp Dũng cùng thiếu, kiện thạc bụng nhỏ kịch liệt phập phồng, hóa hình làm người, tự nhiên muốn ấn người yêu thích, nhân thân thú mặt, ngươi quá buồn cười. Ha ha ha ha. Trương Thứ hát tuyến, rơi ảnh ma đem ngoại hình cùng vị này xứ giả 8 lạng nửa cân, Giáp Dũng lần trước không dám cười, lần này cười như vậy tiêu ngạo, còn không phải là khi dễ đối phương ít người sao? Như vậy bắt nạt kẻ yếu. Giáp Hỏa này thật sự có cái kia tâm tư sau lưng đầu nhập vào Ma Vương bán đứng bọn họ. Có thể hay không quá đánh giá cao hắn? Bất quá trong lòng ngực Ngụy Vân Cừ bất động thanh sắc, trưởng thứ cũng không dám tùy tiện đem hoài nghi nói ra, Vân Cừ mắng hắn mắng quá độc ác. Không quan hệ tu luyện sự, vẫn là không cần tùy tiện mở miệng. Không biết là Ưng Bốn thật sự tính tình hảo, còn có khác có điều đồ. Giáp Dũng như vậy giáp mặt và mặt cười nhạo, Ưng Bốn đều không có tức giận bộ dáng, ngược lại cười nói, còn không biết tên của ngài. Nhân gia như vậy Giáp Dũng cũng nhạc không nổi nữa, run run chân dài nói, Giáp Dũng, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Hán triều cả mạ giặt bên này liếc mắt một cái, ngựa mang hai ý nghĩa, là muốn tìm người vẫn là muốn xuất lực. Nếu Giáp Dũng cùng ứng bốn sớm đã có thông đồng, tựa hồ không đáng làm trò Trương Thứ cùng Vân Cưu mặt làm loại này tiểu hoa dạng. chương Thứ càng ngày càng không thể hiểu được. ưng bốn đầy mặt mang cười, xem đến Vân Cưu cảm thán không thôi, ưng mặt cười rộ lên là cái dạng này. Quá, quá dữ thợn. chương Thứ đồng cảm Mạc hủy nếu là trường cái xà dạng bẹp mặt xuất hiện ở cổ thanh hoa bên người, sợ là sớm bị cổ thanh hoa tấu đã chết. Ưng 4 còn không biết chính mình bề ngoài bị hai cái người tu tiên không kiêng nghể gì mà đánh giá một phen, nói, đầu lĩnh gặp qua ma tướng. Không biết là vị nào. Giáp Dũng không có gì hảo dấu dếm, rơi ảnh. Ưng 4 lại nói, ma tướng các đại nhân có bệ hạ cố ý cắt cử vũ tộc người đi theo, nhưng thật ra so với ta còn nhanh, hôm trước ta mới cùng ảnh đem đại nhân cáo biệt này mới có yêu ma cũng là ảnh đem đại nhân nói cho ta, bất quá ảnh đem đại nhân chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma may mà ta còn là tới một chuyến thiếu chút nữa cùng đầu lĩnh bỏ lỡ hảo sinh may mắn lời này nói được có điểm rút mông ngựa đáng tiếc giáp dũng không cảm kích không phải tới tìm trương thứ cùng vân kêu phiền thoái hắn liền không có gì tâm tình nói thêm gì nữa vừa định liền như vậy chạy lấy người lỗ thai nho nhỏ thai nghe chuyển ra vân kêu thanh âm, ngồi xuống giáp dũng phản kháng không được Đứng một nửa đành phải lại ngồi trở lại đi, đầy mặt phất ướt. Vân Cưu nói, hỏi hắn Ma Đô ở nơi nào? Giáp Dũng, Ma Đô ở nơi nào? Ưng Bốn không nghi ngờ có hắn, nơi đây hướng bắc 2.000 giảm hơn, có tòa núi lớn, đồ vật ngang qua 7, 800 giảm, Ma Đô liền tại đây trong núi, thượng tiếp vòng trời, hạ liền băng tuyết, là chúng ta ma vực đệ nhất đại thành, đầu lĩnh nếu muốn đi, ta có thể cấp đầu lĩnh dẫn đường. Giáp Dũng dựa theo Vân Cưu phân phó lại hỏi, Ma Vương ở Ma Đô sao? Ương bốn từ nói đến ma đô liền có điểm tiêu ngạo, mùi ưng tử nâng láo cao, đó là tự nhiên, bệ hạ hy thế tư dùng đừng nói ta trời yêu ma chung ít có, thượng tiên chỉ sợ cũng là ít có, hả có thể dễ dàng rời đi ma đô. Nghe thế câu, chương thứ trong lòng nhảy dựng nhìn về phía vân kiêu, sau đó lại lo chính mình lắc đầu phủ định, này đó yêu ma thẩm mị kỳ quái, trong miệng nói hi thế tư dùng trời biết trông như thế nào. Vân kiêu này sẽ cũng không nói gì, giáp dũng cười nhạo nói, ma vương là nào nhất tộc. Ưng canh bốn thêm lỗ mũi hướng lên trời, hắn lỗ mũi là hẹp dài hình tam giác, huyết thống cao quý ương tộc. Giáp Dũng ai miệng không có hảo ý, cũng trưởng người dáng vẻ này. Khó được, Giáp Dũng cư nhiên cùng Trương thứ nghĩ đến một hối, hình giọt nước khuôn mặt đảo cũng coi như, cái này mắt to tóc vốt ngược. Thật là người chứng đau. Ưng bốn ban đầu bị Giáp Dũng cởi nhạo bề ngoài cũng không sinh khí, lúc này vì giữ gìn nhà hắn đại vương, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, dơ tay lên, ở Giáp Dũng... Trương Thứ cùng Vân Hữu đều cho rằng hắn muốn động thủ thời điểm, hắn lại chỉ là trong tay xuất hiện một mặt gương, đem kính đối mặt giáp dũng. Nếu là người tu tiên làm như vậy, kia giáp dũng nên động thủ, người tu tiên trong tay đổ vật nhất yêu cầu đề phòng, chính là yêu ma sẽ không luyện chế, sử dụng pháp khí, móc ra cái gương tuy rằng kỳ quái, nhưng thật ra không sợ hắn dở cho quỷ. Ưng bốn đắc ý rào rạng, ta này trong gương lưu có bệ hạ thân ảnh, ngươi thả xem cẩn thận. Nếu không phải xem ở thủ hạ của ngươi đông đảo, ta dễ dàng không hiện Vân Kiêu cùng Trương thứ giống nhau ý tưởng, hai người đều vội vàng đi chuyển ca mạ giặt, kia gương lớn bằng bàn tay, liền tính góc độ có thể thấy rõ trong phòng tình huống, muốn xem thanh như vậy tiểu nhân một mặt trên gương hình ảnh, hiển nhiên không quá có thể. Đáng tiếc lại chuyển, ca mạ giặt cũng treo ở góc tường, chuyển không đến giáp Dũng kia mặt đi. Vân Kiêu quính lên, têu, giáp Dũng đoạn, giáp Dũng còn không có động, Trương thứ động, gần nhất luyện tập thần thức cùng kiếm ý, làm đến chấn trên người cho rằng ná quỷ. Hiện tại Giáp Dũng cùng ưng bốn nói chuyện phòng ở liền ở chân trên, với hắn mà nói căn bản cưỡi xe nhẹ đi đường quen, niệm vừa động, khoảng cách không xa, bên kia trong phòng kiếm quang đã tới rồi, chính là ánh sáng nhạt trận lué, ưng bốn à một tiếng kêu to, cầm ưng cái tay kia rất ở trên bàn trà, huyết phun ra tới. cắm câu nói, vì phương tiện trương thứ luyện tập, hoặc là ra tay giáo hấn không có mắt người, vân cứu đem trận kỳ bố trí tới rồi chân ngoại, toàn bộ thị trấn đều ở pháp trận bao phủ hạn. Đây cũng là ngay từ đầu liền tưởng hảo Nếu có cái gì muốn động thủ, bên ngoài phát hiện không được, cho nên đã sớm khởi động phát trợ, ưng bốn căn bản không phát hiện. Phần 120 chương 120 Giáp Dũng phản ứng cũng chỉ chầm nửa giây, vỗ tay liền đem trên bàn trà đoạn rất ưng chảo bắt lấy tiểu gương đoạt lại đây, ưng bốn lại muốn cướp, chỉ có thể đoạt lại chính hắn mong bước, vừa kinh vừa giận mà nói, người dám đối ma vương xứ giả xuống tay. Giáp Dũng ở bên kia cao giọng hứ lạnh vẫn cứu bên này nhu nhu mà hứ nhẹ, bắt sống. Bất quá trong mắt ảo não thần sắc chợt lué lướt qua, xúc động, không nên như vậy cấp, bất quá bắt được lại khi càng tỉ mỉ hỏi cũng giống nhau. Trương thứ kiếm luyện cho tới hôm nay nông nỗi, ra tay nhẹ nhất chính là đứt tay đứt chân, muốn bắt sống, chỉ có thể làm giáp Dũng tới làm. Vốn dĩ đoạt đồ vật cũng không cần Trương thứ ra tay, nhưng là bị Vân Cưu mắng ra phản xạ có điều kiện, Vân Cưu một mở miệng, hắn cái này cách khá xa ngược lại so liền ở trước mặt giáp Dũng còn nhanh, cái này làm cho giáp Dũng bị thương mặt n Vân Qiu sau một cái mệnh lệnh một chút, Giáp Dũng trực tiếp liền đem Ưng 4 phác hộ. Tang Mộ liền ở cách vách, hai gian nhà ở liền cách một khối pha lê, cùng mị kịch cục cảnh sát thẩm vấn cái loại này giống nhau, một đầu có thể thấy rõ, nghe rõ, một đầu nhìn không thấy cũng nghe không thấy. Vừa thấy động tự thủ, Triệu Hành Xuân trước sông tới một chân đá vang ra môn, xem Giáp Dũng đã đem Ưng 4 để lại, tránh ra cửa làm tầng Mộ xem, Tang Mộ đi đến trước cửa hướng trên mặt đất trên hướng cao nhìn xuống vừa thấy, Giáp Dũng đệ nặng Ưng 4. Ưng bốn đoạn cổ tay phun ra tới huyết bắn đến này hai cái yêu ma một thân Ưng bốn cũng coi như với báo bị đại lại còn muốn phản kháng hai chân biến trở về móng nuốt hung hăng mà đặng giáp Dũng giáp Dũng vì ấn lao không thể không toàn thân áp đi lên hai cái bọc thành một đoàn nghe được sau lưng cửa mở giáp Dũng quay đầu nhìn mắt vừa lúc tặng mẫu cực đoàn khinh thường mà ném xuống một câu cầm thú cũng không biết nói ai qua 10 tới phút gương liền đưa đến chương thứ trên tay đại công trình hoàn công sau Chiếm nói xe lớn cơ bản đều thu vào trong động kho hàng, thị trấn quốc lộ đường phố toàn bộ mở rộng gấp đôi, không kẹt xe. Trương Thứ quá khẩn trương, bắt được gương quay đầu liền cho Vân Kiêu, sau đó một cái kính mà nhìn chầm chầm Vân Kiêu ngốc xem. Vân Kiêu trước kiểm tra rồi một chút gương, mặc kệ Trương Thứ hỏi không hỏi, trước giải thích một chút, đây là thời trước người tu tiên lưu lại pháp khí, cùng các ngươi dùng di động công năng cùng loại, bất quá vật ấy thượng pháp trận đã hủy đến thất thất bắt bác, bản thân cũng đã tàn phá, ký lục hình ảnh nói Cho là duy nhất hoàn hảo cái này bộ phận. Nhìn không thế nào tàn phá, giống đồ cổ giống nhau tinh xảo xinh đẹp, kết quả là cái hư hao phát khí. Vân Cư kiểm tra quá không phát hiện cái gì khác thường, dùng tay kích thích kính mặt sau sừng hiệu văn, vốn gì rất mơ hồ, liền bóng người đều chiếu không do gương đồng trên mặt rõ ràng lên, trước hết lọt vào trong tầm mắt chính là gương góc trên bên phải phiêu rũ màn lụa, sau đó là màn lụa hạ một cái đế đèn, phân chi chân đèn thượng phóng một đám. Bóng đèn, chương thứ, khu khu. Vân Cừ nghiêng hắn liếc mắt một cái, hắn vội chú mục trở về tiếp tục xem. Hình ảnh là lập thể, từ gần cập xa như vậy xuất hiện ở trong gương, màn lụa cùng bóng đèn tạo thành đế đèn bên kia là. Nệm cao su. Chương thứ. Lần này, liền Vân Cừ đều cảm thấy quỷ dị, dùng tiểu cánh tay quải một chút chương thứ, ý bảo hắn đừng đại kinh tiểu quái, hai người tiếp theo xem. Nệm cao su nệm thượng phô phương Bắc nông thôn kết hôn dùng đỏ thấm hỉ bị, còn chất đống mấy cái mang nguyên lương thêu hồng gối đầu, có một người khoanh chân ngồi ở hỉ bị thượng. Một thân hoa lệ màu đỏ áo gấm, cùng cái tân nương tử giống nhau. Hình ảnh tầng tầng tiến dần lên, buông xuống ở đầu gối bên màu đen tóc dài vừa mới mang cho Trương Thứ giống như đã từng tương tự cảm giác. Vân Cưu đông nhiên dùng tiểu bàn tay che khuất kính mặt, nghiêng đầu quát, đi đả tọa. Như vậy tỏa hình tượng, không thể làm Trương Thứ nhìn đến. Quá hủy diệt. À, Trương Thứ không làm, muốn đả tọa cũng cho ta xem xong lại đi a Vân Cưu dựng thẳng lên lông mày, ngươi không nghe lời. Trương Thứ khó được có dũng khí trong đối, làm ta xem xong. Không sai nói, vị này ma vương hắn. Hắn bỏ xuống chính mình thân thể không cần, chú đến vân cưu trong thân thể đi. Tuy nói Trương Thứ chỉ nhìn đến vài sợi tóc, nhưng kêu là mờ.